Sinh đẹp nữ tử hơi hơi mỉm cười, không, chỉ là cảm thấy kỳ quái, hôm nay tựa hồ ăn cá người có chút nhiều. Chương 128 ngã ngớn công tử thỉnh chờ một lát. Thuyền hoa chung phòng bếp thiết lập tại đuôi thuyền, còn để lại chuyên môn phụ trách thượng đồ ăn thông đạo, Lưu Mẫn Nhiên một đường từ lối đi nhỏ xuyên đến phòng bếp, chỉ là tới rồi phòng bếp cửa khi, như cũng là bị cửa huyền ý liề nam tử ngăn cản xuống dưới. Lưu Mẫn Diên có chút không cao hứng, ôm cánh tay đứng ở cửa, nguyên lai like ngăn đón ta là bởi vì mới đến. Nhưng ta đều tới thật nhiều trở về, linh tử đều nhận được ta. Chẳng lẽ như vậy đều không thể làm ta đi vào sao? Huyền Y Li nam tử mặt vô biểu tình như môn thần, nửa điểm sáo ngọc cũng không lưu, Lưu Mẫn Nhiên hừ hai tiếng, lại cũng không có giống lần đầu tiên như vậy tùy tiện nhất định phải xông vào, nàng lẩm nhẩm lẩm nhẩm hai câu, liền ngoan ngoan lưu tại cửa. Ban đầu Lưu Mẫn diên còn có thể ngoan ngoan chờ ở cửa, chính là chờ chờ nàng liền có chút kiềm chế không được, đương kia hương khí từ trong phòng bếp tràn ra tới thời điểm, Lưu Mẫn Diên thật sâu mà hít một hơi, lại thật dài phút ra, cá, thơm quá cá vị. Nguyên lai like hôm nay làm cá. Lưu Mẫn Diên đang ở vì chính mình phân rõ đồ ăn công lực có bay lên một ít mà đắc trí, kia nguyên bản nhắm chặt đại môn bỗng nhiên bị mở ra, ăn mặc hồng nhạt theo hoa lăng váy bọn tỷ nữ nối đôi nhau mà ra, trong tay bưng cái cái nắp mâm đồ ăn. Lưu Mẫn Diên trở đến người đều đi xong rồi, lúc này mới linh hoạt chui vào trong phòng bếp, hướng tới bên trong cái kia cao gầy mỹ diệm nữ tử đi qua đi, Ninh tử. Lưu Mẫn Diên nhảy đến Ninh Từ trước mặt, nguyên bản là tưởng hù dọa nàng, nhưng nàng căn bản không có bị dọa đến sao. Ninh Từ ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Tỷ tỷ ngươi nếu là biết ngươi như vậy thiên chân hỏa bát, nhất định phi thường vui mừng. Lưu Mẫn Diên cả người cứng đờ, phản phất bị dâm ở đau chân giống nhau, hư hừ, hừ lẩm bẩm nói: Ngươi cũng quá đê tiện không phải? Hồi hồi đều lấy tỷ tỷ của ta tới áp ta, nhưng nhưng Tả Hưu ta bị ta phụ thân ném đến nơi đây chính là đã thất vọng đến cực điểm. Đi theo tỉ tỉ học chút lễ nghi cũng là hắn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa biện pháp, hắn đã sớm hiểu được ta. Ta, ta mới không sợ đâu. Ninh tử giờ phút này đã một lần nữa chuẩn bị xong, một thân phi hồng túc kim hải đường hoa loan đuôi váy dài, một đầu như thác nước tóc đen bị tùng tủng vạn thành một cái đuôi bối tóc, rõ ràng cái gì dư thừa đồ trang sức đầu không có mang, lại làm nàng cả người đều mang theo một loại lười biếng như miêu nhi Mỹ, nàng chơi chơi khỏe môi, nô, no, ngươi là cái nữ anh hùng tuy là lưu mẫn diên như vậy kiểu tiểu tiểu mỹ nữ nhìn ninh từ ánh mắt đều có chút ngốc lăng nụ cười này giống như là nàng đối đãi sở hữu sự tình giống nhau cũng không đi tâm cũng không nóng bỏng nàng chỉ nhận thức ninh từ nửa năm chính là trong lòng đã đối nữ nhân này có vô số nhiều nghi vấn giống vậy nàng rõ ràng cùng chính mình cùng tuổi lại xa xa so nàng nhìn xa trông rộng thông tuệ hơn người lại giống vậy nàng một thân trù nghệ có thể nhẹ nhàng kỹ kinh bốn tòa lại trước nay không trương dương không hiện lộ ngay cả nửa tháng một lần thuyền hoa ra thủy Đối mặt như vậy nhiều thực khách kiên trì không ngừng mời, nàng đều chỉ là cách một chản bình phong lẳng lặng mà ngồi ở phía. sau, lại giống vậy nàng rõ ràng còn chưa thành hôn, lại phải làm tuổi trẻ thiếu phụ trang điểm, tuy nói nàng cùng chính mình đều đã là 18 tuổi còn chưa nói việc hôn nhân gái lỡ thì, nhưng ở lưu mẫn diên trong lòng, cũng không phải một tia đều không chú ý, chính là Ninh Tử thật sự là có thể làm được không chút nào chú ý, thậm chí trực tiếp cho chính mình trải lên bối tóc, trong tay chấp trưởng toàn bộ đông tiểu không đêm chấn. Làm từ trước đến nay bởi bãi lưu mận riêng 18 năm tới nay lần Đầu tiên có bội phục người Thực khách cầu thức ăn đã làm tốt, đã tặng đi ra ngoài Mà nay Ninh Tử đã chuẩn bị xong, kế tiếp nên đi ra ngoài Nàng lúc này mới nghĩ đến giang húc dương mới vừa rồi nói Tại thấu tiến lên đi hỏi Ninh Tử, ngươi có nhận biết hay không đến đoan mẫn vương ra Ninh Tử đã tỉnh qua tay, một bên tỷ nữ đem tay xương cầm lại đây Chỉ thấy Ninh Tử động tác liền một kia tạm dừng đều không có Vô cùng ưu nhã dùng ngũng nhỏ từ múc một góc đồ ở trên tay, nhàn nhạt nói, ta không quen biết cái gì đoàn mệnh vương ra. Phúc ha ha ha. Lưu mẫn riêng thích nhất ninh từ một chút, chính là nàng thường thường một câu khiến cho người không biện pháp lại mở miệng, cực kỳ sắc bén, thâm đến nàng ý, thế cho nên nàng mỗi khi muốn cùng nàng trở thành giống nhau sắc bén người, cuối cùng lại trở thành nàng sắc bén dưới vong hồn. Lưu mẫn riêng nhìn thần sắc nhàn nhạt ninh từ, chào chào đầu nói, chính là hắn một bộ thập phần chắc chắn bộ dáng A. Mới vừa rồi hắn tựa hồ là nhìn thấy ngươi, đuổi theo ta hỏi đã lâu đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi là cái gì. Bạn cố chi lưu Mẫn Diên thanh âm dần dần tiêu đi xuống, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia giả hoạt. Thấu qua đi, chẳng lẽ thật sự cái gì cũng không có. Ninh Tử mà xong rồi tay, liếc mắt một cái trong ánh mắt bắt quái quang mang đại thịnh Lưu Mẫn Diên nói có, quả nhiên là có. Lưu Mẫn Diên vẻ mặt kinh hỉ nhìn Ninh Tử, ngoan ngoãn, khó trách chưa từng có nghe nói nàng đối cái nào nam tử khác mắt có thêm. Lại nguyên lai like là căn bản là có đầu quả tim thượng người kia. Nhưng mà liền ở Lưu Mẫn Diên cao hứng phân chấn làm nàng nói ra trong đó ngọn nguồn thời điểm, Ninh Tử lại lần nữa lên tiếng. hưng Đông trước kia, ngươi ở Đông Tiểu Trấn trải qua cái gì, sẽ có một phần kỹ càng tỉ mỉ giải thích đưa đến Lưu tiểu thư trên tay. về ngươi như thế nào ở chúng nữ tử bên trong được giải nhất, hoặc trưởng hương thân ái nữ, chân đạp Lưu phủ Môn quy đều sẽ có một cái sinh động thuyết minh. Lưu Mẫn Diên hít hà một hơi, ngay sau đó người đã chạy ra phòng bếp. Người người người! Người quá đê tiện! Đương, khi ta không có tới quá! Ninh tử vẫn chưa vội vã đi ra ngoài, trong phòng bếp một loạt là cái bếp lò thượng đều còn có nguyên liệu nấu ăn không có hoàn thành, cũng không có tự mình động thủ, chủ yếu bộ phận sớm đã làm xong, hiện tại chỉ cần làm đánh tạp xuống tay giúp đỡ trở mình một phen thịnh một thịnh. Ninh tử bên người tỷ nữ chính là chính mắt thấy quá Ninh cô nương cùng Lưu cô nương nhận thức thời điểm Lưu cô nương bị Ninh cô nương thu thập có bao nhiêu thảm, nhìn thấy Lưu mẫn riêng chạy chối chết hoặc bắt thiên chân tiểu tỷ nữ cởi mi mắt con cong, cô nương như thế nào hiểu được lưu cô nương lại làm kia khoa trương việc. Rõ ràng vẫn luôn ngốc tại nơi này a. Ninh từ nhìn trong phòng bếp tiểu nhị đem những cái đó thức ăn trang bàn bãi đua, trả lời, nàng nào một hồi không phải ở lưu phủ thu quản thúc trong lòng không sảng khoái, liền đến không đêm trong chấn đầu tới si hơi. Nàng cái kia tiểu tính tình, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu không phải đã giải xong rồi khí, người đương nàng còn sẽ như vậy tung tăng nhảy nhót xuất hiện sao. Tiểu tỷ nữ càng nghe càng là ý cười sâu nặng, cô nương nói đúng. Ninh tử trang điểm đã là thiếu phụ bộ dáng, mang theo một loại hồn nhiên thiên thành mỹ lực, chính là bên người nàng người đều là kêu nàng ninh cô nương, bất quá là bởi vì bọn họ đều hiểu được ninh cô nương vẫn chưa làm mai sự thôi. Đối với như vậy Mỹ một cái cô nương tình nguyện chính mình cho chính mình sơ búi tóc tới đồ cái thanh tĩnh chuyện này, mọi người đều tỏ vẻ vô pháp lý giải. 20 điều ca quế rốt cuộc làm tốt, tiểu tỷ nữ nhìn kia nóng hôi hổi trên bàn, thay đổi đề tài lầm bẩm. Này thật đúng là kỳ quái, hôm nay lại có 20 vị khách nhân đều điểm cá, còn đều là cá quế, chẳng lẽ hiện tại đã tới rồi ăn cá quế tốt nhất thời tiết. Ninh Tử tiến lên cấp một cái tiểu nhị chỉ đạo một chút trang bản tính đối xứng, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngốc niết lắm tiền. Tiểu tì nữ bật cười, Ninh Ngọc nói, kỳ thật là cô nương chủ nghệ đáng giá bãi. Ninh Tử cười cười, không có nói cái gì nữa. 20 điều cá quế, Ninh Tử hạ bút thành văn làm 20 loại, chờ đến toàn bộ trang kiểm cây chuế. Lúc này mới làm người cùng nhau bưng đi ra ngoài. Ninh từ một cái khác bên người tỷ nữ nhãn lực thấy cực hảo, thấy Ninh từ vội xong rồi, lập tức đem khăn che mặt đưa qua. Đây là Ninh cô nương láo quý củ, một khi ra cửa phòng thấy khách lạ, nhất định là mang khăn che mặt. Rõ ràng là như thế này đẹp mặt mày, lại muốn sinh sôi che lên, mấy cái tiểu tỷ nữ trong lén lút cũng suy đoán quá này. Ninh cô nương có lẽ là bị cái gì tình lang thương tổn quá chính là các nàng lại chưa bao giờ gặp qua Ninh cô nương khi nào từng có nữ nhi ra đau buồn bộ dáng, toại cái này phỏng đoán chung quy không có gì hữu lực chứng cứ tới duy trì, chỉ có thể trở thành các nàng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. mà một khắc đầu bị Ninh Tử nhéo nhược điểm không dám lại quấy rối Lưu Mẫn Diên kêu rên hử về tới phía trước, ly mới vừa rồi cái kia cái bản còn có vài bước lộ thời điểm, Lưu Mẫn Diên lén lút nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia Giang Thừa Diệp trong lòng không tự giác nhảy lỡ một nhịp, nàng đã 18 tuổi. Lại bởi vì tính cách quá mức hòa bác, cũng không lớn thích những cái đó đại gia tiểu thư quý củ, càng không thích những cái đó vừa thấy liền so nàng không bằng văn nhược thư sinh gà luộc, cho nên mặc dù có người hướng nàng cầu thân, nàng còn coi thường người khác, một kéo lại kéo, mới kéo dài tới hiện giờ lúc này. Lưu Mẫn Diên từ nhỏ thích cưới ngựa đánh giặc, những cái đó tiểu thư khuê các theo hoa nữ hồng nàng không có hứng thú, nhưng có quan hệ đại chu chiến thần nguyên soái lại là nàng tùy ý vừa nói là có thể nói thượng một ngày một đêm đều không mang theo trọng hình dáng Vô luận là hắn trọng tình trọng nghĩa vẫn là kiêu dũng Thiện Chiến, đều là có thể làm Lưu Mẫn riêng vì này động tâm địa phương. Nàng khát vọng như vậy vai hùng nam tử, lại cũng bởi vì như vậy nam tử lần đầu tiên có nữ nhi ra thẹn thùng thái độ. Mới vừa rồi ngồi cùng bàn ngồi xuống, nàng liền nhịn không được nhìn hắn bài mắt. Quả nhiên là so trong truyền thuyết càng vì phong thần tuấn lãng, chính là kia giữa mày tuổi hồ luôn là tồn một kia không hòa tan được nùng sầu, làm nàng nhịn không được muốn tới gần, muốn hỏi vừa hỏi hắn đến tột cùng vì sao mà thương sầu. Lưu Mẫn Diên từ trước đến nay đều là xem thường những cái đó nũng nịu đại tiểu thư, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng có thể có như vậy một mặt. Lưu Mẫn Diên cảm thấy một khuôn mặt có chút đỏ lên, lại đi qua đi phía trước, nàng vẫn là chạy đến bên ngoài thổi thổi phong, lại có chút có quắp vội vàng xử lý một chút chính mình, có chút hận chính mình hôm nay hấp tấp chạy tới đánh bước chơi bóng tái, mà không có mặc thượng tỉ tỉ cho nàng tân váy thường, cứ như vậy lại nét mực trong chốc lát, nàng mới bay nhanh đi vào. Ninh tử tay nghề là cái thực kỳ diệu đồ vật. Đều nói làm dâu chăm họ, nhưng nàng lại có thể căn cứ thực khách đưa tới nguyên liệu nấu ăn cùng kia răm ba câu công đạo làm ra lệnh mỗi cái thực khách đều vừa lòng thả vì này kinh ngạc cảm thán thức ăn. Lưu Mẫn Diên tuy không mừng những cái đó nhà bếp việc, nhưng nàng cũng từng nhìn đến quá Ninh tử nhàn tới không có việc gì khi đảo lộng những cái đó chai lọ vại bình, cũng không hiểu được nàng trong đầu như thế nào sẽ có như vậy nhiều mới lạ cổ quái món ăn, không chút nào khoa trương nói, đừng nói những cái đó thức ăn. Chính là nàng điều chế ra tới nước chấm, nàng đều có thể dính một dính quấy cơm ăn một đốn. Lại lần nữa tiến vào thời điểm, toàn bộ khoang thuyền nội không khí đã hoàn toàn bất đồng, có ghế lô tầng thứ hai sớm đã bị tới trước thì được người cấp đi, hiện giờ này một tầng là không có ghế lô, này đây vừa đi tiến vào, các loại mùi hương đều xen lẫn trong cùng nhau. Mỗi một cái bàn ngồi thực khách trước mặt đều có một đạo đồ ăn, bởi vì này đó đều là ninh từ thân thủ làm, cho nên nếu là mỗi một bàn đều làm ra hiến hội bộ tịch, Kia nàng toàn bộ buổi tối đều đừng nghĩ nghỉ ngơi, này đây mỗi một người khách nhân chỉ có thể bằng vào thân phận chứng minh điểm một đạo đồ ăn. Lưu Mẫn riêng trong bụng thèm trùng đều bởi vì này các màu mùi hương nhi ở trong bụng vặn méo lên, nàng cắn cắn môi, lấy hết can đảm chiều các nàng kia một bàn đi qua đi, nhưng mà, nàng bất quá vừa nhìn thấy Giang Thừa Diệp kia một bàn, liền suýt nữa một cái không song ngã quỷ trên mặt đất. Ai có thể nói cho nàng, bọn họ kia một cả tòa cá là chuyện như thế nào? Lưu Mẫn Diên mang theo một loại không thể tưởng tượng biểu tình đi đến vừa rồi kia một bàn, dùng một loại rất nhỏ thực ôn nhu thanh âm hỏi, Ngươi! Các ngươi đây là! Phó Lam Sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Mẫn Diên, này đây, nghe được nàng như vậy nói chuyện phương thức, không khỏi run lên run lên, đồng dạng mang theo không thể tưởng tượng biểu tình nhìn phía nàng. Lưu Mẫn Diên sắc mặt đỏ lên, đang chuẩn bị nhập tòa, nhưng không nghĩ tới chính là... Nàng vừa rồi còn rửa gần Giang Thừa Diệp ngồi cái kia vị trí hiện tại đã bị dịch ngông đoàn mệnh vương gia cấp chiếm ở. Hừ hừ. Lưu Mẫn Diên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hưng phấn cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị ăn Giang Húc Dương, lại nhìn nhìn Giang Thừa Diệp bên kia ngồi Giang ngôn tức khác liền cảm thấy hai người kia thật đúng là chướng mắt chán ghét. Còn đứng làm cái gì? Ngồi A. Nhìn một bàn mới chảy nước miếng Giang Húc Dương manh manh đắt nhìn Lưu Mẫn Diên liếc mắt một cái, nhiệt tình tiếp đón nàng ngồi xuống Phó Lam sinh tựa hồ cũng là nghĩ tới nàng trung quy là cái nữ nhi ra, cho nên cô y đứng dậy mời nàng nhập tòa. Lưu Mẫn Diên bất động thanh sắc nhìn Giang thừa diệp liếc mắt một cái, tức khắc có chút thất vọng, hắn căn bản là không có chiều chính mình nhiều xem một cái. Cuối cùng, Lưu Mẫn Diên vẫn là vào tòa, chỉ là lúc này, nàng vô luận động tác vẫn là nói chuyện cũng chưa vừa rồi ở Giang Ngôn cùng Giang Húc Dương trước mặt dũng cảm, cả người trở nên e thẹn. Một bên Giang Ngôn nếu có thâm ý nhìn nàng một cái, không nói gì. Mà sớm đã nhịn không được Giang Húc Dương đã nhéo chiếc đũa dôi hướng những cái đó mỹ vị cá. Bang. Còn không có véo thượng thịt cá chiếc đũa bị Giang Thừa Diệp vô tình đẩy ra, rơi xuống đất. Phần 125. Giang Húc Dương giật mình, trên thực tế, toàn bộ trên bàn người đều giật mình. Giang Húc Dương nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất chiếc đũa, ngắn ngủi ngốc lăng sau, lập tức hướng Giang Thừa Diệp đầu đi bất mãn ánh mắt, ngươi quá xấu rồi. Chính ngươi không ăn, còn không được người khác ăn. Ngươi đem ta chiếc đua đều lộng tới trên mặt đất. Giang Nôn cũng cảm thấy đêm nay Giang Thừa Diệp thật sự là khác thường thực, hắn tự hồ là ho nhẹ một tiếng, chợt nói, Thừa Diệp, qua. Giang Thừa Diệp phản phất căn bản nghe không được bọn họ nói, hắn ánh mắt liền dừng ở này một cả tòa bay hương khí cá quế trên người, phản phất lâm vào cái gì kịch liệt mà dễ rủa suy nghĩ chung vô pháp tự kiềm chế, Giang Nôn nhịu nhịu mi, còn tưởng nói cái gì nữa, khi thế ngất trời trong khoang thuyền đống nhiên vang lên một tiếng chiêng chống thanh. Khai tịch. Lưu Mẫn Diên nói ngồi trở lại trên bàn sau câu đầu tiên lời nói, mọi người lúc này mới theo nàng ánh mắt nhìn phía toàn bộ khoang thuyền chính giữa nhất vị trí. Bởi vì chủ thuyền hoa thập phần đại mà rộng mở, này đây mặc dù ở chính giữa nhất mang lên một cái khí phái bàn bắt tiên, cũng không tính trên chúc. Cái gì khai tịch? Đáng thương hề hề đem chiếc đua nhặt lên tới, lại liền đổi một đôi địa phương đều tìm không thấy giang húc dương chỉ có thể dầu dĩ dùng chính mình khăn đem chiếc đũa lau khô, có chút hạ xuống ý đồ dùng nói sang chuyện khác tới che giấu chính mình phạt vui vẻ. Lưu Mẫn diên lại lần nữa lơ đãng ngó Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, cười cười nói: là Ninh Tử cô nương. Nàng mỗi nửa tháng thuyền hoa ra thủy là lúc, liền sẽ ở Tam Liên thuyền hoa thượng khai thượng một tịch. Này chính giữa trên bàn, thực khách có thể tùy ý lấy thực trở lại chính mình vị trí hưởng dụng. Ninh Tử nói cái này đều cái gì? Tự. Tiết đứng. Phó Lam sinh thuận miệng nói tiếp, ánh mắt cũng là nhìn phía chính giữa bàn bát tiên. Chuyên môn thượng đồ ăn thông đạo kia chỗ, nhắm chặt đại môn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó. Từng hàng tỷ nữ bưng trong tay cái cái nắp mâm đồ ăn bắt đầu thượng đồ ăn. Không chút nào khoa trương nói, tam liền thuyền hoa thượng chính là liền bọn tỷ nữ thượng đồ ăn đều có thể duyên dáng giống như giang múa. Chờ đến một bàn đồ ăn thượng tề, nguyên bản ăn tĩnh lầu hai khoang thuyền lại đống nhiên chuyển đến xôn sao thành, cụ thể biểu hiện vì vô số tiếng bước chân thông qua sàn nhà làm phía dưới một tầng người đều nghe được rành mạch. Trên lầu đang lẩn trốn có sao? Giang Húc Dương lau khô chính mình chiếc lúa, giống cái tiểu khất cái giống nhau một tay lấy một con. Lên ken len ken gõ. Bởi vì Giang Thừa Diệp, Lưu Mẫn Diên ngược lại đã không có ngay từ đầu tự nhiên. Phó Lam còn sống là thập phần chiếu cô nàng, cười nói, cũng không phải, hẳn là trên lầu cũng đã khai tịch. Quả nhiên, bọn họ này một tầng, cuối cùng đem thức ăn mới đưa đem dọn xong, đã có người bắt đầu lục tục hướng đi trung gian đi đồ ăn. Giang Húc Dương rất là không hài lòng nhìn Giang Thừa Diệp cùng này một bàn một mâm mặt trên đôi một mâm tiên cá, mang theo một loại thị huy hoành khí lấy hảo tự mình chén uống, thử. Ngươi không cho ta ăn cái này, ta đi trung gian lấy ăn. Giang húc dương dầm dì hướng đi trung gian lấy đồ ăn. Lưu mẫn riêng rốt cuộc tìm được một cái làm chính mình trở nên hiền huệ một ít cơ hội, nàng cười đối trên bàn người ta nói nói, không bằng làm mẫn riểu vì vài vị lấy một ít thức ăn đến đây đi. Ta tới. Phó Lam sinh vội không ngừng đứng dậy, hắn đem thượng đồ ăn thời điểm lưu lại khay cầm ở trong tay, đem mọi người chén nhất nhất lấy qua đi, lúc này mới đến trung gian đi lấy thực. Giang thừa diệp như cũ không có phản ứng bọn họ bộ dáng, Giang luôn lại có chút tò mò hỏi, từ hôm nay không không đêm chấn tới nay liền vẫn luôn nhìn thấy chút mới lạ đồ vật, không thể tưởng được thượng tam liền thuyền hoa, còn sẽ có như vậy thú vị ăn cơm phương thức. Giang mô có chút tò mò, này đó đều là ai nghĩ ra tới. Lưu Mẫn Diên rốt cuộc bắt được mở miệng cơ hội, nàng cười cười, thục nữ mà không mất nghịch ngợm trả lời, là Ninh. Ninh phu nhân, Lưu Mẫn Diên cũng không thể nói chính mình là làm sao vậy. Ninh Tử chưa gả mà vấn tóc, cho nên trung quy là cái còn không có chủ mỹ nhân nhi, chính là nơi này mấy nam nhân tựa hồ đều đối nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lưu Mẫn Diên có chút không lớn nguyện ý nói Ninh Tử, cho nên trực tiếp dùng một câu Ninh Phu Nhân tới đêm này đó nam nhân hứng thú cấp đánh mất. Tuy nói như vậy có chút không tốt, chính là Lưu Mẫn Diên nghĩ lại tưởng tượng, Ninh Tử chính mình vấn tóc chính là không hy vọng những cái đó hong bướm lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi lệnh nàng không thắng này phiền. Chính mình làm như vậy cũng không tính cái gì quá mức sự tình. Ninh Phu Nhân Vẫn luôn đều trầm mặt không nói Giang Thừa Diệp giờ phút này không biết vì sao. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Mẫn Diên liếc mắt một cái. Lưu Mẫn Diên hiển nhiên không có làm tốt nam thần đông nhiên cùng chính mình nói chuyện chuẩn bị. Nàng a một tiếng, Giang Thừa Diệp đã lại lần nữa mở miệng, cái gì Ninh Phu Nhân. Lưu Mẫn Diên thần chí đã trở lại một ít, liền. Liền Ninh Phu Nhân A Giang luôn nhìn nhìn này một bàn mỹ vị, đạm đạm cười. Mặc dù chỉ là nghe hương vị liền cảm thấy mỹ vị phi thường, nói vậy vị này Ninh phu nhân ở chủ nghệ tạo nghệ thượng tất nhiên bất phàm. Đó là tự nhiên. Toàn bộ Đông Tiểu Trấn, nga không, ta dám cam đoan toàn bộ đại chu đều không có so nàng càng ghê gớm đầu bếp nữ. Lưu Mẫn Diên từ trước đến nay ở người khác trước mặt khoa trương quán minh tử, giờ phút này mở miệng cũng là hạ bút thành văn, chính là chờ nàng nói xong nàng liền cảm thấy không ổn, é thẹn thấp túi đầu, nói: "Này Kỳ thật ta cũng là Ninh Phu Nhân quan môn đệ tử. Ninh Phu Nhân sẽ, ta đều sẽ thất thất bát bát. Lưu Mẫn Diên lời này kỳ thật là nói cho Giang Thừa Diệp nghe được, nhưng Giang Thừa Diệp không có phản ứng, bên người Giang nuôn lại là khẽ cười một tiếng, ngà, kia ngày khác nhất định phải nếm thử cô nương tay nghề. Khi nói chuyện, Giang Húc Dương đã bưng chính mình đồ ăn vui sướng đã trở lại, hắn phía sau đi theo bưng khay phó Lam Sinh. Thơm quá thơm quá thơm quá. Giang Húc Dương một ngông ngồi xuống. Vui tươi hớn hở khoe ra chính mình trong chén mỹ thực. Phó Lam sinh thực mau cũng đã trở lại, đem mỗi người chén phóng tới bọn họ trước mặt, lúc này mới ngồi xuống. Ăn ngon. Giang húc dương ăn mùi ngon, Giang Nôn hướng hắn trong chén nhìn nhìn, đồng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vài miếng khoai lang, khiến cho hắn ăn thành như vậy. Giang Nôn cầm lấy chiếc đũa nhìn nhìn chính mình trong chén đồ ăn, lại phát hiện cũng không phải gì đó chân quý mỹ vị, bất quá là nhất bình thường rau dưa. Đó là ma hương mật khoai. Một cài êm thai thanh âm bỗng nhiên từ một bên chuyển tới, một bàn người vọng qua đi, chỉ thấy một hồng nhạt váy thưởng cô nương đi tới này một bàn, liền ở một bên chẳng hảo, cười ngâm ngâm nhìn bọn họ. Phó Lam sinh ở bọn họ tò mò trước kia dẫn đầu giải thích, đây là tam liên thuyền hoa quý củ, thực khách ăn cơm khi, mỗi một bàn đều xưng có mỹ thực dẫn đường, nếu thực khách đối nguyên liệu nấu ăn lại hoặc là hương vị có bất luận cái gì nghi vấn, đều có thể hướng nàng do hỏi. Hảo thân kỳ trang bị Giang húc dương nhìn kia ngọt ngào cô nương chỉ cảm thấy trong miệng ma hương mật khoai cũng càng thêm thơm ngọt. Trên bàn Giang Nôn nhìn kia một bàn cá, lại nhìn nhìn Giang Thừa Diệp, chợt cầm lấy chiếc đũa đi cả cá, "Ngươi không ăn, ta đây ăn." "Ta cũng muốn ăn." Giang Húc Dương chưa từ bỏ ý định cũng cầm lấy mau khởi đi ăn cá, nhưng lúc này đây, Giang Thừa Diệp cũng không có ngăn lại bọn họ. Hắn chỉ là nhìn phía một bên đứng nữ tử, dễ nghe thanh âm nặng nề nói, "Này đó đều là ai làm?" Phần y gì cô nương tựa hồ đối loại này vấn đề đã tê mỏi, nàng mang theo chiêu bài tươi cười, Lễ phép trả lời, đều là Ninh cô nương làm. Lưu Mẫn Diên méo chiếc đua tay không cấm run lên, quả nhiên, ngay sau đó nàng liền nghe được Giang Húc Dương nói, cái gì Ninh cô nương? Nàng không phải nói là Ninh phu nhân sao? Rốt cuộc là cô nương vẫn là phu nhân A. Phần y cô nương có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Mẫn Diên liếc mắt một cái, chật thực mau cười hồi phục nói, Ninh cô nương tên thật Ninh Tử, lại nhân yêu thích chủ nghệ mà vẫn tóc, này đây nàng tuy nói là phu nhân trang điểm, lại vẫn là ở tại thâm khuê cô nương. Giang luôn nghe được cười, lại có như vậy kỳ lạ nữ tử. Phấn y gì cô nương cũng cười, chúng ta đông tiểu không đêm chấn có mười ba thoa, tiền mười nhị thoa đó là vài vị mới vừa rồi nhìn thấy vũ nương, mỗi nửa tháng hiến vũ một lần, mà ninh cô nương đó là kia thứ mười ba thoa, mỗi nửa tháng khai tịch một lần. Ninh cô nương tay nghề cao siêu, vài vị từng đi qua mười dặm phiêu hương phố trung, đều là bái ninh cô nương vi sư, học được tay nghề. Ta muốn gặp nàng. Giang thừa diệp đống nhiên ném chiếc đũ Phấn y cô nương tươi cười bất biến, công tử, ninh cô nương trùng quy vì khuê các nữ tử, công tử thân là nam nhi, lại há có thể nói thấy liền thấy đâu. Giang thừa diệp ánh mắt lạnh lãnh, ta hiện tại liền phải thấy nàng. Giang thừa diệp nói âm vừa ra, giữa sân đông nhiên chuyển đến xôn xao, Hắn trong lòng vừa động, quay đầu nhìn phía nhất kia một đầu. Cẩm y hoa phục nữ tử, kéo một cái rời rạc búi tóc, mà nàng trên mặt che một tầng khăn che mặt, giờ phút này đang ở bọn tỷ nữ ủng hộ hạ, khó khăn lắm lập với kia một đầu cửa. Ninh Cô Nương. Ninh Tử xuất hiện lệnh trong sân không ít người đều có chút kích động, phản phất liền kia thức ăn đều tình xảo mỹ vị không ít. Chính là mọi người còn không có xem đủ, Ninh Tử đã là đi vào một bên bình phong lúc sau, ngồi xuống với thủ tọa phía trên. Đường Ninh Tử đi vào bình phong lúc sau, một người tỷ nữ đã đứng dậy, doanh doanh cười nói, các vị đường xa mà đến, một đường vất vả. Chính vùng đầu mùa xuân là lúc, cầu ngữ co vân, xuân ba tháng, này gọi phát triển, thiên điệu đều sinh, vạn vật lấy vinh. Xuân khí chi ứng, dưỡng sinh chi đạo cũng Lúc này càng ứng điều dưỡng sinh khí, hàng đầu chi trọng đó là ẩm thực thượng điều dưỡng. Ninh cô nương vì cảm tạ các vị đối tam liền thuyền hoa cùng với không đêm chấn hậu ái, buồn nguyện đặc khai xuân nhật yến chiêu đái các vị. Nếu là có món ăn cùng nguyên liệu nấu ăn thượng nghi hoặc, các vị nhưng hướng mỗi một bản xứng với mỹ thực dẫn đường do hỏi. Chúng ta cô nương tất nhiên biết gì nói hết, không nửa lời dầu dím. Tỷ nữ nói âm chưa lạc, một cái mang theo chút bĩ khí nam tử thanh âm vang lên. Mỹ tiểu Mỹ thực xứng gà chồng, ta chờ lần này mộ danh tiền đến, đảo cũng đang đến. Nhưng nếu là có ninh cô nương tự mình bồi rượu, giả mẫu nguyện ý lại ra và kim. Một cái sắc mặt tửng hồng nam tử sách theo chén rượu chợt đứng lên. Kỳ thật, chẳng sợ lại như thế nào nghiêm khắc tạc quan, chung quy là không tránh được mấy cái đăng đổ lãng tử mở miệng đùa giỡn một phen. Giờ phút này, cái này giả họ nam tử lung lay đứng lên, mới dám đi rồi hai bước, đã bị tỷ nữ tiến lên ngăn lại, này nam nhân cũng thật sự là tiện cách Thế nhưng trở tay một xoa đem người vây ở trong lòng ngực. Trường hợp đống nhiên trở nên có chút không thích hợp, kia tỷ nữ có chút xấu hổ và giận dữ dây rủa mấy phen, lại đổi lấy nam tử càng thêm vô sỉ tiếng cười. Mặc dù là chủ thuyền hoa trung cũng là có phần nam nữ ghế, giờ phút này cái này giả công tử tư thái đáng khinh thăm dự, tự nhiên là khiến cho một bên người bất mãn, nào hiểu được đương có người đang muốn đứng dậy ngăn cản hắn khi, những cái đó ẩn nấp ở trong đám người giả công tử người đều đứng lên. Xôi nổi đem những cái đó muốn tiến lên ngăn trở người cấp ngăn chặn. Trường hợp Tựa hồ lập tức đã bị giả công tử không chế, hắn bỏ qua trong lòng ngực tỷ nữ, lại hướng tới bình phong tới gần một bước, ninh cô nương, ngươi nhưng không hiểu được, giả mộ vì một chiêm ninh cô nương phong thái, hạ bao lớn công phu. Sử nhiều ít phương pháp, đại gia cũng yên tâm, tại hạ người sẽ không bị thương đại gia, chỉ cần ninh cô nương hôm nay bồi giả mộ uống một chén rượu, nơi này mọi người hôm nay tiêu dùng, đều bao ở giả mộ trên người. Người này hảo sinh vô sỉ. Lưu Mẫn Diên thấp thấp mắng một câu, đang muốn sông lên trước, lại bị phó Lam sinh ngăn lại tới. Ninh cô nương đều có biện pháp, hôm nay là khai tử ngày, Ninh cô nương không mừng phân nháo. Nếu là có thể hảo hảo giải quyết Cố nhiên hảo, nhưng nếu là đem bên khách nhân cùng nhau quấy nhiễu, liền không hảo. Cái gì được không? Chẳng lẽ ngươi muốn xem Ninh từ bị tên hôn đảng kia mở miệng đùa giỡn? Lưu Mẫn Diên nhất không thể gặp như vậy đề tiện vô sỉ nam nhân, nàng đang chuẩn bị đi lên triều hắn hai nhị nh Phía sau bình phong đông nhiên chuyển ra tới một cái du huyền êm thai sinh ý, giả công tử như thế có tâm, ninh tử thật sự cảm động. Công tử làm người khẳng khái, cho dù là tới tam liên phiền hoa, đều không quên mang lên cái này nhiều người, nói vậy vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thanh âm kia mới vừa ra tới, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Ninh cô nương là tới đông tiểu người đều sẽ hiểu được, chính là có thể tự mình ở như vậy trường hợp nhìn thấy nàng chân nhân, còn có thể cùng nàng nói thượng lời nói cơ hội thật sự là thiếu chi lại thiếu. Giả công tử trong lúc nhất thời nghe được có chút lâng lăng, liền ở hắn còn không có tới kịp lại lần nữa mở miệng thời điểm, khoang thuyền trước sau đại môn bỗng nhiên mở ra, mấy chục cái huyền y li nam tử bay nhanh đi đến, không hơi một lát, giả công tử cập một chúng chân chó đã bị vây quanh. Không có khả năng, tam liền thuyền hoa quy củ chính là không được dẫn người trên tay tới. Lâu như vậy tới nay cũng chưa từng nghe nói qua tam liền thuyền hoa thượng từng có thủ vệ. Giả công tử tức khắc có chút ốc, những người này là nơi nào ra tới. Bình phong sau nữ tử chậm rãi đi ra, màu trắng khăn che mặt đem một gương mặt bé bằng bàn tay che lại một nửa, giờ này khắc này, nàng đứng ở mọi người trước mặt, đã không có bởi vì giả công tử xuất hiện mà kinh hoàng nửa phần, cũng không có bởi vì nhân thủ xuất hiện mà đắc ý nửa khác, từ đầu đến cuối, nàng đều là kia phó nhàn nhạt ngữ khí. Giả công tử trọng tình trọng nghĩa, liền thượng tam liền thuyền hoa đều phải mang theo nhà mình huynh đệ, hào xảo bất xảo, ninh từ này đó huynh đệ cũng là trọng tình trọng nghĩa người, gặp nhau chính là duyên phận. Cùng với cùng ninh tử như vậy ngu muội ngoan cố người ăn không thú vị chi rượu, không bằng cùng này đó cùng chung trí hướng các huynh đệ đem rượu nôn hoan càng tới thú vị, giả công tử, còn thỉnh giả công tử di giá, ninh tử cũng phương tiện hảo hảo chiêu đái. Trong phút chốc, giữa sân sở hữu giả công tử cập một chúng chân chó đều bị ninh ra tới, ninh tử đã hờ hững xoay người, mà bên người nảng tỷ nữ đã lại lần nữa đứng ra, tuy rằng như cũ mang theo tươi cười, lời nói gian lại nhiều ra vài phần nhàn nhạt cảnh cáo. Tam liền thuyền hoa làm chính là đứng đắn sinh ý thực sát tính, dã, vì mỹ thực vì vì mỹ nhân nguyên bản không gì đáng trách, quả thật nhân chi buồn tính. Không đêm chấn mở cửa làm buôn bán, chính là vì làm sở hữu khách nhân tận hứng mà về. Nhưng nếu là có nhân tâm hoài gây rối mở miệng ngảng lớn, lại nhiều tiền, không đêm chấn cũng sẽ không đi kiếm. Bất quá là bên người một cái nha đầu cũng đã như vậy có khí chàng, lại vừa thấy kia đã trở về bình phong sau nữ tử, ở đây khách nhân đều không khỏi ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen. Ninh tử một lần nữa trở lại bình phong sau, nhàn nhạt nói, làm các vị chê cười, là ninh tử thất lễ. Tái hảo thức ăn, lạnh liền không có tư vị, các vị thỉnh tiếp tục. Nhàn nhạt ngữ khí, lại không mất lễ nghi, không khí thực mau lại lần nữa lung lay lên, phản phất vừa rồi giả công tử từ vậy không xuất hiện giống nhau. Mà phóng nhãn khoang thuyền nội ly phía trước bình phong có chút xa kia một bàn, đã an tĩnh không tiếng động. Giang húc dương cùng Giang thừa diệp sớm đã từ cái kia nữ tử ra tới kia một khắc ngốc lăng ở nơi đó phảng phất là nhìn thấy gì ngạc nhiên sự tình, ánh mắt dừng ở Ninh Tử trên người sau, liền không còn có rời đi. Mà khi bọn hắn ngơ ngác nhìn phía trước nữ nhân kia, một bên Giang Nôn cùng Phó Lam Sinh, Lưu Mẫn riêng còn lại là vẫn không núc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm, hảo quỷ dị không khí. Giang Húc Dương ánh mắt còn dừng ở Bình Phong sau cái kia mơ hồ thân ảnh thượng, hắn duỗi tay kéo kéo một bên Giang Thừa Diệp ống tay áo, thanh âm đều có chút mơ hồ, ngươi, ngươi tuyệt không cảm thấy, cái này Ninh Tử. Hắn nói còn chưa nói xong, vẫn luôn trầm tĩnh Giang Thừa Diệp chợt đứng dậy, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Tử, cất bước liền phải đi ra ngoài. Giang Húc Dương kinh hãi, ôm chặt hắn, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng tưởng bị quăng ra ngoài sao?" Giang Thừa Diệp nhìn thoáng qua Giang Húc Dương, chợt xoay người từ trên bàn bưng lên một mâm cá quế trên sủ, đi nhanh mại về phía trước mặt bình phong. "A a a" Giang Thừa Diệp động tác nhanh chóng làm Giang Húc Dương liền cản đều cản không xuống, dưới chính là chờ Giang Thừa Diệp đi ra ngoài. Giang Húc Dương trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái đáng xấu hổ ý niệm, có trò hay nhìn. Chính là đống nhiên biểu hiện đến vui sướng khi người gặp họa tựa hồ có chút khả nghi cũng có chút đáng xấu hổ. Giang Húc Dương ngạnh sinh sinh đem chính mình gương mặt tươi cười cấp nghẹn trở về, dùng một loại thực dối dám thần thái nhìn thoáng qua trên bàn những người khác, mang theo chút bất đắc dĩ nói, hắn hôm nay là làm sao vậy? Thật sự, hảo kỳ quái nga. Sau đó, Giang Húc Dương xoay qua mặt, dùng một loại bi thống thả bất đắc dĩ tư thái một tay che lại mặt. Sau đó mở ra một cái khe hở ngón tay, lén lút nhìn cái kia cao lớn thân ảnh bước vững vàng nện bước đi ra phía trước. Cung giả công tử không giống nhau, Giang Thừa Diệp từ đi ra kia một khắc, cũng đã đem một buổi tối đều đem ánh mắt dính ở trên người hắn các cô nương ánh mắt tác động, cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ khoang thuyền cũng bởi vì cái này tuấn đến nhân thần cộng phẫn nam nhân xuất hiện mà dần dần an tĩnh lại. Như vậy đẹp nam nhân, hay là cũng là cái đang đổ tử? Chờ đến Giang Thừa Diệp dáng người đĩnh bạt bưng một mâm cá đứng ở bình phong mấy trượng ngoại thời điểm, Một bên còn chuyển đến mấy cái nữ tử kích động thanh âm. Á á á! Ta liền biết hắn đứng lên so ngồi cùng đẹp. Chơi ạ! Đây là nhà ai công tử a? Thật đúng là Tuấn đã chết. Như vậy công tử, hay là cũng phải tìm tra? Ta nguyện ý a, Ta nguyện ý làm hắn tìm tra. Giang Thừa Diệp nghe được một bên những cái đó lầm nhầm lầm nhầm thanh âm. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn nhất định khinh thường nhìn lại. Chính là giờ này khắc này. Này đó thảo luận thanh không thể nghi ngờ trở thành chống đỡ hắn càng thêm ngạo nghệ lập ở nơi này. Dũ khí. Bình phong sau nữ tử tựa hồ cũng nhìn lại đây, Giang thừa diệp vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt nóng rực phản phất là muốn đem này Bình phong cùng trên mặt nàng khăn che mặt cùng nhau trước ra cái động tới. Giang ngũ có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo cô nương. Tuấn lãng bất phạm nam nhân thân trường Ngọc Lập đứng ở trước tấm Bình phong, kia tư thái cùng mới vừa rồi giả công tử nói vậy, không hiểu được thượng nhiều ít cái bậc thang Trong bữa tiệc một chúng nữ khách, thật sâu mà say. Bình phong sau nữ tử đống nhiên đối một bên tỷ nữ vây vây tay, kia tỷ nữ lập tức phục tới rồi ninh từ bên người, tựa hồ là nghe xong chút cái gì, sau đó đứng dậy, đối với Giang Thừa Diệp cười nói, vị công tử này, giờ phút này đúng là đại gia ăn cơm là lúc, ninh tử cô nương nói, công tử nếu có cái gì muốn hỏi, còn thỉnh rời bước đến thuyền hoa ngoại thuyền nhỏ. a một chúng nam khách đều hướng Giang Thừa Diệp đầu đi hâm mộ ánh mắt, nam nhân quả thực vẫn là muốn lớn lên xoái sao Một chúng nữ khách sôi nổi hướng bình phong sau ninh từ đầu đi hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nữ nhân quả thực vẫn là muốn lớn mật một ít mới có thể đạt được hạnh phúc sao. Giang thừa diệp nao nao, thức mau, hắn liền hơi hơi câu môi cười, hảo. Hoài đầy ngập kích động, Giang thừa diệp ánh mắt đều sáng, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua bình phong thượng hiện ra ra cái kia mơ hồ thân ảnh, trong giọng nói thế nhưng mang lên chút ôn nhu ngữ khí, Giang mố, xin đợi cô nương. Trong lòng kích động mà nam nhân phản phất đã thấy được hắn trong lòng cái kia kiểu tiếu khờ ngốc nữ nhân hồng mắt buôn tiến chính mình trong lòng ngực cảnh tượng, mai cho đến hắn mắt nhìn thẳng bỏ xuống phía sau một mảnh người rời đi khoang thuyền thời điểm, đều không có nhìn thấy cái kêu bình phong sau nữ nhân khỏe môi gợi lên cười lạnh. Bố trí tinh xảo thuyền nhỏ mang theo chút ấm áp tình thú, giang thừa diệp nhảy lên thuyền, thực mau liền có người lại đây trèo thuyền, giang công tử thỉnh sau đó, cô nương hành sự điệu thấp, còn thỉnh giang công tử đến tư minh giữa sông chờ Kỳ thật Giang Thừa Diệp giờ phút này cũng kích động khẩn trương thực, cố tình trên mặt còn muốn một phách bình tĩnh, hắn nhếch môi, trình trọng chuyện lạ gật đầu, sau đó lấy một cái tiêu chuẩn học sinh dáng ngồi đoan đoan chính chính ngồi ở đầu thuyền, mặt hướng nước sông kia một mặt. Nhìn thấy nàng đệ nhất mặt, câu đầu tiên lời nói nên như thế nào nói. Nàng chịu thấy hắn, là bởi vì trong lòng còn có tình đi. Phần 126 Nàng chính mình vẫn tóc lại chậm chạp không gả chồng, vẫn là đang chờ chính mình sao. Giang Thừa Diệp hít sâu một hơi chuẩn bị quay đầu lại nhìn một cái nàng thuyền nhỏ khi nào tới cùng hắn hội hợp nhưng mà chờ hắn quay đầu lại khi trên thuyền nhỏ thế nhưng đã một người đều không có an tĩnh trên mặt sông đung nhiên truyền đến đông một thanh âm vang lên nguyên bản hảo hảo mà thuyền nhỏ thế nhưng bị tạc ra một cái động lớn là thủy quỷ giang thừa diệp lập tức đứng dậy chính là đã chậm nước sông nhanh chóng dót tiến vào không đợi giang thừa diệp đứng vững thuyền chậm tam liên thuyền hoa thượng ninh tử đã về tới chính mình phòng không hơi một lát Đã có người qua lại bẩm. Ninh cô nương, tiếng ngả ngớn nam tử, giờ phút này đã ở trong sông chờ. Ninh tử dơ tay xoa xoa giữa mày, đi đến Mỹ nhân dường biên ngồi xuống lại gần đi lên. Thực mau liền có tỷ nữ tiến lên đây vì nàng nghét chân. Ninh tử tựa hồ có chút mệt mỏi, nhàn nhạt nói, ân, làm được không tồi. chương 129 là nhà ai bánh bao A. Xuân Hàn xe lạnh, ban đêm tư minh trên sông nhất phái yên lặng. Còn có một canh giờ liền đến giờ mẹo nửa tháng ra một lần tam liền thuyền hoa sắp trở lại chấn tây ngạ khẩu dựa theo lão quý cũ không đêm chấn tuy rằng là từ giờ dậu đến ngày hôm sau giờ mèo nhưng cũng không phải thật sự là người suốt đêm chơi đùa xuống dưới trên thực tế qua giờ dần thời điểm mặc dù là ban ngày ngủ qua giấc giờ phút này cũng trung quy là mệt mỏi Thẳng đến bắt đầu có người lục tục rời đi náo nhiệt không đêm chấn mới một lần nữa quy về bình tĩnh lưu Mẫn Diên ở thuyền hoa yến hội sau khi chấm dứt liền đi theo lưu phủ người rời đi không đêm chấn Mà Giang Húc Dương cùng Giang luôn một tả một hữu nhìn chính giữa đã thành ga rất vào nổi canh người nào đó, tựa như nghiên cứu quái vật giống nhau nhìn hắn. Mới vừa rồi bọn họ ở trong khoang thuyền ngoại đều tìm cái biến, cũng chưa tìm được Giang thừa diệp bóng dáng. Cuối cùng hai người cáo biệt Phó Lam sinh cùng Lưu Mẫn Diên, như cũ không có từ bỏ tìm kiếm, một đường nhìn đám người đi ra. Cuối cùng, Giang Húc Dương ánh mắt vừa kéo, thế nhưng ở trên mặt sông thấy một cái đang ở phách sóng chạm lãng hướng bên bờ tới gần màu trắng thân ảnh. Hắn ngay lúc đó phản ứng là một nhạc, dùng khỉu tay quải quải bên người Giang Nôn, Hoàng Huynh. Ngươi xem. Mới vừa rồi khiêu vũ vũ nương còn rơi xuống một con. Ha ha ha ha. kia mạnh mẽ màu trắng thân ảnh tới rồi bên bờ. Sau đó, bọn họ liền thấy được vẻ mặt khói mù Giang Thừa Diệp chống thân mình bỏ lên trên nạn. Ha ha. Ngươi bị chúng ta đi trong nước tìm khiêu vũ cô nương có phải hay không? Giang Húc Dương phát tới, hung tợn ép hỏi. Giang Thừa Diệp chán ghét đem hắn tay cấp bỏ qua. Một khuôn mặt thật là sũ có thể. Giang luôn mang theo tìm kiếm ánh mắt đi tới, từ trên xuống dưới nhìn nhìn Giang thừa diệp, sau đó rất là có lương tâm nghẹn lại cười, đồng thời cũng không nhìn xuống trêu trọc. Nếu là làm thành biện kinh cô nương nhìn thấy các nàng trong lòng thần giống nhau nam tử cũng sẽ có như vậy chật vật thời điểm, không biết nên có bao nhiêu phương tâm vỡ đấy. đất. Giang húc dương thực mua trướng, tiếp tục bổ đao, ha ha ha. Hoàng huynh lời này sai rồi, ta xem từ hắn nhảy xuống nước kia một khắc. Những cái đó cô nương nên xua như xua vịt một đám đi theo xuống nước. Ha ha ha sau đó như là rốt cuộc nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Giang Thừa Diệp, nói ngươi vì sao sẽ đi trong nước? Vì sao sẽ đi trong nước? Ha hả Giang Thừa Diệp cũng không nghĩ tới, như ý sẽ dùng loại này biện pháp tới đối chính mình. Hắn mặt vô biểu tình, trong lòng cười lạnh. Trở về dọc theo đường đi, Giang Thừa Diệp bị vây xem một đường, hắn một chút cũng không nghĩ phản ứng bên người hai người, nhưng là không thể phủ nhận chính là, bởi vì bọn họ ánh mắt, Làm tâm tình của hắn trở nên càng thêm không xong. Không đêm chấn quý củ, là nhập khẩu chỉ có thể nhập, xuất khẩu chỉ có thể ra. Cho nên mỗi cái đi vào du khách đều là từ đại môn đi vào, lại thừa thuyền hoa bên cạnh dừng lại thuyền nhỏ trở lại chấn tây lên bờ khẩu. Lại quá không lâu liền phải trời đã sáng, giang húc dương xoay đầu, đống nhiên ánh mắt sáng lên, mau xem. Hai người theo hắn thanh âm nhìn phía trên mặt sông, liền đem kia tinh xảo phong nhã thuyền hoa chính chậm rãi trở về địa điểm xuất phát bình tĩnh nước sông bởi vì thuyền hoa đi trước mà bị bổ ra màu trắng bọt sóng ba người đứng ở chấn tây lên bờ địa phương nhìn kia thuyền hoa chậm rãi từ xa tới gần thuyền hoa phía trên đèn đuốc sáng trưng giống như không đêm chấn ở bình minh tiến đến hết sức cuối cùng một kia quan minh giang thừa diệp gắt gao mà nhìn lớn nhất kia con thuyền hoa chợt xoay người liền đi giang húc dương mau tay nhanh mắt bắt lấy hắn ngươi dáng vẻ này còn muốn đi nơi nào giang thừa diệp trầm khuôn mặt dùng một cái thấp thấp thanh âm nói đi tìm nàng Giang Húc Dương nóng nảy, hắn xem một cái phía sau bởi vì không rõ thủy tròn nên càng thêm tò mò Giang Nôn, chặn lại nói, đều chơi một đêm, ngươi còn không mệt sao. Đi về trước. Vạn sự trở về lại nói, không liên quan chuyện của ngươi. Giang Thừa Diệp giờ phút này tâm tình thật sự đã kém tới rồi cực hạn, hắn chỉ nghĩ tìm được nữ nhân kia đem lên tiếng rõ ràng. Mà đến lúc này, Giang Húc Dương cũng đại khái minh bạch Giang Thừa Diệp vì cái gì sẽ như vậy chật vật, chính là Hoàng thượng còn ở không phải. Vô luận bọn họ hiện tại quan hệ như thế nào, sau này chung quy đều là quân thần, ngày gần đây đã thập phần không có bận tâm, hiện tại trở lại nơi này liền đem hoàng đế cấp ném xuống, ra cái cái gì đường rẽ nên làm cái gì bây giờ. Các người hai cái nháo đủ rồi sao? Suốt một buổi tối cũng chưa phát biểu quá bất luận cái gì ý kiến Giang Nôn đỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chút trách cứ cùng không vui. Hắn đi lên trước tới nhìn nhìn còn lôi kéo hai người, lại mất đi liếc mắt một cái Giang thừa diệp bộ dáng tiện đa nói. Chấm không hiểu được các ngươi còn có chuyện gì muốn nghiêm trọng đến ở trên đường cái xé rách, nhưng hôm nay đích sắc đều mệt mỏi, vô luận có chuyện gì, đi về trước lại chấm dai nói. Giang Nôn người này, thoạt nhìn tựa hồ là ôn hòa có lợi dễ nói chuyện, ra tới về sau cũng rất ít đem hoàng đế cái giá lấy ra tới, chính là này cũng không đại biểu hắn chính là cái yếu đối con dối quân vương. Đối với Giang Thừa Diệp đến tột cùng là như thế nào, Giang Nôn cảm thấy chính mình mơ hồ có chút đoán được, hôm nay thuyền hoa bên trong cái kia che mặt nữ tử. Thật là có chút bản lĩnh, không nói cái khác, chỉ là nàng kia một bản xuân y yến, không có thượng đảng quý báo nguyên liệu nấu ăn, càng không có hoa lệ mảnh ới, thậm chí đều tuyển nhất bình thường có thể thấy được. Người thường ra đều thường thường ăn nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hôm nay bưng lên bản này đó, hoàn toàn bất đồng với. Người thường ra trên bàn cơm hương vị. Nếu này đó thật sự đều là nữ nhân này một tay nấu nướng, tia tay nghề của nàng hoàn toàn có thể bằng được trong cung ngự chủ. Đông nhiên nghe được Giang Nôn lên tiếng. Giang Húc Dương không được lôi kéo Giang Thừa Diệp siêm y cuối cùng đệ thấp thanh âm báo cho hắn, nói như vậy ngươi là đi tìm cái kia cô nương có phải hay không? Ngươi xem nàng như vậy chỉ ngươi, ngươi xác định mặc dù ngươi hiện tại đi tìm nàng liền thật sự tìm được đến, nàng cũng thật sự chịu gặp ngươi. Giang Thừa Diệp ánh mắt bởi vì Giang Húc Dương lời này lại đen tối vài phần, hướng tới Tây xuất khẩu chạy đi sức mạnh cũng nhỏ chút. Giang Húc Dương thấy thế, lập tức lôi kéo hắn chiều khách điếm đi. Ba người thực mau trở về tới rồi khách điếm mặt. Phương vừa vào cửa cũng đã có tiểu nhị dẫn theo nước gấm lại đây Giang luôn nhìn thoáng qua Giang thừa diệp làm tiểu nhị đánh một thùng nước gấm lại làm hắn lộng chút canh gừng tiểu nhị lĩnh mệnh rời đi thực mau liền đem sở hữu đồ vật thu xếp hảo Giang luôn chỉ chỉ đựng đầy nước gấm thùng gỗ đừng ngội khác đi đem chính mình dọn dẹp một chút người dáng vẻ này tuy rằng ta là đầu thứ nhìn thấy đích sắc có chút mới mẻ nhưng xem lâu rồi vẫn là có chút ruột Giang húc Dương đi theo gật đầu gà con mổ thóc giống nhau ngươi dáng vẻ này nếu là ngã bệnh Chúng ta hai cái cũng sẽ không hầu hạ ngươi. Hai người đều động tác nhất trí nhìn Giang Thừa Diệp, rốt cuộc đem hắn xem vào thau tắm bên trong. Phía sau bình phong thùng gỗ không có một chút động tĩnh. Giang Húc Dương không cần tưởng đều biết Giang Thừa Diệp khẳng định lại đang ngẩn người xuất thần, lại quay đầu nhìn xem Giang Nôn nghi hoặc đánh giá ánh mắt. Giang Húc Dương liền biết chuyện này còn không có xong, chi bằng chức cùng Giang Nôn thẳng thắn, sau này cũng sẽ không như vậy không thể hiểu được. Cho nên, Giang Húc Dương đứng ở chính mình góc độ, đem liên quan tới Giang Thừa Diệp 3 năm trước đây như thế nào ở trên chiến trường bị thương, hắn lại như thế nào ngẫu nhiên biết được, tội dẫn hắn tiến đến Đông Tiểu Trấn tìm một cái nghe nói thập phần thần bí thế ngoại cao nhân, cuối cùng Giang Thừa Diệp thương hảo, hắn cũng nhận được một cái cô nương, lúc sau hai người tựa hồ là hô sinh tình tố, nhưng cố tình Giang Thừa Diệp không có thể đem người mang đi, mà là một mình rời đi, này vừa đi, 3 năm mới trở về. Suy đoán là một chuyện, chân chính nghe được còn lại là một chuyện khác, Giang Nôn trăm triệu không nghĩ tới, Giang Thừa Diệp như vậy lạnh như băng xương âm ngoan cố chấp người, thế nhưng cũng sẽ đối một cái cô nương có như vậy chấp nhất, mà liền ở Giang Nôn đắm chìm với nghe chân tướng kinh ngạc chung khi, Giang Thừa Diệp đã xả kiện màu xanh đá hàng lụa áo xuống mặc vào đi ra. Nhìn nam nhân không lớn mỹ diệu bộ dáng, Giang Nôn chỉ chỉ hắn kia trương dương nói, trước ngồi xuống, chuyện này, kỳ thật là có thể từ bàn bạc kỹ hơn. Giang Thừa Diệp nhìn Giang Nôn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chầm mặc ngồi xuống. Giang Nôn lại đánh giá Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, đồng nhiên bật cười, Thừa Diệp, đều nói ôn nu hương là anh hùng trùng, ngươi hiện tại chính là cam tâm tình nguyện bước vào tới, bất quá lục để nói những cái đó, luôn có chút mơ hồ, một người kế đoàn hai người kế trưởng, nhìn ngươi dáng vẻ này, ngươi chẳng lẽ quên ở ngươi phía trước cái kia giả công tử. Có lẽ nhân ra đem ngươi trở thành đăng đồ lãng tử, tự nhiên là hảo hảo khiến trách. Giang Húc Dương biên nghe biên gật đầu, chờ đến Giang luôn nói xong, hắn cũng đưa ra một cái khác khả năng, có lẽ... Người kia căn bản không phải như ý sao? Như ý. Giang ngôn hơi hơi nhúng mày, hà ra thôn ba năm trước đây qua đời cái kia thế nào ý? Với anh. Giang ngôn nói giống như một mặt thật mạnh hỏa dược, ở giang thừa diệp trong đầu nổ tung, đem suy nghĩ của hắn cùng giận tái đi đều tạc rơi rất tan tác, hắn thậm chí là có chút ngốc lăng nhìn phía giang ngôn, từ trở về liền vẫn luôn trầm mặc ít lời, thế cho nên một mở miệng, thanh âm đều có chút ám ếch. Người, người nói. Cái gì qua đời? Giang Nôn nhìn nhìn một bên đối hắn đưa mắt ra hiệu khiến cho đôi mắt đều mau rút gần Giang Húc Dương, không cấm cười cười, các ngươi chưa từng nghe thấy sao. Khoang thuyền trung khai tịch thời điểm, một bên có người nói, có thể làm ra cái này hương vị, phỏng trừng cũng cũng chỉ có 3 năm trước đây qua đời đầu bếp nữ, thế nào ý? Tiện đà lại chuyển hướng Giang Thừa Diệp nói, ngươi! Giang Nôn lời nói còn chưa nói xong, Giang Thừa Diệp đã trầm khuôn mặt đứng dậy, xoay người liền ra cửa, lần này, là Giang Nôn cùng Giang Húc Dương hai người cũng chưa có thể kéo được. Tính, làm hắn đi thôi. Giang Nôn nhìn mở rộng ra cửa phòng, ngăn lại ở Giang Húc Dương. Giang Húc Dương có chút sốt ruột, Hoàng Huynh lại không phải không hiểu được hắn cái kia tính tình, vạn nhất hắn thật sự xúc động làm cái gì kia còn phải. Giang Nôn cười, xúc động. Hắn lại xúc động còn có thể làm cái gì? Là đem cái kia ninh cô nương chảo ra tới nhìn xem nàng đến tột cùng có phải hay không hắn người muốn tìm, vẫn là đào ba thước đất đem giết hại hà cô nương hung thủ chảo ra tới. Giang luôn nói đến một nửa, chuyện lại vừa chuyển. Bất quá nói đến cái này Ninh cô nương, các ngươi đều cảm thấy nàng giống năm đó cái kia Hà cô nương. Giang Húc Dương lại cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó ra sức gật đầu một cái, kỳ thật muốn ta dành mạch thuyết minh đến tụt cùng nơi nào giống, ta cũng nói không rõ, kỳ thật nàng cũng như ý so sánh với cao một ít, cũng cũng muốn đấy đà một ít, thậm chí như vậy xem qua đi, lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt, liền làn ra đều phải hảo rất nhiều, nhưng chính là nàng hướng nơi đó như vậy vừa đứng, vô luận là thanh em vẫn là làm ra đồ ăn đều tóm lại khiến cho ta cảm thấy nhất định là nàng Giang luôn càng nghe mày nhăn cũng liền càng sâu có thể hay không nàng kỳ thật ra sao cô nương người nhà muội muội hoặc là gì đó Giang Húc Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại đúng vậy thế nào ý trước tiên là ở tại Hà Gia thôn A nàng còn có người nhà A đi tìm bọn họ hỏi rõ ràng không phải được rồi sao Giang Húc Dương là cái hành động phái Đáng tiếc hắn không nhớ rõ đi Hà Gia Thôn đi như thế nào, cho nên tìm tới tiểu nhị do hỏi. Kia tiểu nhị nghe vậy, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nhìn Giang Húc Dương, cái gì Hà Gia Thôn? Tiểu nhân không biết ta. Giang Húc Dương đem cái này chỉ ở chỗ này làm việc làm một năm tiểu nhị đuổi đi, trực tiếp tìm được rồi trưởng quay Trưởng quay các ngươi đông tiểu trấn chấn, chấn ngoại có phải hay không có cái Hà Gia Thôn? Xin hỏi cái này Hà Gia Thôn đi như thế nào? Lão bản giật mình, trận một bên tưởng một bên trả lời. Hà Gia Thôn A. Có phải hay không ba năm trước đây một hồi lửa lớn toàn bộ thiêu tinh quan thôn? Một hồi lửa lớn? Giang húc dương kinh sợ. Giang nôn chậm rãi từ phía sau cùng lại đây, lửa lớn. Đó là sao lại thế này? Trường quay cũng không biết năm đó cụ thể đã xảy ra cái gì, trong đầu chỉ có một mơ hồ ấn tượng, cái này tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết ba năm trước đây có một hồi lửa lớn, giống như thiêu chính là Hà Gia Thôn, đã chết hảo những người này đâu lúc sau đại gia tuởng hồ là bò nơi đó, toàn thôn người tất cả đều dọn đi rồi, không có một hộ lưu tại nơi đó. lúc sau bên kia liền hoàng vu thật lâu, cho tới hôm nay bị liền gia tướng miếng đất kia mua qua đi, đều thành liền gia địa bàn. nhi, liền gia, nói đến cái này, trưởng quay lại vui vẻ lên, nói, hay là vài vị cũng là tới xem xét chúng ta đông tiểu trấn nông mục trường, nông trường, trưởng quay hai mắt tỏa ánh sáng, đúng vậy chính là vài vị mới vừa nói hà ra thôn kia phiến vị trí hiện tại đã là liền ra nông trường ngục trường còn có kia trên núi vườn trái cây nhưng xinh đẹp bất quá hôm nay cái không phải mở ra ngày tới rồi mở ra ngày thời điểm đi qua không đêm chấn khách quan nhóm không đêm chấn vào bàn đều có ký lục đến lúc đó lại bằng vào khách quan nhóm thân phận chứng minh liền có thể đi vào bên trong đi giang húc dương càng nghe càng cảm thấy mơ hồ nông trường ngục trường nay có cái gì hoảng loạn Trường quay tức khắc vẻ mặt không tán đồng, vị này khách quan nhưng nói sai rồi, liên phủ chính là dùng một năm rưỡi thời gian mới đưa kia phiến đoạn đường chỉnh đốn tốt. Ngài nếu là đi vào liền hiệu được, nơi này đầu rau quả đều là trực tiếp vận hướng không đêm chấn, cho nên không đêm trong chấn đầu nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Bên trong có một chỗ vườn, chuyên cung du khách nghỉ ngơi, có thể làm nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ. Giang nôn tựa hồ tới hứng thú. Nay trường quay chính là xem mặt đoán ý một phen hảo thủ. Hắn thấy giang ngôn tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, lại vừa thấy hắn quần áo trang điểm, lập tức ăn hái, vị này khách quan chính là có hứng thú. Không hiểu được khách quan nhóm chú ý quá không có, vô luận là không đêm chấn mở ra vẫn là nông trường mục trường mở ra, nam khách nữ khách đều là có, đặc biệt là không đêm trong chấn thục nữ phố cùng hồng nhăn nói, còn có hậu đầu hồng nương tử miếu cùng quyến lữ mê cùng. chúng ta chấn trên không ít người giàu có gia tiểu thư đều sẽ đi chơi. Chính là chơi về chơi, lễ nghĩa chúng ta vẫn phải có. Lại như nông trường mục trường trung, vườn cũng là tách ra, nam tử có thể lên núi trích quả nướng đồ ăn, nữ tử có thể chơi thuyền trò chơi đánh đu, liền cùng thế ngoại đảo nguyên dường như. Tiểu nhân xem hai vị công tử đều là tuấn lãng bất phàm, nếu là gặp được cái mộ nữ tử, không chừng vẫn là một đoạn lương duyên mỹ lời nói đâu. Trường quay một phen giới thiệu, làm Giang Thừa Diệp cùng Giang Nôn trực tiếp cảm thấy cái này địa phương căn bản chính là thế ngoại đảo nguyên. Trường quay, ý của ngươi là, ban đầu hà ra thôn địa phương. Đã là liền gia nông trường ngục trường, kia không đêm chấn, hay không cùng liền gia có quan hệ. Vị tiên ninh cô nương lại là người nào? Giang Nôn vừa hỏi hợp với vừa hỏi, tựa hồ là giống từ trưởng quầy phản ứng chung đạt được một tia manh mối, nhưng trưởng quầy chỉ là nhạc gác gời, xua xua tay nói, vài vị khách quan, tiểu nhân ở chỗ này làm bao lâu, loại này vấn đề cũng đã nghe xong bao lâu. Mỗi cái khách nhân tới đều nhịn không được hỏi thăm, có chút trắng ra chút, cũng có chút đó là các ngươi như vậy, nói bóng nói gió. Cuối cùng tổng hội xả đến ninh cô nương trên người kỳ thật vài vị đều là nhiệt huyết phương cương nam nhân những việc này vẫn là trắng ra chút Giang Húc Dương Giang Nôn trưởng quay ngươi hiểu lầm trưởng quay bàn tay vung lên tiểu nhân tuyệt không sẽ hiểu lầm các ngươi chính là cái kia ý tứ Giang Húc Dương Giang Nôn chúng ta không phải cái kia ý tứ kỳ thật liên phủ liên tam gia từ trước chính là chúng ta đông tiểu một cái đại thương nhân nhưng hắn bất quá chiếm cứ cùng chấn đông. Sao lại chúng ta bên này trăm vị lâu đổ, lúc trước danh chấn nhất thời đông tiểu đầu bếp nữ thế nào ý cũng đi. Nhớ trước đây Hoàng thượng chân Tuyển Ngự chủ vẫn là ở chúng ta đông tiểu chấn, khi đó nhiều náo nhiệt. Chúng ta đông tiểu chấn dài hơn mặt. Có thể tưởng tượng không đến một lát công phu, đông tiểu liền giống như cô đơn giống nhau. Thằng đến không đêm chấn cùng nông mục trường ở đông tiểu xuất hiện, mới làm đông tiểu có hôm nay. Mà này đó địa phương phía sau màn lớn nhất chủ nhân, chính là liền lão bản, vài vị hỏi ninh cô nương. Tựa hồ là liền lão bản một cái bà con xa biểu muội trưởng quầy nói tới đây, cười lắc đầu, chính là đều nói này liền lão bản nhưng bảo bối cái này thiên tiên nhi biểu muội ngay cả không đêm chấn mười dặm phiêu hương, đều là ninh cô nương một tay xử lý lên, chỉ sợ không được bao lâu, này ninh cô nương, chính là liền phu nhân. Giang thừa diệp cùng Giang ngôn nhìn nhau, trong ánh mắt các có thâm ý mà lão bản vừa thấy bọn họ ánh mắt liền cười, ha ha ha ha, không ít khách quan nghe xong tiểu nhân nói đều là này phúc biểu tình. Cho nên lui mà cầu tiếp theo, mười ba thoa không chiếm được tay, liền đem tâm tư dừng ở mười hai thoa trên người, nói đến chúng ta đông tiểu mười hai thoa A. Trưởng quầy nói nơi này thời điểm, hai người đã xoay người rời đi, phía sau còn chuyển đến trưởng quầy giữ lại thanh, ai nha nha. Tiểu nhân mỗi khi nói nơi này luôn có khách quan không muốn lại nghe, kỳ thật ninh cô nương hảo, mười hai thoa cũng không kém A. Ai ai ai. Tâm tắc, hai vị luôn miệng nói chính mình không phải đối ninh cô nương có ý tứ kỳ thật vẫn là cái kêu ý tứ sao. Hai người về tới phòng, Giang Húc Dương ngã xuống trên giường, mà Giang Luân còn lại là sắc mặt thâm trầm khoanh tay ra bước. Giang Húc Dương quay đầu xem hắn, Hoàng Huynh, người nói năm đó kêu đem hỏa có thể hay không là liền ra người phóng. Bọn họ muốn chiếm trước đoạn đường, cho nên phóng hỏa hạ độc thủ. Giang Luân mày dần dần thâm khóa, đứng ở tại chỗ nhìn phía Giang Húc Dương. Giang Húc Dương nói không phải không có lý. Nếu liền ra tài lực thật sự có thể một tay che trời. Tuy tiện sử cái thủ đoạn là có thể làm những cái đó vô quyền vô thế người trôi dạt khắp nơi. Hiện giờ không đêm chấn cùng chấn ngoại vườn trái cây nông trường, nghe tới thật sự giống như bên ngoài đảo viên giống nhau. Nhưng nếu thật là dùng ba tánh an cư lạc nghiệp đổi lấy này một mảnh hòa thuận vui vẻ, kia cái này địa phương cùng tu la địa ngục lại có gì bất đồng? Một khi có ai sẽ cản trở bọn họ ích lợi, liền muốn lọt vào hỏa sát thân. Giang Húc Dương phiên thân nằm thẳng, lẩm bẩm, vậy thật là đáng sợ. Như vậy tưởng tượng Giang Húc Dương bỗng nhiên nhảy lên đối với Giang Nôn nghiêm túc nói, có lẽ Ninh Tử thật sự không phải như ý, như ý cái này cô nương ta tiếp xúc quá, ta hiểu được nàng tuyệt không phải cái loại này leo lên hư vinh người, nhất định, nhất định là nàng không chịu hướng Liên Tam gia thỏa hiệp mới có thể lọt vào họa sát thân. Đông Tiểu có như ý cái này đầu bếp nữ tên tuổi, mọi người đều hiểu được nàng, cho nên Liên Tam gia đem Đông Tiểu thu về trong tay lúc sau, làm ra cái này cùng thế nào ý tương tự đầu bếp nữ, cứ như vậy, tay nghề của nàng cũng như ý gần. Thần thái cũng tương tự, lại lấy một tấm khăn che mặt che mặt, tự nhiên là cái lớn nhất manh lưới. Giang húc dương nói có uy tín danh dự, phản phất sự tình thật là hắn tưởng như vậy. Thả hắn càng nghĩ càng thầm, cuối cùng hoảng sợ nói, thừa diệp hiện giờ chính là chúng ta đại chu anh hùng. Người nói, có thể hay không, có thể hay không cái kia ninh từ đã biết thừa diệp thân phận sau, đem chính mình giả trang thành thế nào ý tới câu dẫn hắn. Giang luôn càng nghe càng cảm thấy không đúng, liền ngữ khí đều trầm hạ tới. Thừa Diệp không phải là người như vậy. Nơi nào liền không phải. Giang húc dương nhảy dựng lên. Giang Thừa Diệp vì sao dùng 3 năm thời gian đem hàng la người đánh hoa rơi sói mòn. Bất chính thức bởi vì hắn 11 cái thủ hạ đều chết ở hàng la cổ trận sao. Hắn sở dĩ tàn nhẫn độc ác. Trung hợp chính là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa A. Nếu không phải bởi vì hắn đối như ý dùng tình thâm. Cần gì phải chiến thắng trở về việc đầu tiên chính là tìm nàng. Giang luôn phản phất minh bạch chút cái gì. Ý của người là. Liên tính chấm không ra tuần, thừa diệp cũng tới đến nơi đây. Hắn cười cười, nói như vậy, vẫn là chấm giúp hắn tìm cái cớ mang theo hắn đi vào nơi này. Giang hút dương. Cái này không quan trọng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không ổn. Hoàng huynh, chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Giang ngôn ngó hắn liếc mắt một cái, nói, nếu tới, tự nhiên muốn đem cái này liền ra sở đến thấu một ít. Cái này đồng tiểu không đem chấn, không phải còn có hảo chút địa phương chưa từng đi qua sao? Trời thấu lại nói. Dương một chút, lại bổ sung nói, còn nữa, thừa diệp trong lòng cái này chấp niệm, nếu ninh tử thật sự không phải thế nào ý, chúng ta làm huynh đệ, tự nhiên muốn cho hắn thanh tỉnh chút. Đại chu nguyên soái, như thế nào có thể bị một nữ nhân chơi chuyển vỗ tay? Nếu này giữa còn có cái gì ẩn tình, chúng ta cũng hẳn là làm nó đại bạch không phải. Giang Nôn nói hợp tình hợp lý, chính là Giang Húc Dương lại giống như một con tiểu ốc sen giống nhau đem chính mình khóa lên, xoay người đến một khắc sườn, túi đầu không biết đang làm gì, một lát sau. Hắn vẻ mặt khó xử quay đầu tới xem Giang ngôn chính là Hoàng Huynh. Nếu là lại trụ đi xuống, chúng ta liền không thể trụ xa hoa gian ai. 250, đồng ốc, một buổi tối cũng liền thôi. Nếu là mỗi cái buổi tối đều 250, đồng ốc. Phần 127 Giang Nôn dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Giang Húc Dương, ra cửa phía trước, ngươi liền không có nghĩ tới mang đủ tiền. Giang Húc Dương tức khắc liền rất hủy khuất, mang theo mấy ngàn lượng ngân phiếu. Khá vậy không đủ một đêm 252 trụ lâu như vậy à. Khu khu. Hào đi. Một buổi tối 250, đồ ngốc Thật là quý điểm. Giang luôn cũng không nghĩ tới, chính mình thân là ngôi cửu ngũ, chung có một ngày cũng sẽ bởi vì tiền thuê nhà không đủ mà phiền não. Hắn lấy một cái cao thâm khó đoán tư thế đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía Giang hút giường. Sau một lúc lâu, trầm giọng nói, ngươi đi xuống, hỏi một chút trưởng quầy khi nào có tiêu chuẩn gian. Trên trời đã mạ lên một tầng ánh ánh kim quang, mà bên kia nhợt nhạt ánh trăng còn tàn lưu phía chân trời, rất có nhật nguyệt đồng huy chi thế. Lưu Mẫn Diên trở về thời điểm đã cực kỳ mỏi mệt, chính là tắm gội thay quần áo nằm lên giường, nàng lại như thế nào đều ngủ không được, chỉ cần một nhắm mắt lại, trong chốc lát là bước đánh trên sân thi đấu nhiệt liệt chào dâng, trong chốc lát là giang thừa diệp cu é tuấn mỹ bộ dáng, nghĩ như vậy suy nghĩ, nàng cả người đều bắt đầu trở nên sao động bất an. Đúng lúc này, cửa truyền đến không lớn không nhỏ động tĩnh. Lưu Mẫn Diên vẫn là luyện qua mấy lần, kịp thời liền khoác áo bước xuống giường, vớt lên đầu giường dùng để giao huấn nô tài dây mây đi tới cửa. Muôn bị mở ra, Lưu Mẫn Diên chảo chuẩn thời cơ, một dây mây liền chiếu người tới gõ đi xuống. Thắp! Thật mạnh một dây mây, bị Giang Thừa Diệp một tay tiếp được. Lưu Mẫn Diên đương trường thành hóa, giang giang giang giang giang. Giang, giang Thừa Diệp nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, Lưu cô nương, mạo phạm, tại hạ cũng không ác ý. Đâu mùa xuân Giang Nam, bão thần luân phiên kỳ. Sắc trời đã là một mảnh đại lượng. Tinh xảo Hoa Mỹ xe ngựa ngừng ở Đoan Dương thành Liên phủ cửa khi đã có người chờ ở cửa. Ninh Tử mới vừa vừa xuống xe ngựa, đã có một đoàn tiểu thịt cầu chiều nàng nhào tới. Gì? Bụi bâm tiểu Nguyên Bảo An mặc một thân dáng màu sán sán tiểu áo, trước mặt còn quải cái này tiểu hiếm đeo cổ, chạy như bay tới rồi Ninh Tử trong lòng ngực, Ninh Tử dở khóc dở cười lấy ra khăn cho hắn đem khỏe miệng lau khô. Kim Ngọc chính là lúc này một tay bưng cháo, một tay méo cái muỗng đuổi theo ra tới. Nguyên Bảo ngươi trở về, chờ nhìn đến cửa Ninh từ khi Kim Ngọc kích động đôi mắt đều sáng, há mồm liền kêu nhị Ninh tỷ tỷ. Ninh Tử cười cười, tưởng đem Nguyên Bảo buông xuống, nhưng Nguyên Bảo kia phì phì ngắn ngủn tiểu thân mình tựa như một khối bạch bạch bánh mật, lăng là ba ở Ninh Tử trên người không xuống dưới, anh anh anh. Nguyên Bảo muốn ăn gì rụt rẻ, không cần ăn gì ba rụt rẻ. Ninh Tử nhìn phía Kim Ngọc trong tay kia chén cháo trắng, Kim Ngọc khuôn mặt hồng hồng, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Vội vội vàng vàng đuổi ra tới cắt tường nhìn thấy Nguyên Bảo như vậy dính linh Tử, giữa mày mang lên chút trách cứ, Nguyên Bảo. Sao như vậy không hiểu chuyện đâu? di vai thiên không trở về, mệt thật sự. Nương ốm ngươi, đừng mệnh gì. Nguyên Bảo nhìn cắt tường cái này mẹ ruột liếc mắt một cái, đột nhiên liền đem đầu chôn ở Ninh Tử hông vai, dầu dĩ mà làm nũng, Nguyên Bảo đói. Nguyên Bảo muốn ăn gì ruột rẻ. Ninh Tử cười cười, không có việc gì, ta vừa mới ở trên xe nghỉ ngơi qua, hiện tại tinh thần khá tốt. Nguyên Bảo ngoan, gì hiện tại liền đi cho ngươi làm ăn ngon. Nguyên Bảo dính ở Ninh Tử trong lòng ngực, đã hạnh phúc thành một cái tiểu phao phao, phảng phất nhẹ nhàng nâng hắn một chút, hắn là có thể bay lên. Đoan ngươi trở lại trong phủ, vừa đến sảnh ngoài thời điểm, Ninh Tử bước chân bỗng nhiên một đốn, quay người lại, ánh mắt dừng ở cạnh cửa cái kia chôn chôn tránh tránh tiểu thân ảnh trên người. Nàng phóng Nguyên Bảo xuống dưới, Nguyên Bảo còn có chút không vui, nhưng lúc này Ninh Tử không coi chiều hắn, đem hắn trả lại cho cát tưởng. Mang theo ôn nhu cười đi tới cửa ngạch cửa chỗ ngồi xuống, từ phía sau cửa vất ra một cái lớn lên cực kỳ xinh đẹp nam hải tới. Nam hải thoạt nhìn so nguyên bảo muốn nhỏ gầy nhiều, lại so với nguyên bảo muốn xinh đẹp nhiều. Bạch bạch nộn nộn làn ra, hắc mà đại trong mắt, liền như vậy mà không lên tiếng nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, có thể làm người sinh ra một loại đối hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau cảm giác. Ninh tử liền như vậy ngồi ở trên ngạch cửa, đem thiểu đầu đinh vất ra tới ôm ở chính mình trên đùi. Thanh âm ôn nhu giống như là ban đêm dốc rách dòng suối, tưởng ta sao? Buồn không lên tiếng nam hài thổi mắt, thật dài lông mi giống như một phen cây quạt, Ninh tử đem hắn buông xuống, cùng chính mình mặt đối mặt. Nguyên bảo đều ở ăn cái gì, ngươi ăn sao? Nàng kiên nhẫn dò hỏi, tựa hồ một chút cũng không bởi vì hài tử nặng nề mà không kiên nhẫn. Nguyên bảo là cái rộng rãi thả nói nhiều hài tử, hắn nghe được Ninh tử nói sau, bước tiểu thô chân nhi đặng đặng đặng chạy tới chỉ vào hắn nói, con cái nhỏ không có Nguyên bảo ngoan. Hắn không ăn cơm. Ai Huy đều không ăn. Ninh Tử nghe xong Nguyên Bảo nói, muốn rồi tay đi sờ sờ Nguyên Bảo đầu, chính là trước mặt gọi là con cá nhỏ tiểu Nam Hải lại bỗng nhiên đem nàng muốn vươn đi tay hung hăng mở ra. Kia dáng vẻ tàn nhẫn cùng lúc trước xúc ở cửa tiểu Đậu Đinh quả thực khác nhau như hai người. Kim Ngọc đã sắp 14 tuổi, sớm đã không phải cái kia tiểu cô nương, lúc này nàng so cắt tưởng còn cơ linh, tiến lên đây một tay đem nhiều động Nguyên Bảo ôm đến cắt tưởng trước mặt, cố ý bung ra thanh âm mắng Nguyên Bảo, ngươi cái vật nhỏ nơi nào ngoan, vừa rồi làm ngươi ăn cơm còn không ăn tới, một chút không có con cái nhỏ nghe lời. Cát Tường nhìn nhìn ngồi ở cửa hai người, cũng bắt đầu rối tay điểm Nguyên Bảo đầu, chính là sáng sớm liền không yên phận. Nguyên bản còn là quan rộng rãi Tiểu Nguyên Bảo, ở trải qua mâu thân cùng gì ba thay phiên trước trách sau, đáng yêu gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hắn miệng một bẹp, bắt đầu ô ô khóc lên. Cát Tường cùng Kim Ngọc vội vàng bắt đầu hướng hắn, Ninh Tử nhìn nhìn chính mình trước mặt cái này buồn bực vật nhỏ. Rũi tay sờ sờ đầu của hắn, nàng động tác mềm nhẹ, bàn tay ấm áp, trên người còn mang theo nhàn nhạt hoa quế thơm ngọn, Con cá nhỏ không những không có đánh tay nàng, còn nhỏ đến không thể phát hiện chiều nàng cọ cọ. Ninh Tử than nhẹ một tiếng, nắm con cá nhỏ tay đối cắt từng nói, ta đi cho các nàng làm điểm ăn. Lại nhìn phía Nguyên Bảo, Nguyên Bảo không khóc, muốn ăn cái gì rụt rẻ, dù rẻ. Nguyên Bảo tựa hồ tiếp thu đến một cái rất quan trọng tín hiệu, lập tức đình chỉ tiếng khóc, treo nước mắt hạt châu đối như ý nói, ăn. Mang thịt thịt. Cái loại này điều điều thịt. Vẫn luôn không nói một lời con cá nhỏ rốt cuộc mang theo nồng đậm khinh thường đối này nguyên bảo hư một tiếng, kia gà chống ti cháo. Nói bao nhiêu lần đều không nhớ rõ, người mới là ngu ngốc. Con cá nhỏ. Ninh Tử hô hắn một tiếng, con cá nhỏ lập tức mở to ánh mắt đen lấy nhìn Ninh Tử, mắt thấy kia đại đại đôi mắt liền phải chứa đầy nước mắt, Ninh Tử nhận thua. Liên phủ phòng bếp là dựa theo Ninh Tử bản vẽ tu ra tới, Ninh Tử mang theo con cá nhỏ tới rồi phòng bếp nguyên bản còn trầm mặc ít lời lạnh như băng xương thậm chí có chút tiểu bạo lực con cá nhỏ bỗng nhiên liền giải khai như ý tay đặng đặng đặng chạy đến tủ bắt bên cạnh từ bên trong lấy ra hai kiện xinh đẹp tiểu tập dề hắn đem phái hoa kia một kiện đưa cho Ninh Tử Ninh Tử muốn xuyên hắn lại tay mắt lênh lẹ đem hắn tay kéo lấy nếu là người khác giờ này khắc này Đại Khái lại phải vì tiểu thiếu gia quái tính tình đau đầu mà toàn bộ liên phủ bên trong Đại Khái cũng cũng chỉ có Ninh Tử hiểu được con cá nhỏ ý tứ hắn không cho nàng xuyên. Nàng liền cầm ngồi xổm hắn bên người chờ. Chỉ thấy con cá nhỏ giống mô giống dạng đem kia kiện cho hắn lượng thân đặt làm tiểu tạp dề yếm mặc vào. Hắn trước mặt là toàn bộ liên phủ tú nương dùng 5 ngày thời gian thêu ra tới kim qua thiết mã đồ. Như ý nhìn hắn thành thạo động tác, phảng phất thật giống một cái muốn khai hỏa nấu cơm tiểu đầu bếp. Nhìn trước mặt hắn yếm thượng theo kim qua thiết mã đồ, ninh tử lại lần nữa cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng tưởng, con cá nhỏ đại khái là toàn bộ đại chu bên trong đều chọn không ra cái thứ hai tới tiểu kẻ dở hơi. Ba tuổi còn không đến, liền thích xuyên tạp dề hiếm đi theo nàng tới phòng bếp. Tạp dề hiếm thượng theo đồ là hắn ghét bỏ trăm hoa đua nở, hai chỉ con bướm, hai chỉ ong mật, tiểu kê tiểu miêu tiểu cẩu đồ án lúc sau, từ liên thành dục trong thư phòng nhảy ra tới kim qua thiết mã đồ. Lúc ấy quả thực là yêu thích không buông tay, thế nào cũng phải làm tú nương đem cái này cho hắn theo đến tạp dề hiếm thượng. Chưa bao giờ chơi tính tình một cái hài tử, vì cái này cùng tạp dề hiếm phong cách chút nào không đáp đồ án, lang là giận dỗi muốn tuyệt thực. Lúc ấy Ninh Tử hỏi hắn vì cái gì thích cái này, từ trước đến nay văn tĩnh trầm mặc hài tử ở nàng trước mặt khó được biểu hiện hoạt bát thả vui hùng, như vậy ăn mặc nó con cá nhỏ chính là tướng quân. Con cá nhỏ đem chính mình tạp dề hiếm không chút cậu thả thập phần thỏa đáng mặc xong rồi, sau đó hắn biểu tình túc mục lấy quá Ninh Tử trong tay tạp dề, có chút cố hết sức dôi tay đem tạp dề treo lên Ninh Tử cổ. Vì phối hợp hắn, Ninh Tử còn muốn túi đầu chính mình hướng bên trong toàn Chờ tạp dề treo lên Ninh Tử cổ. Con cá nhỏ lại chạy đến Ninh Từ phía sau, có bài bản hẳn hoi cho nàng đem tạp dề buộc lại lên. Giờ này khắc này con cá nhỏ, Phảng Phất đã hoàn toàn sống lại đây, Ninh Từ nắm hắn đi đến chất đống mỗi ngày mới mẻ nguyên liệu nấu ăn địa phương cùng nhau ngồi xổm xuống, cùng hắn thương lượng, Nguyên Bảo muốn ăn rụt rẻ, con cá nhỏ muốn ăn cái gì? Con cá nhỏ cũng thực nghiêm túc nghiêm túc nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên ánh mắt sáng lên, đối Ninh Từ nói đến, cầu vồng sủi cảo. Ninh Từ quét quét trước mặt nguyên liệu nấu ăn, gõ lập kế hoạch hoa. Hảo. Câu vông sủi cảo cùng cháo gà. chương 130 cựu biệt tình nhân tới gặp gỡ. Toàn bộ liên phủ đều hiểu được một cái cách nói, chính là sơn mỹ thủy mỹ nhân mỹ đều mỹ bất quá nhìn linh cô nương mang theo tiểu thiếu ra xuống bếp trường hợp. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử, lớn lên làm người vừa thấy liền muốn tiến lên đi sờ sờ khuôn mặt bế lên tới thân một thân, chẳng sợ hắn chỉ là hổ mặt lệnh băng băng, đều là cực hảo xem. Trong phòng bếp chuyên môn cho hắn làm tiểu bàn gỗ vừa chỉ tới đại nhân đầu gối. Hắn vây quanh chính mình tiểu tạp dề hiếm, trắng non móng nuốt nhỏ chính xoa một đoàn bột mì, bên người ngồi sổn một cái xinh đẹp tươi đẹp nữ tử, tươi cười điểm mỹ ngự thai ôn nhu nói cho hắn cái gì kêu đông tuyết mặt, cái gì kêu quả nho mặt, như thế nào mới có thể xoa thành cục bột quang, mặt bột quang, trên tay quang. Như vậy tiểu nhân hài tử, mỗi khi đều là cực kỳ nghiêm túc nghe này đó, càng khó đến chính là vừa học liền biết. Ninh tử bên người gần người thị tỷ gọi là đào hoa, Đào hoa thích nhất xem ninh cô nương mang theo tiểu công tử xuống bếp, giờ phút này nàng canh dự ở một bên, nhìn tiểu công tử xoa cục bột, không cấm cảm khái, cô nương, ngài có hay không cảm thấy tiểu công tử sức lực đặc biệt đại? Sức lực đại! Ninh tử nhìn phía đào hoa, trong mắt mang theo kinh ngạc, trong khoảng thời gian này nàng đều có chút vội, thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Đang ở xoa mặt con cá nhỏ xoay đầu, phát hiện ninh tử không có giống vừa rồi như vậy cười xem hắn, nguyên bản còn cao hưng phân chấn xoa mặt. Lúc này cũng không xoa nhẹ, liền như vậy dừng lại mở to một đôi mắt to nhìn Ninh Tử. Đào Hoa phát hiện tiểu công tử khác thường, cười đối Ninh Tử sử đưa mắt ra hiệu, Ninh Tử quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy con cá nhỏ đang gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Nhìn như vậy con cá nhỏ, Ninh Tử trong lòng mạc danh có chút đau lòng, ẩn ẩn, cũng có chút lo lắng. Con cá nhỏ từ lúc còn nhỏ khởi, tính tình thượng liền cùng giống nhau hài tử kém quá nhiều, đều nói hài nhi mặt, tháng sáu thiên. Ninh tử nhiều hy vọng con cá nhỏ có thể giống Nguyên Bảo như vậy, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, cả ngày tung tăng nhảy nhót làm cho người ta thích, nhưng con cá nhỏ luôn là một người ngồi ở góc, không yêu gọi người không thích nói chuyện, nhỏ nhỏ gầy gầy xúc thành một đoàn, chỉ ở vừa thấy đến nàng thời điểm liền dính nàng, nói cái gì đều chỉ nói cho nàng. Cố tình nàng đã nhiều ngày có chút vội, không lớn có thể chiếu cố thượng hắn. Ninh tử dối tay méo méo hắn bạch bạch nộn nộn đẹp khuôn mặt, như thế nào không xoa nhẹ. Xoa hảo sao? Con cá nhỏ có chút không lớn vui xoay qua mà đi, ngươi không có nhìn, ta không biết hảo không có." Ninh Từ bật cười, ngồi xổm chiều hắn xê dịch, nhìn nhìn hắn xoa cục bột, thật sự đã là ra dáng ra hình. Câu vông sủi cảo, là dùng vài loại rau dưa nước hỗn hợp bột mì phân biệt làm thành bất đồng nhan sắc cục bột, lại đem cục bột mệt ở bên nhau, dùng dao thiết hạ, cán thành một trương màu sắc rực rỡ đại ra mặt. Con cá nhỏ thích nhất xem Linh Từ làm tốt ăn, hắn đem cục bột hiến vật quý dường như giao cho Linh Tử nhìn Ninh Tử một đôi khéo tay nháy mắt cán xuất sắc sắc ra mặt, hắn một đôi mắt to phẳng phất đều nhiễm sáng giỏi, giữa miệng nhỏ vẻ mặt kinh hỉ, phẳng phất là thấy được trên thế giới nhất thần kỳ sự tình giống nhau. Ninh Tử đem cầu vòng ra mặt thiết hảo, đứng lên, tay phải có chút mất tự nhiên lắc lắc, giảm bớt đau nhức. Chẳng sợ nàng cái này động tác làm lại thật cẩn thận, vẫn là bị cẩn thận con cái nhỏ thấy, hắn chợt nhăn lại tiểu mày, điểm chân muốn nàng tay phải. Ninh Tử cười cười, ngồi xổm xuống thân đem tay phải đưa cho hắn liền thấy hắn thật cẩn thận phụng nàng tay phải, nhẹ nhàng cố quay hàm hô hô, như nhau hắn mỗi lần nơi nào té ngã đau, Ninh Tử liền đem hắn bế lên tới nhẹ nhàng cho hắn hô hô giống nhau. Hảo, ta không đau. Ninh Tử nhỏ giọng nói, dùng tay trái đem hắn vớt gần một ít. Con cá nhỏ dương mắt đi xem Ninh Tử, nhìn thấy nàng cười cùng vừa rồi giống nhau đẹp, lúc này mới buông ra tay nàng, nhấp môi đi xem hắn cẩu rồng ra mặt, ra mặt làm tốt, còn muốn đi điều nhân thịt. Một bên đào hoa nhìn nhìn linh Tử nắm thành quyền tay phải. Đồng nhiên tiến lên nói, cô nương đem nhân phóng tới trong chén, làm nô tỳ tới quấy đi. Ninh tử nhìn đào hoa liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, nàng đem con cá nhỏ đưa tới một bên ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị cấp nguyên bảo làm cháu gà. Con cá nhỏ tuy rằng luôn là cùng nguyên bảo nháo mâu thuẫn, chính là thật sự phải là nguyên bảo thích ăn cháu gà, hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Chính làm được một nửa, bên ngoài có hạ nhân tới thông truyền, tham gia cùng gì tiểu công tử đều đã trở lại. Ninh tử nghe được mãn đường đã trở lại, Tức khác trở nên thực vui vẻ, đang chuẩn bị đứng dậy, con cá nhỏ lại giống một cái tiểu cá trạch dường như cung đến nàng trong lòng ngực, dầu dĩ mà dùng còn dính thịt gà dầu mỡ đôi tay ôm nàng. Ninh tử dùng tay trái ôm hắn, đối một bên hạ nhân nói, ngươi hiện tại đi hỏi một chút tam gia cùng gì tiểu công tử ăn cơm không có, nếu là có cái gì muốn ăn, liền tới nói cho ta. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, Ninh tử dở khóc dở cười đi xả con cá nhỏ, đầu hàng khuyên bảo, hảo, ta không đi, ai tới ta đều không đi. Ngươi trước xuống dưới được không? Con cá nhỏ trần chờ một chút, sau đó tiến đến nàng xinh đẹp khuôn mặt biên bẹp một ngụm. Hạ nhân đi ra ngoài không bao lâu, thực mau, một cái ăn mặc màu xanh lá áo, một độ người đọc sách bộ dáng tiểu thiếu niên chạy tới phòng bếp, vừa thấy đến Ninh Tử rất là vui vẻ, Ninh Tỉ. Mãn đường hiện giờ đã 11 tuổi, vóc dáng so cùng tuổi hài tử muốn cao rất nhiều, đã tới rồi Ninh Tử ngực. Hiện giờ hắn liền ở thanh thành lộc trang thư viện nhậm thư, mỗi 10 ngày một cái tuần giả, hoặc là trở lại trong thôn hoặc là trở lại bên này, càng nhiều thời điểm hắn đều là xem mấy cái tỷ tỷ ở nơi nào, chính mình liền về nơi đó. Mãn đường tuy rằng không trở về, nhưng cũng biết mỗi nửa tháng một lần tam liền thuyền hoa, Ninh Tử muốn đi khai yến hội, cho nên hắn riêng đem nàng vội mấy ngày nay nhạy qua, lúc này mới trở về. Ai biết, mãn đường mới cởi ha hả đi phía trước đi rồi một bước, con cá nhỏ đã như lâm đại địch quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt toàn là đề phòng, một đôi tay hoàn ninh từ cổ, phản phất đó là cái gì hy thế chân bảo. Hắn cái dạng này mãn đường cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hắn không những không cảm thấy sinh khí, còn duỗi tay đi đậu con cá nhỏ, vật nhỏ. Cứu cứu cho ngươi mang thứ tốt trở về, ngươi còn như vậy để phòng ta sao? Vừa nghe đến thứ tốt, con cá nhỏ mặc mặc, lần đầu tiên chủ động duỗi ngắn nhỏ cánh tay hướng tới mãn đường cầu ôm một cái, mãn đường cười ha hả đi tiếp hắn, ninh tỷ, làm ta ôm đi, ta có thể ôm đến ổn. Ninh tử như chút được gánh nặng đem con cá nhỏ giao cho mãn đường, chuyên tâm bắt đầu làm cơm trưa. Ngươi muốn ăn chút cái gì? Mãn đường đem con cá nhỏ ôm đến một bên cho hắn lau tay, thấy ninh tử lại muốn bắt đầu vội, vội vàng ngăn cản nàng. Ta trở về thời điểm đều ăn qua. Sau đó mãn đường ở con cá nhỏ bên lỗ thai thượng nói gì đó, con cá nhỏ ánh mắt sáng lên, cũng tiến đến mãn đường mặt biên bẹp một ngụm. Ninh tử cười xem bọn họ, mãn đường quay đầu đối nàng nói, ninh tỷ, ta dẫn hắn đi ra ngoài chơi một lát. Ninh tử gật gật đầu, đem hắn buông xuống đi, làm chính hắn đi. Tiểu tử này cũng không biết ăn cái gì nhìn nhỏ gầy kỳ thật trầm vô cùng. Con cá nhỏ quay đầu lại nhìn Ninh Tử liếc mắt một cái, bắt đầu vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Mãn Đường hiểu ý, lập tức đem hắn buông xuống. Con cá nhỏ ngoan ngoãn dắt thượng Mãn Đường tay cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Chờ đến hai người đi ra ngoài, Ninh Tử tiếp tục ngao cháo, Bên kia, Đào Hoa đã đem nhân đều hòa hảo. Ninh Tử làm nàng đặt ở một bên, chợt đi tới con cá nhỏ vừa mới dùng quá bàn nhỏ biên thu thập tàn cụ. Con cá nhỏ đích xác thông minh thật sự, chính là rốt cuộc tuổi quá tiểu. Lạ như thế nào có trật tự, trung quy vẫn là đem nơi này làm cho có chút loạn Ninh tử lấy lại đây một con chén, đem rất ra tới ở cái bàn trên mặt còn có thể ăn bột mì lộng tới trong chén Thỉnh các ngươi trở về, là tới làm quần chúng sao Một cái vừa nghe liền có chút không vui thanh âm ở cửa vang lên Ninh tử quay đầu, liền nhìn thấy một thân huyền sắc chỉ bà cám văn trường bảo Liên thành dục khoanh tay đứng ở cửa Ninh tử nguyên bản liền không có ở phòng bếp lưu bao nhiêu người Liên thành dục đống nhiên xuất hiện làm trong phòng bếp mấy cái hạ nhân cùng đào hoa giật này mình tất cả đều túi đầu đại khí cũng không dám ứng ra. Liên Thành Dục nhìn lướt qua trong phòng hạ nhân, không vui ngự khí càng thêm rõ ràng. còn muốn ta tự mình thỉnh các ngươi, mới bằng lòng động nhất động sao? Một phòng hạ nhân hít hà một hơi, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên hỗ trợ. đào hoa càng là ba bước cũng làm hai bước đi đến linh tử bên người đem nàng nâng dậy tới, chính mình đi đem những cái đó xái ra tới bột mì trang hảo. Liên Thành Dục đã đi đến. Rỗi tay từ trong tay háo móc ra một khối khăn đưa cho nàng. Ninh tử thuận tay tiếp nhận trong tay hắn khăn xoa xoa tay, cười nói, không phải nói còn có mấy ngày mới có thể trở về sao. Liên thành Dục nhìn thoáng qua người có chút nhiều cũng có chút loạn phong bếp, nhìn phía ninh tử, đi ra ngoài nói. Ban đầu liên phủ kỳ thật là tọa lạc với đông Tiểu chấn, đương không đêm chấn bắt đầu tu sửa thời điểm, liên thành Dục liền đem phủ đệ rời tới rồi đoan dương thành. Đoan dương trong thành liên phủ so với từ trước chút nào không kém, thậm chí càng vì tinh xảo đại khí. Chỉ là nó vị trí như cũ ở trong thành tương đối ẩn nấp góc, nếu là người bình thường chính mình tìm tới, chỉ sợ này loan loan đạo đạo đến tìm hồi lâu. Từ phòng bếp ra tới, đó là một mảnh tiểu viện tử, trong viện giá các loại dây đằng, còn làm một cái tiểu bàn đu dây. Một bên xây bàn đá ghế đá, Linh Tử cùng Liên Thành dục đi đến trong viện ngồi xuống, thực mau liền có người lên đầy trà nóng. Liên Thành dục một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, mang theo vài phần mệt mỏi, Linh Tử nhìn hắn một cái, đem trước mặt hắn trà đặc chiết phóng tới một bên. Đây là tình thần, ngươi vẫn là hảo hảo đi ngủ một giấc bãi." Liên Thành Dục nhìn nàng Tiêm Mỹ Nhu để nắm kia chỉ chén trà, đống nhiên cười cười, chỉ sợ ta còn không có như vậy nhiều thời giờ đi nghỉ ngơi, bất quá là đi ngang qua trong phủ trở về ngồi ngồi xuống, lập tức muốn đi. Hắn nói lời này thời điểm, giơ tay xoa xoa giữa mày, tiện đà nói, "Phần Dương trấn cùng phủ lăng trấn sinh ý đã nói hảo, lúc trước ngươi nói, muốn em không đêm trấn cách cục làm chỉnh đốn và cải cách, này hai bên đều cố ý hướng, chỉ là ở giá phương diện." còn cần nói thỏa, ninh tử nghe liên thành dục nói, tựa hồ là có chút không đi tâm, hắn đều đã nói xong, nàng còn có chút sững sờ, liên thành dục duỗi tay cầm nàng đặt lên bàn tay, làm sao vậy, a, ninh tử phục hồi tinh thần lại, bất động thanh sắc rút về chính mình tay, liên thành dục con ngươi rũ rũ, đem tay thu trở về, ninh tử nghĩ nghĩ hắn mới vừa nói nói, lúc này mới từ chỉnh tâm thần nói, nên như thế nào sửa như thế nào kế hoạch, ta đã đối với ngươi nói qua, kỳ thật bằng ngươi năng lực nhất định có thể làm được tốt nhất, ta bất quá chỉ là đảm đương một cái đề nghị người, bên cạnh ngươi người tài ba xuất hiện lớp lớp, tất nhiên có thể có nhân vi ngươi nghĩ ra càng tốt biện pháp. Phần 128 Liên Thành Dục chợt thật sâu nhìn nàng một cái, thanh âm có chút trầm, chính là không có ngươi, liền sẽ không có hôm nay không đêm chớn. Bên trong mỗi một chỗ đều là ngươi tỉ mỉ xử lý ra tới, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn nó trở nên càng tốt. Ninh Tử cười cười, đầu mùa xuân thời tiết, vẫn là mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo Nàng đem trà nóng phùng ở trong tay, lời nói gian nhất phái bình thẳng, không đêm chấn có thể biến thành hôm nay như vậy, ta thật là hoa không ít tâm tư, chính là ngươi nghĩ tới con cá nhỏ không có. Liên thành rục mày căng thẳng, mang lên chút lo lắng, con cá nhỏ làm sao vậy? Ninh tử tựa hồn là than nhẹ một tiếng, nói, hắn rất ít sinh bệnh, cũng lớn lên mau, sức lực đại. Nguyên bản ta cũng cho rằng đây là sự tình tốt, chính là đến bây giờ ta mới phát hiện, hắn sở dĩ không giống một cái bình thường ba tuổi hải tử. Là bởi vì hài tử khác yêu cầu, hắn vừa lúc không có. Không đêm chấn thật là ta tâm huyết, chính là so với con cá nhỏ, cái gì đều sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Lúc trước ta chính là vì có thể làm hắn đứng ở một cái càng cao địa phương khởi bước, làm trên đời này không còn có một người có thể dễ dàng đối hắn, đối ta, đối người nhà của ta làm ra bất luận cái gì thương tổn. Chính là tới rồi hôm nay, ta mới càng thêm cảm thấy, nếu con cá nhỏ không có biện pháp giống một cái bình thường hài tử giống nhau lớn lên, ta đối hắn ấy này sẽ so vô pháp làm hắn quá thượng cẩm y ngọc thực ngày lành càng thêm sâu nặng. liên thành dục bình tĩnh nhìn ninh tử trên mặt, bỗng nhân nói, con cá nhỏ cũng là ta hải tử. ninh tử quay đầu xem hắn, liên thành dục thần thái đạm nhiên cùng nàng đối diện, tiếp tục nói, cho nên ta cũng sẽ hảo hảo đau hắn. ngươi nói không tồi, nguyên bảo đứa nhỏ này cả ngày đi theo phụ mẫu của chính mình, hoạt bát rộng rãi, nhưng con cá nhỏ lại luôn là bị ném xuống, cho nên tính tình thượng khó tránh khỏi so hải tử khác muốn khác biệt một ít. Sấn hắn còn nhỏ, chúng ta cũng không hẳn là lại mặc kệ hắn như thế, có phải hay không? liên thành dục đống nhiên đứng dậy đi tới ninh tử trước mặt, con hạ thân đem nàng đoàn phong với trên đuổi tay cầm một đôi thâm thủy con ngươi liền như vậy nhìn nàng, mặc dù ta cái gì cũng chưa nói, trong phủ người chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? ta muốn cho ngươi cùng con cá nhỏ càng thêm danh chính ngôn thuận một ít, ngươi có chịu không? phong bếp trước tiểu viện tử ở trong nháy mắt trở nên an tĩnh vô cùng, ninh tử cao mày nhìn cảm xúc có chút dị thường liên thành dục. Các nàng người một nhà trụ đến liên phủ, đã gần 3 năm, chính là này 3 năm hắn vẫn luôn là văn nhã có lễ, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ, mặc dù là trong phủ hạ nhân như thế nào xem mang nàng cái này bà con xa biểu muội cùng gia chủ quan hệ, hắn trước nay đều sẽ không để ý tới. Chính là, chính là hôm nay, hắn vì cái gì? Trong đầu Linh Quang đỗng nhiên trận lóe Ninh Từ ẩn ẩn có một cái suy đoán, còn không chờ nàng mở miệng, nguyên bản An Tĩnh Sân bỗng nhiên bị một trận vui đùa ẩm y thanh đánh vỡ. Nguyên Bảo không biết từ cái kia góc vọt ra, một bên khanh khách mà cười một bên chạy, phía sau còn đi theo vội vội vàng vàng kim ngọc, ngươi chạy chậm một chút nhi. quăng ngã. Dì rụt rẻ thực mau thì tốt rồi. Nguyên Bảo tựa như một trận tiểu gió xoé dường như, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong viện Linh tử, tức khắc cười càng thêm vui mừng, dương cánh tay chim mỏi về tổ giống nhau chạy về phía nàng. Dì. Liên thành Dục ở Nguyên Bảo xuất hiện kia một cái đã buông ra như ý tay đứng dậy, thậm chí đẩy ra một bước. Nhìn Nguyên Bảo vui mừng bộ dáng, hắn mặt mày chung cũng nhiễm ý cười. Kim Ngọc theo lại đây, rốt cuộc chảo một cái đã bắt được Ninh Tử trong lòng ngực Nguyên Bảo, cũng đối với Liên Thành Dục hơi hơi mỉm cười, "Liên công tử, thật là xin lỗi, Nguyên Bảo hắn." Liên Thành Dục cười, "Không sao." Hắn thậm chí ngồi xổm xuống, đối với Nguyên Bảo vỗ vỗ tay, "Nguyên Bảo, tới thúc thúc nơi này." Nguyên Bảo xem xét hắn liếc mắt một cái, rất nghe lời lại ngược lại đầu hướng về phía hắn ôm ấp. Phía sau các tường theo lại đây. Nhìn thấy Liên Thành Dục trong lòng ngực Nguyên Bảo, có chút vô thố. Nguyên Bảo, người sao có thể ăn vạ thuốc thuốc đâu? mau, mau xuống dưới. Nguyên Bảo đối với cắt tường làm cái mặt quỷ, một quay đầu trôn ở Liên Thành Dục trong lực. Liên Thành Dục ước lượng Nguyên Bảo mông nhỏ, cười nói, ta ôm hắn, không có việc gì. Một ít nhật tử không thấy, lại trọng không ít. Ba năm ở chung, nếu nói lúc trước chủ tiến vào còn mang theo chút co quắc bất an, như vậy hiện tại cắt tường đã có thể cùng Liên Thành Dục nói thượng nói mấy câu đúng vậy cả ngày cả ngày nghỉ ăn có thể không dài sao trong viện bầu không khí bởi vì nguyên bảo cái này loạn nhập giả hơi chút hòa hoãn một ít liên thành dục nhìn thoáng qua ngồi ở thạch đặng người trên nhàn nhạt nói đi bên trong đi ghế đá lạnh trong phòng bếp cháo gà cùng cầu vồng sủi cảo thực mau liền làm tốt liên phủ nhà ăn nội đại đại bàn tròn thượng liền bày này hai dạng bởi vì liên thành dục trở về ninh tử lại mặt khác bỏ thêm vài cái đồ ăn nguyên bảo tuy rằng hòa bác chính là càng nhiều thời điểm tính tình muốn kiều một ít Giống vậy ăn cơm thời điểm liền nhất định phải người tới uy. So sánh với điểm này, con cá nhỏ ngược lại không thích người khác uy hắn ăn cơm, chính là Ninh Tử muốn uy hắn, hắn cũng ăn rất là miễn cưỡng, phảng phất nam tử hắn tôn nghiêm đã chịu làm nhục giống nhau. Nhưng phàm là Ninh Tử làm đồ ăn, hai chỉ vật nhỏ đều ăn cực nhanh, đây cũng là làm người trong nhà đã vui vẻ lại đau đầu sự tình, tuy nói hài tử ăn đến nhiều là một kiện không tồi sự tình, cần phải trị bọn họ kén ăn, còn phải Ninh Tử tự mình tới. Một bữa cơm ăn xong rồi. Con cá nhỏ cư nhiên không có giống thường lui tới như vậy dính ninh tử, ngược lại rõ rõ ràng ràng lau miệng nhảy xuống ghế, lôi kéo mãn đường xem mỹ hề muốn đi. Ninh tử có chút kinh ngạc nhìn mãn đường, mãn đường cũng chỉ là cười hát hát, bay nhanh ăn cuối cùng hai chỉ cầu vòng sủi cảo, mang theo con cá nhỏ nhanh như chốc nhi chạy mất. Trên bàn người đều bởi vì bọn họ bật cười, Nguyên Bảo thấy thế, cũng thở hồn hển thở hổn hền mồm to ăn lên, ô ô ô, tiểu cứu cứu không mang theo ta cùng nhau chơi. Các tường quả thực bị Nguyên Bảo đáng thương hề hề bộ dáng trọc đến cười không ngừng, nơi đó còn không mau chút ăn. Ngươi nếu là giống con cá nhỏ như vậy chính mình ăn, không phải ăn đến nhanh sao. Ninh Tử nhìn Nguyên Bảo, lơ đáng bật cười, quay đầu, liền phát hiện Liên Thành Dục chính nhìn chính mình. Ninh Tử hướng hắn cười cười, duỗi tay vì hắn thêm nữa mấy chỉ sủi cảo, ăn nhiều một ít, đi ra ngoài bên ngoài bận bận rộn rộn, tóm lại ăn không ngon. Liên Thành Dục túi đầu nhìn phía chính mình trong chén sủi cảo, mỉm cười ăn lên chỉ cần con cái nhỏ không dính linh tử nàng là có thể yên tâm làm chính mình sự tình liên thành dục quả thực ăn một lần xong cơm liền rời đi liên phủ chỉ là ra cửa thời điểm hắn riêng phân phó hạ nhân không được làm nình cô nương chính mình ở trong phủ động thủ nếu là cái nào nô tài tay háo xuống tay ở một bên nhìn nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ quản gia liên tục gật đầu trong lòng lại đem linh cô nương hướng chủ mẫu vị trí nâng nâng liên ở liên thành dục mới vừa đi không bao lâu thời điểm các lao phủ động nhiên tới người Ninh cô Nương, đại tiểu thư cùng biểu tiểu thư tưởng thỉnh ngài qua phủ một tụ. Các lao phủ gia đình đều thập phần thu lễ, lời nói gian cũng cung kính có thêm. Ninh Tử cùng Lưu Nguyệt Yến, Lưu Mẫn Diên nhiều ít có thể coi như cái bản thân. Mấy năm nay, nàng mỗi khi đi Đông Tiểu Trấn thời điểm, Lưu phủ đều sẽ phái người đi thỉnh nàng qua phủ tiểu tụ. Lưu các lao tuổi tác đã cao, hai tỷ muội đều là cực có hiếu tâm người, thường xuyên sẽ ở Ninh Tử nơi này học một ít có lợi ẩm thực dưỡng sinh. Ninh Tử cũng không theo tiện dạy các nàng vài đạo hương vị không tồi dự thiện lưu các lao rất là thích một ít bệnh cũ cũng được đến giảm bớt biết được là ninh tử công lao lưu các lao cũng không làm kia ăn không trả tiền người lúc trước không đêm chấn đưa ra muốn quan phủ viết hóa đơn chứng minh mới có thể thả người vẫn là lưu các lao giúp đỡ để câu nói nguyên bản muốn chút tiền bạc mới có thể đả thông này một quan kết quả thập phần dễ dàng liền đạt thành tuy nói như ý đích xác có đi qua lưu phủ chính là hướng hôm nay như vậy từ đông tiểu chấn chạy đến đoan dương thành người Thật đúng là chuyện hiếm có. Thả nàng mới từ Đông Tiểu trở về, ở không đêm chấn thời điểm lưu mẫn Diên cũng chưa từng nói qua muốn tiểu tụ, vì sao nàng đã trở lại ngược lại muốn tiểu tụ. Ninh tử tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn là đồng ý. Đoan Dương Thành cùng Đông Tiểu trấn ly đến không tính xa, Ninh tử mỗi khi từ này trên đường đi, luôn là sẽ lơ đãng nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn những cái đó cao lớn chắc địch thụ hơi hơi xuất thần. Nàng bên người ngồi không nói một lời tân tuần cùng một cái khác thủ hạ là đặc biệt phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. xe ngựa ngừng ở lưu phủ cửa thời điểm, ninh tử xoa xoa khăn che mặt, xác định công việc gì mới xuống xe ngựa. lưu phủ sớm đã có tỷ nữ chờ, nhìn thấy ninh tử tới rồi, cười đem nàng lánh đi vào. cái này tỷ nữ là lưu mẫn duyên tỷ nữ á hòa, cùng lưu mẫn Diên giống nhau hoạt bát hiếu động, một đường đi vào thời điểm, còn dịu dít đôi ninh tử nói biểu tiểu thư xuống bếp thời điểm lại náo loạn này đó chế cười, đóng lại môn như thế nào như thế nào giận rồi. Đại tiểu thư khuyên hồi lâu cũng chưa có thể đem nàng khuyên ra tới. Xuống bếp. Nàng hôm nay xuống bếp. Ninh Tử tò mò hỏi. A Hỏa cười đôi mắt sáng lấp lánh, "Đúng vậy Ninh cô nương, đại tiểu thư không biện pháp, đành phải đem ngài mời đi theo, kỳ thật cũng không phải bởi vì khác, chính là bởi vì biểu tiểu thư lại quá không lâu liền phải hồi kinh, chính là nàng cảm thấy ở các lao trong phủ quấy dễ hồi lâu, hẳn là tấn một tấn hiếu tâm, cho nên khó tránh khỏi nóng nảy chút." Ninh cô nương ngài đừng trách móc. Ninh Tử cười lắc đầu nàng không thiêu phòng bếp mới là vận hạnh. Á Hòa nghe vậy, cười càng thêm sẵn lạ. Hai người đi đến một chỗ hành lang gấp khúc chấu ngoặt, Á Hòa ở phía trước làm một cái thỉnh động tác, đi qua cái này hành lang gấp khúc, lại xuyên qua một tháng lượng môn liền trực tiếp đến lưu mẫn Diên quê phòng. Như ý, một người nam nhân thanh âm từ phía sau chuyển đến, Ninh Tử thân mình đột nhiên một đốn, suýt nữa liền phải quay đầu lại. Á Hòa phát hiện Ninh Tử dị thường, nhìn phía nàng hỏi, cô nương, làm sao vậy? Ninh tử Lơ đã nhìn liếc mắt một cái phía sau, trừ bỏ núi giả quái thạch cùng một cái tiểu hồ sen, căn bản liền cái quỷ ảnh đều không có, nàng lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy viên trung bài trí tựa hồ cùng thượng một lần lại đây có chút bất đồng. Dứt lời, Ninh tử đối A Hòa nói, "Ngươi mới vừa rồi không có nghe được cái gì thanh âm?" A Hỏa cũng nhìn nhìn phía sau, cười lắc đầu, "Không có gì thanh âm a." Ninh tử cười cười, Nô, no, chắc là ta nghe lầm, chúng ta đi thôi." Lưu Mẫn Diên sân bên ngoài có một bộ từ thuyền hoa thượng dọn xuống dưới đằng bàn ghế mây những cái đó sự đằng bàn ghế mây là dựa theo ninh từ họa ra bản vẽ làm được thập phân độc đáo là hiện giờ cửa hàng đều mua không được hình thức lưu mận riêng thích đến không được lì lợm la liếm hướng ninh từ thảo một bộ liền như vậy bại ở chính mình tiểu viện tử mỗi ngày ngồi ở trong viện phơi phơi nắng uống chút trà hoa hảo không thích trí mười dặm bất đồng thiên đoan dương thành vẫn là tối tăm âm u thời tiết tới rồi đông tiểu chấn lúc sau đông nhiên thì tốt rồi lên ánh nắng tươi sáng. Lưu Mẫn Diên sân trước ghế mây thượng đã ngồi một người, thiền sắc làm rèn cẩm ý xứng với bát bảo thốc châu bạch ngọc thoa làm Lưu Nguyệt Tiến càng thêm cao quý điển nhã. Nhìn thấy Ninh Tử lại đây, nàng cười buông trong tay trung trà, đứng dậy đón chào, nhưng xem như đem người tìm tới. Tuy nói là khuê trung bạn tốt, nhưng dù sao cũng là các lao thiên kim, vô luận Lưu Nguyệt Tiến nói qua nhiều ít hồi nàng không cần câu nệ, Ninh Tử mỗi lần nhìn thấy nàng, lễ nghĩa đều là làm đủ. Lưu tiểu thư, Ninh Tử cách chút khoảng cách hơi hơi hành lễ. Lưu Nguyệt Tiến lập tức lộ ra không vui biểu tình, đem nàng đỡ lấy đưa tới ghế mây bên cạnh thỉnh nàng nhập tòa, nói qua nhiều ít hồi này đó vô dụng lệ nghĩa đều tỉnh, người hồi hồi đều không nhớ được. Ninh tử cười mà không nói, trực tiếp nhìn phía nhắm chặt khuê môn. Lưu Nguyệt Tiến theo nàng ánh mắt vọng qua đi, có chút bất đắc gì nói, nguyên bản là kêu cái này cô gái nhỏ thỉnh ngươi qua phủ, nào hiểu được nàng thế nhưng cấp đã quên cái không còn một mảnh. Nói tốt phóng nàng đi ra ngoài chơi, trở về đến làm tốt hoàng tinh thông như cháu. Nào hiểu được nàng đi trở về, chơi nhưng thật ra chơi cái đủ, nên làm giống nhau không có làm. Cuối cùng chính mình ở phòng bếp cân nhắc hồi lâu, thiêu hổ vài cái nổi, tiếp theo liền đem chính mình nốt lại, nói là quên đem ngươi mời đi theo, cho nên chúng ta nhất định đều do nàng. Ninh tử có chút vô lực đỡ chán, nàng cái này giúp vào sừng châu đảo cũng toàn rất có sáng ý. Lưu Nguyệt Tiến bật cười, cũng, cũng chỉ có ngươi trị được nàng, ta xem như không có biện pháp, còn phải phiền phải ngươi. Ninh tử lại nhìn thoáng qua cửa phòng. Nàng liền vẫn luôn ở bên trong. Lưu Nguyệt Tiến gật gật đầu, vẫn luôn không ra tới quá, cũng không hiểu được ở bên trong làm cái gì. Ninh Tử cười cười, đứng dậy đi đến cửa phòng, duỗi tay gõ gõ môn, mận riểu. Không có người ứng nàng, Ninh Tử buông tay, nhàn nhạt nói, không phải tự xưng là hào khí can vân Đại Chu Nhi nữa sao. Cái nào Đại Chu Nhi nữa giống ngươi như vậy, muốn trốn đi, cũng đến trước đem phòng bếp thiêu tả tả hỏa lại trốn đi không phải. Phía sau Lưu Nguyệt Tiến suýt nữa đem một hớp nước trà phun ra tới. Nàng xoa xoa miệng, cười lắc đầu Ninh tử ngươi cái này hư nữ nhân Ta đều đã đủ khổ sở ngươi còn châm chọc ta Phong ốc rốt cuộc chuyển đến dầu dĩ thanh âm Ninh tử nghe nàng nói chuyện Liền hiểu được nàng không có gì đại sự Nếu ngươi như vậy không thể gặp ta Ta đây liền đi trở về Đáng thương một thế hệ không yêu hồng trang ái võ trang đại chu nhi nữ Liền phải như vậy bại cấp một chén hoàng tinh thông nhi cháo Thật là cái bi thương chuyện xưa Ninh tử đoan đoan đứng ở cửa Không nhanh không chậm bỏ đá xuống giếng dứt lời liền làm bộ phải đi, kết quả còn không có xoay người, nhắm chặt đại môn đông nhiên đã bị mở ra. Lưu Mẫn Diên đôi mắt hồng hồng, nhìn Ninh Tử ánh mắt cũng có chút phức tạp, nàng nhíu môi cúi đầu, tựa hồ có chút tiểu cảm xúc. Ninh Tử không nghĩ tới bất quá là một chén cháo mà thôi, nàng cư nhiên có thể đỏ mắt. Ngày đó ở không đêm trong trấn, nàng trước mặt mọi người làm nàng khuất phục xin lỗi, nàng cũng chưa rớt một giọt nước mắt. Lưu Nguyệt Tiến cũng nhìn thấy Lưu Mẫn Diên khắc thường, vội vàng đi tới, làm sao vậy? có phải hay không có chỗ nào không thoải mái Lưu Mẫn Diên lắc đầu không nói lời nào Ninh Tử đánh giá thần sắc của nàng nhàn nhạt nói kia cháu còn có làm hay không Lưu Mẫn Diên lại dùng một loại rất là phức tạp ánh mắt nhìn nhìn Ninh Tử bĩu môi gật gật đầu như vậy tổng so đem chính mình nốt ở trong phòng tới cường Lưu Nguyệt Tiến phân phó phòng bếp một lần nữa chuẩn bị tài liệu làm Ninh Tử cùng Lưu Mẫn Diên cùng nhau qua đi Lưu Mẫn Diên đối với Ninh Tử đột nhiên liền mất đi ngày xưa nhiệt tình gục xuống đầu đi tuốt đảng trước đầu Ninh tử cùng Lưu Nguyệt Tiến đi theo phía sau, Lưu Nguyệt Tiến mang theo chút xin lỗi nói, đừng nhìn nàng đều 18 tuổi, chính là cái này tính tình để cho đầu người đau, ngươi hẳn là hiểu được, đừng cùng nàng chấp nhận. Lưu Nguyệt Tiến đã 19 tuổi, năm trước cũng đã cho phép nhân gia, nhà chồng là đoan dương trong thành một cái thư hương thế gia, thân gia trong sạch, đối thượng Lưu Phủ, xem như phản cao chi nhi, chính là Lưu Nguyệt Tiến phu quân tài hoa hơn người, thủ gia quy không được nhập con đường làm quan, hiện giờ là lộc trang thư viện tiên sinh. Lưu Các Lao thập phần vừa lòng, Lưu Nguyệt Tiến cũng khuyên tâm không thôi. Chỉ là Lưu Các Lao tuổi tác đã cao, Lưu Nguyệt Tiến không đành lòng lệnh phụ thân cô độc sống quãng đời còn lại, lúc này mới trở lại trong phủ ngày ngày làm bạn, Phu quân đoạn thanh hành cũng thập phần lý giải, cùng trong nhà thương lượng qua đi, huynh trưởng cùng cha mẹ đều lý giải, liền làm hai vợ chồng đều trở về bồi bồi Lưu Các Lao. Hiện giờ hơn nữa một cái, Các Lao trong phủ thật sự là một chút cũng không quản cung ẽ. Ninh tử tự nhiên là sẽ không cùng Lưu mẫn so đo. Nàng nghĩ nàng mới vừa rồi cái kia ngượng ngùng bộ dáng, treo chọc nói, không có việc gì, có lẽ là nàng có cái gì thiếu nữ tâm sự, không muốn nói cho chúng ta biết. Nguyên bản ở phía trước đi được hảo hảo Lưu mẫn Diên chợt bước chân một đốn, xoay người đối với phía sau hai người hồn ảo, các người hồ liệt liệt cái gì? Cái gì thiếu nữ tâm sự? Thật là chán ghét. Lời nói còn chưa nói xong, một khuôn mặt đã đỏ. Lưu Nguyệt Tiến cùng Ninh Từ nhìn nhau, thật đúng là thiếu nữ tâm sự a. Cuối cùng. Ninh Tử ở trong phòng bếp tay cầm tay dậy Lưu Mẫn Diên như thế nào ngao hảo hoàng tinh thông nhi cháo. Nay đạo dược thiện là dùng để kiện tí ích khí, thang dương thông nhĩ, hoàng tinh, phục linh, dễ sắn còn có gạo nếp bốn vị muốn trước sao thượng một cái nửa chén trà nhỏ, lại lấy lửa nhỏ nấu thành cháo. Cho nên đơn giản là một cái hỏa hậu đem ta. Cố tình Lưu Mẫn Diên hôm nay thật sự là có chút tâm phủ khí táo, lúc này mới tiêu hủy vài chỉ nồi. Lưu phủ trong phòng bếp, Ninh Tử trắng non tay méo một con ngưỡng nhỏ tử. Tay áo theo bóng loáng làn da trượt xuống, lộ ra một cái tỷ lệ cực hảo vòng ngọc tử, càng thêm sấn đến nàng da bạch như tuyết. Lưu Mẫn Diên ở một bên nhìn chăm chăm nàng xem, càng xem càng mê mẩn. Không biết vì cái gì, Ninh Tử xuống bếp thời điểm, thật sự thật sự rất đẹp. Mỗi một cái rũ mi, dương mắt nháy mắt đều mang theo vô tận mỹ lệ, ngẫu nhiên phiến một phiến hương khí người người, mi mắt con con tựa hồ là cười thời điểm, có thể trực tiếp làm nàng cấp xem lây người. Lưu Mẫn Diên không phải chưa thấy qua Ninh Tử không mang khăn che mặt bộ dáng. Trên thực tế nàng không mang khăn che mặt muốn càng để mắt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đại mà hát, lông mi thở dài, càng là dai như ngưng chi. Chính là không biết vì cái gì, nàng chính là hàng năm mang khăn che mặt, có một hồi nàng từng ở không đêm trong chấn nghe người khác nghị luận, nói cái này ninh cô nương luôn là lấy khăn che mặt kỳ người, lớn lên xấu nhưng thật ra không đến mức, nhất định là trên mặt có vết sẹo có bất gì đó. Nàng lúc ấy liền đem lời này nói cho ninh tử, chính là ninh tử chút nào không ngại, kia khăn che mặt cũng chưa từng tháo xuống quá liền như vậy tùy ý người khác nói nàng kỳ thật là cái xấu cố nương. Rõ ràng đã hỏi rất nhiều thứ, lần này Lưu Mẫn Diên vẫn là nhịn không được hỏi, Ninh Tử, ngươi vì sao tổng muốn mang khăn che mặt? Ngươi lại không xấu. Ninh Tử nhéo cái muông tay hơi hơi một đốn, nàng tự nhiên là hiểu được hôm nay Lưu Mẫn Diên có bao nhiêu không bình thường, vấn đề này nàng trước kia cũng hỏi qua, nàng đều là tùy ý trả lời một chút liền lừa gạt đi qua, chính là hôm nay tựa hồ không lớn có thể lừa gạt qua đi. nay đây Ninh Tử cười cười Hơi hơi rũ xuống mắt, thật dài lông mi ở mí mắt hạ đánh hạ một bóng ma, bởi vì tháo xuống khăn che mặt, ngược lại không nhận biết chính mình. Này, là có ý tứ gì? Lưu Mẫn Diên đầu góc có chút không đủ dùng, ngươi, ngươi có ý tứ gì a? Rõ ràng mang khăn che mặt mới nhận không ra chính mình. Xuyên thấu qua kia hơi mỏng khăn che mặt, Lưu Mẫn Diên cảm thấy Ninh Tử khỏe miệng hẳn là hơi hơi thượng tiểu, nàng còn muốn đuổi theo hỏi, chính là Ninh Tử lại một lần cùng nàng giả bộ ngỡ ngẩn, nhàn nhạt nói câu có lẽ đi. Nàng chính là cái dạng này, hồi hồi nói chuyện đều nói đen tối không rõ thật không minh bạch. Chẳng lẽ nam nhân đều thích nàng như vậy thần thần bí bí nữ nhân. Lưu Mẫn Diên ở trong lòng lầm bẩm, không có đem cái này ý tưởng nói ra. Lưu Mẫn Diên ý của Tuy Ông không phải ở rượu, Ninh Tử đã nhìn ra. Bất quá này Hoàng Tinh thông nhĩ cháo, nàng vẫn là dạy cho Lưu nguyệt Tiến, như thế nào nắm chắc Hỏa Hậu, nhìn khi nào xem như hảo, nàng đều nói rất là rõ ràng. ngoài ra nàng còn đem mấy ngày gần đây kim ngọc mãn đường trong lâu ra kiểu mới tiệc rượu cùng lưu nguyệt Tiến nói một lần lưu nguyệt Tiến làm các lao thiên kim hiện giờ lại là đoạn gia thức phụ tổng hội có chút chính mình vòng kim ngọc mãn đường trong lâu mặt có chuyên môn vì nàng lưu lại ghế lô, chỉ là bởi vì không đêm chấn luôn là ban đêm mở ra cho nên tháng sau yến đi thiếu nhưng thật ra đều cấp lưu mẫn diên chiêu đái nàng đánh bước chơi bóng thời điểm nhận thức tiểu tỷ muội lưu nguyệt yến cũng hiểu được mỗi nửa tháng một lần khai tịch là ninh từ mệt nhất thời điểm nàng mới vừa trở về liền lại đem người mời đến, nhất định là không có nghỉ ngơi tốt. Kết quả người tới, muội muội còn như vậy không hiểu chuyện, cho nên Lưu Nguyệt Tiến nhiều ít vẫn là mang theo chút ấy náy, Tới cũng tới rồi, ta xem ngươi có chút chuyện, không bằng liền ở trong phủ nghỉ tạm một đêm, lại trở về cũng không muộn. Ninh Tử tự nhiên là huyền chuyển từ chối, Lưu Nguyệt Yến không hảo cường bắt nàng, nàng nhìn nhìn sắc trời, liền sợ ngươi trở về thời điểm liền đêm đã khuya, ngươi một cái cô nương ra, sợ là không tốt. Ninh Tử lắc đầu. Ta đều có người hộ tống. Như thế, Lưu Nguyệt Tiến liền thật sự không hề lưu nàng. Ninh Tử từ, từ Lưu Phủ ra tới, tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì, cũng không có vội vã hồi đoan Dương Thành, mà là đi chấn trên khách sạn lớn nhất. Ninh Tử đi thời điểm là từ cửa sau đi vào, cửa sau có một cái đặc biệt cung nàng dùng thông đạo. Đi tới rồi thiết lập tại trong khách sạn kia gian dùng để xử lý khách điếm sự vụ thư phòng, trưởng quầy thực mau liền mang theo mấy cái đắc lực tiểu nhị cùng với phòng thu chi đổi lại đây. Mỗi một ngày sổ sách cùng tiền bạc đều có tính toán thống kê, sổ sách giữ lại ở khách điểm, tiền bạc mỗi 10 ngày đổi thành ngân phiếu đưa hướng Đoan Dương Thành. Hôm nay cũng không phải kiểm toán nhật tử, cho nên Linh Tử đã đến làm trưởng quầy có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân hôm nay lại đây, chính là có cái gì khác phân phó. Trưởng quầy cung cung kính kính đứng ở to rộng án thư trước mặt, chờ đợi phân phó. Linh Tử phiên phiên chứng ngủ, mỗi một ngày đều là rõ ràng sáng tỏ, nàng rũ mắt thấy sổ sách, nhàn nhạt nói, ngày đông giá rét đã qua thật là đầu mùa xuân là lúc, lúc này khách điếm trong ngoài ngoại nhất định phải quét tước sạch sẽ. Nếu là cái nào khách nhân có thương tích phòng, phòng nhất định phải xử lý sạch sẽ. mặt khác nguyên liệu nấu ăn phương diện ta sẽ lại phái vài người lại đây thay phiên trực nhật, cần phải bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Nếu là nào một ngày nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, tất nhiên muốn lập tức đăng báo, làm nông trường bên kia kịp thời xử lý. những lời này không phải lần đầu tiên nói, trong khách sạn tiểu nhị đều là minh bạch, trưởng quay càng là liên tục gật đầu. cô nương yên tâm khuyết thể đều thỏa đáng. Nói xong, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, trưởng quầy tiến lên một bước đem Ninh từ trước mặt sổ sách phiên đến mỗi một tờ, cô nương, kia xa hoa phòng xếp mấy ngày gần đây trụ vào ba vị khách quan, nhưng đều là kẻ có tiền. Ninh từ nhìn lướt qua và ở ký lục, khẽ tao mày. Trưởng quầy chính là xem mặt đoán ý một phen hảo thủ, lập tức nói, chính là có cái gì không ổn, V. Phần 129. Ninh từ mày thực mau buông lỏng, nàng đem sổ sách hợp lại, Khăn che mặt tùy theo nhẹ nhàng một phiêu. 752 một buổi tối, quả thật là ba cái 250, đồng đốc. Trưởng quầy còn không lớn minh bạch cô nương nói 250, đồng đốc, cùng hắn nói 250, đồng đốc, có cái gì bất đồng? Cười gật đầu, không thôi, ba cái 250, đồng đốc, chính là 750. Ninh Tử chỉ là thuận đường lại đây nhìn xem, công đạo xong rồi, lại phân phó một ít việc vặt, này đó việc vặt đều là trong khách sạn tiểu nhị ngày ngày đi nhớ. Ninh Tử thấy bọn họ mỗi người cẩn thận, cũng liền không hề rong rảnh. Trước nay thời điểm lộ rời đi khách điểm, nay cả ngày chậm trễ thật đúng là có chút mệt mỏi. Lưu Phủ xe ngựa còn ngừng ở bên ngoài, Ninh Tử lên xe, cảm thấy có chút mệt mỏi tân tuần cùng một cái khác thủ hạ thấy thế, sôi nổi ra xe ngựa ngồi xuống bên ngoài. Ninh Tử giơ tay xoa nhẹ giữa mày, ở xe ngựa chỗ ngồi hạ trong ngăn kéo lấy ra một chương thảm cái ở trên người, liền như vậy dựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tới tới lui lui cả ngày chờ đến xe ngựa cuối cùng chạy về phía Đoan Dương Thành thời điểm sắc trời đã tối sầm Ninh Tử mơ mơ màng màng dựa vào xe ngựa tựa hồ còn làm giấc mộng trong mộng nàng nắm con cá nhỏ không hiểu được ở hướng nơi nào chạy lang thang không có mục tiêu đúng lúc này đi trước giả xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại bên ngoài còn truyền đến vài tiếng trầm đục phảng phất là người bị ném xuống xe thanh âm Ninh Tử đột nhiên bừng tỉnh dừng lại xe ngựa ngoại đã không có một tia thanh âm ra chuyện gì Ninh Tử nhíu nhíu mày nàng đang chuẩn bị đẩy cửa Đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người lên xe ngựa, mà xe ngựa cửa xe ngoại, ẩn ẩn có một bóng người. Chương 131 Phu thê việc nhà Hải Cường. Bên ngoài bóng đêm đã dần dần thâm trầm, Ninh Tử đứng dậy dịch đến xe ngựa cửa, chống xe ngựa môn nghe bên ngoài động tĩnh, chính là bên ngoài vẫn luôn đều không có động tĩnh. Ninh Tử duỗi tay sờ lên dấu ở trên xe ngựa truy thủ, lặng lặng mà dựa gần xe ngựa môn. Chính là đợi thật lâu, bên ngoài như cũ không có thanh âm, Ninh Tử ngừng thở, lại lần nữa nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu rên, ngay sau đó, chính là Tân Tuần cùng một cái khác thủ hạ thanh âm. Ninh Cô Nương Tân Tuần cùng thủ hạ chạy đến xe ngựa bên cạnh mở cửa, nhìn thấy linh Tử bình yên vô sự ở bên trong, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Tử không lưng ra xe ngựa, mọi nơi nhìn nhìn, chung quanh liền cái quỷ ảnh đều không có. Mới vừa rồi làm sao vậy? Ninh Tử nhìn phía Tân Tuần, thần sắc bình tĩnh. Tân Tuần cúi đầu, mới vừa rồi. Hẳn là có người ám toán chúng ta Chúng ta hai người đều bị điểm huyệt. Ném, ném xuống xe ngựa. Này đây vẫn chưa nhìn rõ ràng người tới bộ dáng. Ninh tứ nghe vậy, chỉ là mặt mặc, liền một câu truy vẫn đều chưa từng có. Xoay người vào xe ngựa, có lẽ là thần chí không rõ kẻ điên, có cái gì đặc thù đam mê cũng nói không chừng. Các ngươi không có trở ngại liền đi thôi. Điên, kẻ điên. Tân Tuần cùng thủ hạ liếc nhau, lên xe ngựa tiếp tục lái xe. Chỉ là lúc này đây, một cái khác thủ hạ thập phần chú ý chung quanh động tính. Xe ngựa một đường trở lại đoan dương thành thời điểm, đã là đêm khuya. Cũng may tháng này khai tịch ngày đã qua, như vô tình ngoại, kế tiếp nửa tháng nàng liền lại đến tiến vào tỉnh giữa nguyệt. Nguyên bản cho rằng đã trở lại người đã đều ngủ, nào hiểu được đèn đuốc sáng trưng sành ngoài, mãn đường còn ôm đã mơ màng sắp ngủ con cá nhỏ ở nơi đó chờ nàng. Mãn đường thấy Ninh Tử đã trở lại, lập tức run run chân, đem ngồi ở hắn trên đùi mơ màng sắp ngủ, đầu nhỏ còn ở một mổ một mổ con cá nhỏ đánh thức. Con cá nhỏ còn buồn ngủ mở mắt ra, tựa hồ còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, vừa thấy đến Linh tử, bản năng liền dối tay muốn ôm một cái, trong miệng còn ở kêu, mẫu thân. Linh tử cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, mãn đường lập tức nói, đã không có người, đều để lại đi. Con cá nhỏ vừa mới học được nói chuyện lúc ấy, đệ nhất thanh kêu đến chính là mẫu thân, rồi sau đó, đương Linh tử lần đầu tiên thân thủ xử quyết một cái ở sau lưng nghị luận con cá nhỏ tra chuyện này người sau từng nhất thời xúc động làm con cá nhỏ không được ở có người khác địa phương kêu nàng nương. Ngay lúc đó nàng sơ là mẹ người, lại đồng thời gặp phải quá nhiều sự tình, cho nên còn không biết nên như thế nào đương hảo một cái mẫu thân, chính là đương nàng dần dần hiểu được như thế nào là một cái mẫu thân thời điểm. Con cá nhỏ đã không còn ở người ngoài trước mặt kêu nàng nương, chẳng sợ hắn như vậy dính hắn, ngầm đều kêu thiếu, liên quan, hắn cũng sẽ không kêu bất luận kẻ nào, vô luận là cắt tường vẫn là kim ngọc mãn đường, hắn chưa bao giờ sẽ thân thiện gọi người cho nên bất thình lình một tiếng kêu làm Ninh Tử trong lòng đều run run lên. Ninh Tử đem con cá nhỏ kéo đến trong lòng lực, vội tay vì hắn lao lao hồ ở khỏe mắt đôi mắt nhỏ phân. Ninh Tử ngón tay có chút lạnh, nhẹ nhàng xoa con cá nhỏ khỏe mắt khi hắn lập tức liền tỉnh, nhìn thấy trước mặt Ninh Tử, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên, hắn tựa hồ nhớ tới chính mình vừa rồi kêu cái gì, sau đó có chút biệt liệu chôn tránh Ninh Tử ngón tay, cúi đầu xem chính mình dài. Ninh Tử không có mang quá hải tử. Chính là nhìn Nguyên Bảo nàng cũng biết, một cái ba tuổi hài tử, đúng là vui sướng chạy nhảy tuổi, hẳn là nói làm người bật cười lại không thể nề hà đáng yêu lời nói, tràn đầy đều là làm cho người ta thích tính trẻ con, mà không phải giống như vậy, tâm tư nặng nghề. Ninh tử nắm con cá nhỏ tay hỏi hắn, không phải đã nói với ngươi, tiểu hài tử qua giờ tuất nhất định phải ngủ sao. Ngươi hiểu được hiện tại nhiều chậm sao. Mãn đường đi tới ngồi sổm hai người bên người, cười nói, Ninh tỉ, con cá nhỏ đang đợi ngươi. Chờ ta. Ninh Tử nhìn phía mãn đường, trong lòng có chút khó hiểu. Mãn nhãn gật gật đầu, chạm chạm con cái nhỏ lỗ thai, cất giấu làm cái gì, không phải đều làm tốt sao. Mẫu thân đã trở lại, mau lấy ra tới A. Ninh Tử đem con cái nhỏ thấp đầu nâng lên tới, đối hắn cười cười, có cái gì muốn tặng cho ta. Con cái nhỏ không nói chuyện, dầu dĩ kéo kéo mãn đường siêm y đi hè. mãn đường lúc này mới nhớ tới, Nga, đúng đúng đúng, ta sợ hắn đánh mất, là đặt ở ta trên người. Nói. Đã từ trong lòng ngực móc ra một chi thật dài một chất hộp, đưa cho linh tử, ninh tỉ, mở ra nhìn xem đi. Ninh tử phản phất nghĩ tới cái gì, nàng nhìn thoáng qua buồn không ra tiếng nhi tử, tiếp nhận hộp mở ra tới xem. Một chi châm bạc tử lẳng lặng mà nằm ở nhung tơ lót đế hồ gỗ, châm bạc châm thân hoa văn độc đáo, châm đầu là chạm chỗ tinh tế tiểu hoa, một thốc một thốc cùng ở bên nhau. Mãn đường ở một bên đương nổi lên giải thích, mấy ngày trước bởi vì ngươi muốn đi đông tiểu, hắn lại không muốn cùng tam cùng nhau ngủ Cho nên giận dỗi đem ngươi kia chi châm bạc tử ném đến lòng bếp cấp dung sự tình hắn đều nhớ kỹ. Lúc ấy Ninh tỷ ngươi sinh thật lớn khí, nhưng đem hắn sợ hãi, sau lại ngươi đi Đông tiểu, hắn liền một người tránh ở trong hoa viên lau nước mắt, nho nhỏ một con xúc ở nơi đó. Người trong phủ nhìn đều đau lòng, cuối cùng ta hỏi hắn, hắn nói hắn chọc ngươi sinh. Khí. Con cá nhỏ tưởng cùng ngươi nói, đây là hắn buổi cho ngươi. Nếu mãn đường không nói chuyện này, có lẽ Ninh tử thật sự liền nghi không ra. Từ khi nào Tiêu chi châm bạc thật là nàng thứ quan trọng nhất, chính là ba năm, thấy vật mà sinh tưởng nghiệm, chung quy bị trong sinh hoạt vô tận nguyên do sự việc hòa tan, bị con cá nhỏ địa vị thay thế được, đương con cá nhỏ bởi vì nàng phải đi đem nàng cây châm ném đến lòng bếp thời điểm, nàng thật là tức giận, chính là đông tiểu sự tình không phải do nàng trì hoãn. Như vậy vội mấy ngày, nàng thậm chí đều quên mất chính mình ở sinh khí. Nay cũng liền giải thích vì sao nàng trở về ngày đó, con cá nhỏ xúc ở cửa không dám ra tới tiếp nàng bởi vì hắn sợ nàng còn ở sinh khí. Kỳ thật, này chỉ Trâm Bạc Tử sớm đã không có như vậy quan trọng. 3 năm trước đây, nguy hiểm đám cháy chung, nàng vì đi nhặt kia chỉ đánh rơi Trâm Bạc Tử, phạm ham sấm trở về đám cháy mà bị thương. 3 năm sau, này chi nàng đã từng nhất coi trọng Trâm Bạc Tử, bị con trai của nàng ném vào lòng bếp, dung hoàn toàn thay đổi, mà nàng lại có thể bởi vì mệt nhọc cùng đối nhi tử nhớ mong, hoàn toàn quên mất sinh khí. Túi đầu nhìn xem trước mắt cây Trâm, Thế nhưng cùng nàng hư rất châm bạc tử chút nào không kém. Mãn đường ở một bên tiếp tục nói, Ninh tỉ, cái này cây châm có hay không nơi nào là không giống nhau. Ninh tử lắc đầu, nàng ruôi tay nhẹ nhàng ruốt ve này chi tân châm bạc tử, ôn nhu nói, giống nhau như lúc, thật xinh đẹp. Mãn đường tựa hồ rất là kinh ngạc, hắn đối con cá nhỏ nói, Hoa, wow, ngươi thật là lợi hại a, Thật sự cùng ngươi nói giống nhau đâu. Ninh tử trong mắt có ánh sáng chớp động, lại vẫn là cười hỏi mãn đường đây là có chuyện gì. Mãn đường nửa ôm con cá nhỏ, thực tự hào nói, tỷ, con cá nhỏ quá thông minh. Mới đầu ta nói chúng ta có thể cho ngươi một lần nữa đánh một chi, ta còn dựa vào ký ức vẽ hoạ, nhưng con cá nhỏ chém đinh chặt sắt nói không phải như vậy, cuối cùng hắn nói một ít ta sửa một ít, lúc này mới có như vậy bộ dáng. Nếu là không có con cá nhỏ, chúng ta khẳng định làm không ra. Ninh tử giật mình, tựa hồ không dự đoán được sự tình là như thế này, nàng còn tưởng rằng đây là mãn đường giúp đỡ con cá nhỏ đánh ra tới đưa cho chính mình. Nguyên lai này cây châm bộ dáng là bị con cá nhỏ chặt chẽ mà nhớ kỹ. Thấy Ninh Tử không nói lời nào, mãn đường ở một bên thúc giục, Ninh tỷ có thích hay không, ngươi cũng muốn nói một tiếng không phải? Con cá nhỏ liền sợ ngươi không thích đâu. Con cá nhỏ nghe được mãn đường nói, đại đại trong ánh mắt mang theo lớp lánh chờ mong nhìn phía Ninh Tử, Ninh Tử hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đem trâm bạc tử đưa tới trước mặt hắn, thanh âm ôn nu giống như là ở hống quan trọng nhất tiểu bà bối, mẫu thân thực thích, con cá nhỏ giúp nương mang lên được không? con cá nhỏ đôi mắt tức khắc liền sáng lấp lánh, chính là kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ vẫn là trầm tĩnh, hắn nhấp môi, thật cẩn thận dùng chính mình nho nhỏ tay cầm nổi lên cây châm, vì phối hợp hắn, ninh tử còn đem đầu hơi hơi thấp hèn tới, băng băng lương lương cây châm siêu siêu vẹo vẹo khảm vào phát trung, ninh tử duỗi tay đem cây châm ổn ổn, nhẹ nhàng ôm lấy con cá nhỏ. con cá nhỏ thích nhất ninh tử trên người nhàn nhạt mùi hương, lập tức liền nhị vai đến ninh tử trong lòng ngực, mãn đường tiến đến ninh tử phía sau đối với con cá nhỏ chớp chớp mắt, con cá nhỏ nhìn tiểu cứu cứu lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới. Sày ngoài một mảnh ấm áp hòa thuận, mà liền ở liên phủ trước đại môn một con sư tử bằng đá biên, giang thừa diệp đã đứng yên thật lâu. Mới vừa rồi ở trở về trên đường, hắn một lần muốn xông lên đi đem nàng lôi ra tới, nhất xúc động thời điểm, hắn thậm chí đã điểm hai cái tùy tùng huyệt đạo đưa bọn họ ném xuống xe ngựa. Chính là cách kia nói bất kham một kích xe ngựa môn, hắn lại một lần do dự. Lúc trước đi thời điểm. Chính là ở nàng không hiểu rõ đêm khuya, hiện giờ trở về, còn muốn như vậy giống làm tặc dường như. Hắn hiện giờ đã cũng đủ đem nàng bảo vệ, đem nàng cùng vương phủ ngăn cách mở ra, chính là đương hắn ý đồ cảm giác xe ngựa phía sau cửa cái kia thân ảnh khi, trước sau không có thể rối tay mở ra kia đạm môn. Giang thừa diệp nhìn phủ đệ cửa kia trói mắt liên phủ hai chữ, trong đầu trong lúc nhất thời nhảy ra rất nhiều ý tưởng, như là nàng vì sao sẽ ở liên phủ trụ hạng, vì sao sẽ có như vậy đại biến hóa, vì sao phải sửa tên đổi họ, vì sao phải Quá nhiều quá nhiều nghi vấn, hắn đều tưởng tự mình đi hỏi rõ ràng. Đoan Dương Thành thời tiết tối tăm ấm u, liên quan tới rồi ban đêm ánh trăng cũng thập phần thiếu phụng. Giang Thừa Diệp lại ở cửa đứng trong chốc lát, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên ngừng ở liên phủ cửa. Giang Thừa Diệp nhanh trong trôn đến một bên, sau đó, hắn nhìn có chút lay động liên thành dục xuống xe ngựa, đẩy ra hạ nhân lăng, lung lay vào trong phủ. Không biết vì cái gì? Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sở hữu thần kinh đều ở liên thành dục trở về kia một khắc căng chặt lên, hắn không bao giờ cố mặt khác, trực tiếp càng tới rồi hậu viện. Đoan Dương Thành Liên phủ hiển nhiên so Đông Tiểu Trấn càng thêm có nhân khí, mặc dù Giang Thừa Diệp không có gặp qua, cũng có thể tưởng tượng bọn họ người một nhà cùng hắn ở cùng một chỗ sinh hoạt, hắn biết đó là một loại như thế nào ấm áp cảm giác. Liên phủ kết cấu bố trí thập phần lịch sự tao nhã, mà ở thủ vệ thượng rõ ràng cùng từ trước Liên phủ bất đồng. Giang thừa diệp quả thực là như vào chỗ không người, thuận lợi đi theo men say mông lung Liên Thành Dục tới rồi sánh ngoài. Liên Thành Dục đỗng nhiên trở về, tự nhiên là kinh động hạ nhân, thực mau liền có tỷ nữ lại đây hầu hạ hắn. Liên Thành Dục phất khai hạ nhân âng, đem trong đó một cái cổ áo năm kéo dài tới trước mặt, như, như ý. Tam, tam gia hạ nhân sợ tới mức không nhẹ, chính là lại không dám công nhiên tránh thoát. Liên Thành Dục phản phất thanh minh vài phần, hắn cười cười, buông lỏng tay ra chung người, lung lay liền đi ra ngoài, đối. Như ý đã chết. Ninh tử. Ninh tử. Ninh tử vừa đem con cá nhỏ hứng ngủ, hạ nhân chạy tới thời điểm, như ý đang từ con cá nhỏ trong phòng ra tới. Ninh cô nương, tam gia đã trở lại, hình như là uống say, ở sảnh ngoài ai cũng không dám lôi kéo. Chính, đang ở kêu ngài đâu. Trong phủ hạ nhân đều là kêu Ninh tử Ninh cô nương, chính là trong lòng lại sớm đã đem nàng coi như chủ mẫu. Ninh tử nghe vậy, tựa hồ cũng không kinh ngạc hoảng loạn, nàng chỉ là làm cái hư thanh động tác. Làm nàng không cần xảo đến con cá nhỏ Sau đó mới tử dung cùng hạ nhân tới rồi sảnh ngoài Sảnh ngoài bên trong Hai bài hạ nhân đại khí cũng không dám ra đứng ở hai bên Quả thực giống như báo tin nói giống nhau Mỗi người dám lên tiến đến nói với hắn lời nói lôi kéo hắn Ninh tử nhìn thoáng qua ngồi ở sảnh ngoài ghế trên liên thành dục Hắn tự hồ là say Hai tay đặt ở ghế dựa trên tay vịt Gục xuống đầu Hoàn toàn không còn nữa từ trước lanh tốt Kia bộ dáng Ngược lại có vải phần buồn cười Ninh Từ một bước không ngừng đi đến Liên Thành Dục trước mặt, duỗi tay chọc chọc đầu của hắn. Ngủ rồi sao? Liên Thành Dục một trương gương mặt đẹp sớm đã nổi lên đỏ ửng. Nghe được Ninh Từ thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt trên cao nhìn xuống nữ nhân, trong nháy mắt kia hắn có chút thất thần. Ninh Từ đứng ở trước mặt hắn, chỉ cảm thấy hắn cái dạng này buồn cười, chính mình đi được động sao? Liên Thành Dục người có chút mơ hồ, hắn thật sâu hít một hơi, lại thật dài phun ra, duỗi tay sờ sờ chính mình cái chán. Liền như vậy chống ghế rửa tay viện đứng lên Không nghĩ tới Liên thành dục như vậy một cái nghe lời thuận theo hành động Làm này nhìn như bình tĩnh sảnh Ngoài bắt quái sóng chiều bắt đầu mánh liệt Á á á á Vẫn là ninh cô nương có biện pháp Một câu khiến cho tam gia động á á á Này tuyệt bích là chủ mẫu tiết tấu á á á Một bên bọn hạm nhân bất động thanh sắc Đem này hết thể thu vào đáy mắt Một đám tuy rằng không nói gì thêm Chính là lẫn nhau giao lưu trong ánh mắt Hết thể đều đã thập phần sáng tỏ kia kích động đôi mắt nhỏ nhi, Phảng Phất đã thấy được Ninh Cô nương thượng vị chủ mẫu kia một ngày. Mấy năm nay, trừ bỏ ban đầu Ninh Cô nương tới cả ngày đem chính mình nhốt ở phòng, sau lại nàng đối người vẫn luôn là cực hảo, ở liên phủ càng là thưởng phạt phân minh, thẳng đến Tam gia mang về một cái hài tử nói là hắn hài tử khi, Ninh Cô nương càng là khuynh lực chiếu cố, toàn bộ liên phủ kỳ thật đều là thập phần sủng tính nàng. Nếu nói làm chủ mẫu, tất nhiên vẫn là Ninh Cô nương nhất thích hợp. Ninh Tử giơ tay đỡ liên thành dục đối một bên người đến đi phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, ta sau đó lại đây nấu canh. Sau đó liền như vậy nửa đỡ nửa kéo đem liên thành dục mang ra ngoài. Liên thành dục kỳ thật say cũng không phải thập phần nghiêm trọng, ít nhất ninh tử làm hắn đi bên nào, hắn còn đi được động. Đào Hoa ở một bên giúp đỡ ninh tử, ba người từ trước thính ra tới hướng hậu viện đi, đống nhiên liền nghe được một bên ngầm phát ra một tiếng vỡ vung thanh, tựa hồ là nhánh cây bỗng nhiên chặt đứt thanh âm. Đào Hoa bị bất thình lình một thanh âm hoảng sợ. Ninh tử lại liền bước chân cũng không đỉnh, không cần kinh hoàng, có lẽ là nơi nào chó hoang dẫm chặt cây, mau chút trở về phòng. Đào hoa trên mặt đồng ý, trong lòng lại suy nghĩ, trong phủ khi nào từng có chó hoang A. Mà hành lang gấp khúc một bên trong bóng tối, một con sói khí chó hoang đã vứt bỏ trong tay bị bẻ gây chặt cây, ánh mắt sáng quắc chăm chú vào cái kia cẩm y hoa phục nữ nhân trên người, trong ánh mắt lửa giận hận không thể đem nàng trên người trước ra cái động tới, nhìn xem nàng thiệt tình bên trong còn có hay không chính mình. Liên Thành Dục trụ chủ, chủ viện từ trước đến nay đều là nhất an tĩnh, bọn họ lại đây thời điểm, trong phòng đã cầm đèn, cửa đứng hai cái thủ vệ, đều là túi đầu không nói lời nào. Ninh Tử đỡ Liên Thành Dục ở cửa đứng vừa đứng, đối Đào Hoa nói, ngươi mang theo bọn họ trước đi xuống, thượng một thùng nước gấm cấp tam gia tắm gội. Đào Hoa rất là cơ linh đem sở hữu hạ nhân đều mang theo đi xuống, Ninh Tử dùng tay trái túm Liên Thành Dục một con cánh tay quay đầu xem hắn, còn có thể chính mình đi vào sao? Liên Thành Dục vẫn luôn rũ đầu bỗng nhiên nâng lên, Hắn một phen ném ra Ninh Tử tay trái, đi cũng bởi vì đánh sâu vào quá lớn, chính mình lui về phía sau hai bước, đụng phải phía sau gỗ đỏ cây cột. Ninh Tử duỗi tay đi kéo hắn, lại bị hắn lại một lần mở ra, say rượu khó chịu làm hắn hơi hơi có chút thở dốc. Hắn duỗi tay nuối lòng thúc nghiêm mật và táo cổ áo, một khuôn mặt lại hồng lại năng. Hắn dương mắt nhìn nhìn Ninh Tử, trầm giọng nói: Ta ban ngày nói với ngươi, ngươi có từng phóng tới trong lòng? Có phải hay không ta sau khi nói xong liền đi? Ngươi ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng như chút được gánh nặng. Ninh Tử bất động thanh sắc nhìn hắn, ngươi uống say, ta làm người cho ngươi đánh thủy, ta đi nấu canh giải rượu. Dứt lời, xoay người phải đi. Đứng lại. Liên thành Dục đống nhiên hét lớn một tiếng, rối tay liền đem Ninh Tử xả trở về, chính là hắn một phen nắm lấy hắn tay phải, lực đạo có chút đại, Ninh Tử bị xả trở về, cho mày. Ngay sau đó, nàng liền đâm vào một cái mang theo mùi rượu ấm ấp. Ninh Tử, ngươi thường thường nói ta là cái người làm ăn. Nếu ngươi nhận định ta sẽ chỉ ở thương nguồn thương, ta đây liền tới cùng ngươi nói một bút sinh ý. Liên thành dục trầm thấp thanh âm gần ở bên hai, hắn hơi hơi bung ra nàng một ít, dối tay xoa nàng mang khăn che mặt mặt. Ba năm, này ba năm ta chưa bao giờ cưỡng bách quá ngươi, ngươi muốn sửa tên đổi họ, ta từ ngươi, ngươi muốn dưỡng ra sống tạm, ta giúp đỡ ngươi, ngươi phải làm ra một phen thành tích, ta che chở ngươi. Hiện giờ toàn bộ trong phủ đều biết ngươi là của ta biểu muội, ta hài tử thích nhất chính là ngươi, ninh tử không phải chỉ có ngươi sẽ giả ngu, chính là không ai có thể giả ngu cả đời, ta không nghĩ lại bồi ngươi giả ngu, ta, ta sẽ hảo hảo đau con cá nhỏ, ngươi, ngươi hướng ta, được không? Liên thành Dục thanh âm dần dần thấp hèn đi, hắn so ninh tử cao hơn hơn phân nửa cái đầu, giờ phút này lại giống như một cái hài tử chậm rãi cúi đầu, dựa vào nàng trên vai. Ninh tử con mắt sáng hơi rũ, đang muốn há mồm nói chuyện, toàn bộ thân mình đều đống nhiên cứng đờ. Liên thành Dục đã quay đầu đi, Ở nàng tế bạch trên cổ tế tế mật mật hôn lên Phần 130 Liên thành dục hôn từ nhỏ tâm cẩn thận Đến một phát không thể vãn hồi Ninh tử không phản kháng phản phất chính là lớn nhất cổ vũ Hắn vươn đôi tay đem nàng ôm lấy Tinh mịn hôn một đường lan tràn đến sườn mặt liền ở hắn muốn tháo xuống nàng khăn che mặt khi Ninh tử thế nhưng hồi ôm lấy hắn Chúng ta về trước phòng Cao lớn mà thon chắc nam nhân đem nữ nhân giam cầm Ngược lại đem nàng mang vào phòng Liên ở hai người mới bước có hơn Giang thừa diệp một đôi mắt đã huyết hồng huyết hồng, hắn gắt gao mà túm bên người một gốc cây cây thấp nhánh cây, bị xả lạn lá cây đã ở hắn lửa nóng bàn tay trung dung ra xanh biếc chất lỏng. Giờ này khắc này, Giang thừa diệp hận không thể sông lên phía trước đem cái kia không biết sống chết nam nhân hoàn toàn giải quyết rớt, sau đó mang theo như ý rời đi. Hắn nữ nhân, thế nhưng ở giúp hắn mang hài tử. Cho nên, liên thành dục là ở dùng chính mình hài tử vấp phải nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi hai người ôm nhau vào phòng. Giang Thừa Diệp liền rốt cuộc nhịn không được, liền ở hắn đang chuẩn bị vọt vào phòng kia một khắc, Nguyên Bản đã đóng lại cửa phòng đột nhiên lại khai. Mang khăn che mặt nữ nhân xiêm y y chỉnh tề đi ra, vừa lúc lúc này đi chuẩn bị nước gấm bọn hạ nhân cũng đã trở lại, Ninh Tử Thông dong sửa sửa chính mình xiêm y, nhàn nhạt nói, "Tam gia mệt mỏi, các ngươi mấy cái hầu hạ thời điểm nhẹ một ít, ta đi nấu canh giải rượu." Mấy cái hạ nhân lĩnh mệnh vào phòng, Giang Thừa Diệp nhấc chân liền tưởng đi theo Ninh Tử rời đi, chính là đi rồi hai bước, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái chờ bọn hạ nhân cấp liên thành dục tắm gội thay quần áo rời khỏi tới lúc sau hắn lặng lẽ tiềm nhập liên thành dục trong phòng hô hấp đều đều nam nhân đã ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp chung ý y ở giường mà miên giang thừa diệp đi qua đi thăm dò mấy phen đống nhiên hiểu được là ngủ huyệt nàng điểm hắn ngủ huyệt giang thừa diệp đầu góc trong lúc nhất thời có chút hưng phấn cũng có chút cảm khái đúng rồi từ trước ở hà gia thôn hắn sẽ dạy quá nàng điểm huyệt chỉ pháp cho nên nàng sẽ điểm huyệt cũng không kỳ quái nhìn nặng nghề hôn mê liên thành dục Giang Thừa Diệp rốt cuộc thanh minh vài phần đầu góc bắt đầu tự hỏi chuyện này tiền căn hậu quả. Lúc trước hắn rời đi Hà Gia Thôn, hiện giờ trở về, Hà Gia Thôn đã không thấy. Chẳng sợ nàng hiện tại gọi là Ninh Tử, chẳng sợ nàng cùng trước kia có rất lớn biến hóa, Giang Thừa Diệp cũng khẳng định nàng chính là thế nào ý. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Đến tột cùng là cái gì khiến cho nàng muốn trụ đến Liên Phủ? Nàng cùng Liên Thành Dục Chi Gian mặc dù không có ái mội quan hệ, còn tồn tại cái gì quan hệ? Vì cái gì liên thành dục hải tử có thể giang buộc trụ nàng, vô số vấn đề đón nhận trong lòng, làm giang thừa diệp càng thêm cảm thấy chính mình không có xúc động lộ diện là một cái chính xác lựa chọn. Nhưng hiện tại lớn hơn nữa vấn đề là, hắn luôn có một ngày muốn ở nàng trước mặt xuất hiện, nàng giờ phút này đến tột cùng là yêu hắn nhiều một ít, vẫn là hận hắn nhiều một ít. Ngày đó ở thuyền hoa thượng nàng như vậy đối hắn, đến tột cùng là bởi vì đã nhận ra hắn, vẫn là chỉ là đem hắn coi như cùng giả công tử giống nhau đang đổ lãng tử xử lý. Nhưng hắn bất quá xa xa xem một cái liền biết là nàng, nàng chẳng lẽ sẽ nhận không ra chính mình. Giang Thừa Diệp nhìn nhìn hôn mê quá khứ liên thành dục, đánh ấy lòng cảm thấy như ý như vậy đối liên thành dục quả thực không thể càng tán, chính là cùng lúc đó, hắn cũng chặt chẽ nhớ rõ nàng từng đem chính mình ném đến trong nước. Như vậy xem ra, tựa hồ khi cách 3 năm, nàng giống như trở nên có chút đơn giản thô bạo. Không biết nên dùng cái dạng gì biện pháp mới xem như tốt nhất tương ngộ phương thức, cái này làm cho Giang Thừa Diệp rất là khó xử. Ở trên xa trường anh dũng giết địch đại chu chiến thần, lại ở cùng thất ước 3 năm nữ nhân gần trong gang tức giờ khắc này, một lần lại một lần do dự lùi bước. Cuối cùng, ở Ninh Tử canh giải rượu bị người bưng tới trước kia, Giang Thừa Diệp vẫn là lấy một cái cô đơn bóng dáng rời đi liên phủ. Ở chỗ này, tuyệt không phải một cái tốt nhất gặp mặt thời cơ. Giang Thừa Diệp từ đoan dương thành trở lại đông tiêu chấn, lại là một ngày tân bắt đầu, đương hắn sắc mặt trầm lénh trở lại khách điếm chuẩn bị trở lại xa hoa phòng cho khách thời điểm bị cửa tiểu nhị kịp thời ngăn cản xuống dưới hắn mặt mang mỉm cười đối giang thừa diệp hòa khí nói công tử phía trên mặt khác hai vị công tử hôm qua trong đó ngọ cũng đã lui phòng lui phòng làm cái quỷ gì giang thừa diệp mày mới đưa đem nhân lại tới tiểu nhị đã vẻ mặt ôn hòa chỉ hướng về phía phía dưới một khắc gian phòng hai vị công tử đã trụ vào tiêu chuẩn gian giang thừa diệp theo tiểu nhị chỉ phương hướng vọng qua đi ánh mắt dừng ở góc một gian trong phòng hắn chịu chịu khoe miệng hướng tới tiểu nhị chỉ phòng đi đến Giang Húc Dương tiến đến mở cửa thời điểm, một đôi mắt cũng chưa có thể hoàn toàn mở, ưu hồn giống nhau mở cửa, lại ưu hồn giống nhau về tới trên sàn nhà mê đầu liền ngủ. Không chỉ là Giang Húc Dương, liền trên giường Giang Nôn đều là như thế. Trước một ngày còn ở chỗ cao không thắng hàn xa hoa phòng, hôm nay liền phải hai người tễ một gian, còn có một cái muốn ngủ ở trên mặt đất. Giang Nôn nghe được động tĩnh, cũng tỉnh lại, sau đó rôi chân dẫm dẫm trên mặt đất Giang Húc Dương, nổi lên. Giang Húc Dương hiển nhiên thực vây nhưng là ở Giang Nôn nhìn chăm chú hạ vẫn là không tình nguyện rời khỏi giường hai người cũng không phải cái gì yêu thích lời ngủ người sở dĩ như vậy mệt vây, bất quá là bởi vì tối hôm qua hai người lại đi một lần không đêm chấn không có tam liền thuyền hoa không đêm chấn đích xác thiếu chút oanh động cùng náo nhiệt nhưng cũng bởi vì như thế bọn họ ngược lại có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở không đêm chấn địa phương khác một buổi tối thời gian hai người lại lần nữa ăn biến phố ăn vặt nhìn nữ tử bước đánh tái đã đá nam tử đã cầu tái vào xong bạc vào quán trà Cùng đông đảo tài tử đấu trí đối thơ, cùng vô số hồng nhan gặp thoáng qua, không đêm trong chấn biểu diễn đều là luôn tới, chỉ cần là sơ mới tới này du khách, mỗi một ngày đều có thể thấy tân đa dạng, nhất quan trọng là, hai người còn phát hiện một cái mới lạ hảo ngoạn địa phương. Cái này mới lạ hảo ngoạn địa phương ở thiên kim nhất Tiếu phố hướng bên cạnh đi cái kia mở rộng chi nhánh giao lộ. Tới không đêm chấn, tự nhiên đều là tuổi trẻ nam nữ, thả không đêm trong chấn quy củ nghiêm minh, những cái đó cái gọi là sóng cô đầu không khí không hề có. Mặc dù là ca cơ vũ cơ, kia đều là thuần túy biểu diễn, dựa vào là biểu diễn mị lực mê người trong mắt, coi như là diễn xuất đứng đắn địa phương. Này đây này một năm tới, nam nữ du khách đều ở gia tăng, đại chu nguyên bản liền không phải cái gì dân phong lạc hậu nơi, có thể có như vậy chính phái phồn hoa, liền giang luôn đều là ban cho khẳng định. từ mở rộng chi nhánh giao lộ đi ra ngoài, hai bên đều là khai phong vị tiểu điếm, không giống trăm vị món ăn chân quý nơi đó bán đều là quý báo đồ vật, nơi này đều là một ít tiểu ăn vặt. Càng giống hài tử cùng cô nương ra thích ăn, mặt khác, liền miết tượng nặng bằng bột, bán vẻ mặt đều có chính mình quầy hàng hoặc mặt tiền cửa hàng, bởi vì địa phương lớn cố định, mỗi khi triển lãm ra tới hàng mẫu cũng liền càng nhiều, rực rỡ muôn màu thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Đi qua con đường này, lại là một cái ngã rẽ, là hai điều tương đối đường phố, như cũng là lập đền thờ, phía trên viết thuộc nữ phố cùng Tuấn Tài Lộ, lại đi đi vào, còn sẽ có hồng nhan nói cùng anh hùng hẻm, bốn con phố cũng không có quy định nam nữ hẳn là đi nào một cái chính là ước định mà thành đều là nữ tử đi nữ nói, nam tử đi nam nói, bất quá giữa cũng sẽ có chút lá gan đại nam nữ công nhân đi đến khác phái địa bàn, thả bốn con phố phong cách đều bất đồng, có rất nhiều hảo ngo tiểu. Ngoạn Ý Nhi, thật sự là quá hảo chơi, bất quá chính là địa phương quá lớn có thể dạo đến quá nhiều, thật sự là khiến người mệt mỏi thực, chính là ngươi hiểu được không? Bên trong cư nhiên có cái dưỡng sinh đường. Đi vào lúc sau, sẽ có cả trai lẫn gái cho ngươi niết chân ấn toàn thân. Kia lập tức đi xuống. Nhưng đâu chính là qua đi thoải mái cực kỳ. Ta cùng Hoàng Huynh đều thoải mái không được. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm, kia mà khi thật là đứng đắn địa phương. Tóm lại ngươi không hiểu được có bao nhiêu hảo chơi, ta đêm nay còn muốn đi. Giang húc dương vui tươi hớn hở nói bọn họ tối hôm qua trải qua, cảm thấy này không đêm chấn thật là thú vị. Giang thừa diệp lặng lặng mà nghe bọn họ giảng thuật tối hôm qua nhìn thấy một loại khác không đêm chấn, trong lòng đem cái này địa phương một chút một chút cùng như y tắc phong trùng hợp hắn vẫn luôn biết như ý đầu luôn là có rất nhiều đột phát kỳ tưởng độ vật từ nàng sở làm món ăn là có thể hiểu được chính là lớn như vậy địa phương thật sự đều là nàng nghĩ ra được nói cách khác nếu cái này địa phương là nàng tâm huyết kia nàng hiện giờ ràng buộc không phải càng ngày càng nhiều trong chớp đoáng, giang thừa diệp phảng phất minh bạch cái gì hắn ánh mắt một lợi hung hăng một phách bàn. nhất định là liên thành dục, hắn trước lấy hải tử tới hòa tan như ý tâm lại lấy không đêm chấn tới thảo nàng niềm vui như vậy ràng buộc nàng làm nàng không bỏ xuống được không đêm chớn, cũng không bỏ xuống được hài tử, tự nhiên liền ứng hắn. Hào đê tiện người. Một bên hai người đều bị hắn không hề dấu hiệu tức giận hoảng sợ, Giang Nôn cùng Giang Húc Dương nhìn nhau, Giang Nôn nói, lão lục đều đã nói cho ta, ngươi có phải hay không vì một cái cô nương. Cái tiếc cô nương, có phải là thuyền hoa thượng nhìn thấy cô nương. Giang Thừa Diệp nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái, Giang Húc Dương lập tức nói, ngươi động tĩnh như vậy lại, chính là tưởng giấu cũng giấu không được không phải. Nói nữa Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới, nhất bất việc chính là làm Hoàng Huynh một giấy hôn thư ban cho ngươi? Bất quá ta phải hỏi trước hỏi, như ý trong lòng rốt cuộc còn có hay không ngươi? a không đúng, người kia đến tột cùng có phải hay không như ý? Giang Thừa Diệp nghe được một giấy hôn thư kia một khắc, cả người đều vì này chấn động, sau đó ở nghe được Giang Húc Dương đặt câu hỏi khi, rất là khẳng định nói, là nàng. Ta xác định là nàng. Giang Húc Dương lại nhìn nhìn Giang Nôn, thanh thanh hết hầu nói, là nàng. Kỳ thật thật là nàng kia cũng liền dễ làm, kia nàng đối với ngươi còn có tình nghĩa không? Giang Húc Dương trên dưới quét quét hắn, bỗng nhiên lộ ra vài phần ái mộ thần sắc, tiện tiện nói, ngươi một đêm chưa về, hay là đã cùng như ý hắn vươn hai ngón tay cái, tương đối cong cong. Giang Thừa Diệp ánh mắt ảm ảm, không nói gì. Giang Húc Dương, Giang luôn, xem ra là thất bại. Bởi vì đối cái kia Ninh Tử Trung quy còn ôm chút hoài nghi, Giang Húc Dương tiếp tục hỏi, kia nàng, nhận ra ngươi không có. Nhận ra sao? Không nhận ra sao? Giang Thừa Diệp gật gật đầu, lại lắc đầu. Giang Húc Dương, Giang Nôn, như thế nào cảm thấy hắn ở đầu bọn họ đâu? Liên ở Giang Nôn cùng Giang Húc Dương có điểm nháo không hiểu Giang Thừa Diệp có phải hay không ở nước sông đem đầu góc phao hỏng rồi thời điểm. Giang Thừa Diệp rốt cuộc mở miệng, hắn đem chính mình chứng kiến đến biết đến đều nói ra, bao gồm Lưu Mẫn Diên trong miệng chưa lập gia đình vấn tóc linh tử, bao gồm nàng hiện giờ ở tại Liên Phủ, còn bao gồm Liên Thành Dục Hải tử thực thích như ý, như ý ở tại Liên Phủ giúp Liên Thành Dục mang Hải tử Hắn rời đi trước còn thấy được mãn đường, phản phất. Hiện giờ các nàng một nhà đều ở tại liên phủ dường như. Giang húc dương càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, lấy hắn nhiều năm qua xem qua thương lời ô hiếm bổn nhi cùng nghe qua chuyện xưa, một cái ý tưởng ở trong lòng hắn dần dần hình thành. Cuối cùng hắn thực dũng cảm hỏi ra một vấn đề, thừa diệp. Khu, khu mọi người đều là nam nhân, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cùng như ý. Đến tốt cùng, có hay không? Cái kia, chính là, phu thê chi thật. Giang luôn thật sự là nhìn không được Giang Húc Dương kia ngượng ngùng xoắn xít bọc ngủ dạng, đại hắn nói ra khẩu. Giang thừa diệp kia Trương Tuấn Mỹ mặt đống nhiên đỏ lên, sau đó, hắn yên lặng gật gật đầu, phảng phất là nhớ lại cái kiêu tiểu diễm ban đêm, hắn ánh mắt thậm chí đều trở nên ôn nhu, phảng phất động nhất động mũi, là có thể ngửi được kia nhàn nhạt hoa quế thơm ngọt. Giang Húc Dương suýt nữa nhịn không được xông lên đi nắm bờ vai của hắn đại giêu hô to, ngươi cái này ngây thơ bộ dáng là chuyện như thế nào? Lấy ra điểm nam nhân khí khái á nam nhân khí khái Giang Nhuôn là ngôi cựu ngũ, càng là có chút giận này không tranh xoay qua mà đi. Giang Nhuôn sấn lúc này đem năm đó thôn lửa lớn sự tình nói cho Giang Thừa Diệp, một khắc trước còn đắm chìm ở tốt đẹp trong hồi ức, giờ khắc này Giang Thừa Diệp lập tức liền ngoài ý muốn lại khiếp sợ, chính là hắn thực mau liền minh bạch cái gì giống nhau, một khuôn mặt càng thêm âm trầm lạnh băng. Theo lý mà nói, như ý chủ đến liên thành dục nơi đó, hai người không thân chẳng quen, có chút nói không thông. Chính là nếu chúng ta đổi một cái góc độ tới tưởng, cũng liền không khó hiểu trắng. Có lẽ lúc ấy, Liên Thành Dục không chỉ là thu lưu nàng đơn giản như vậy, còn có khả năng là bởi vì. Như ý lúc ấy có không thể không có hắn tuyệt hảo lý do. Giang Nôn Ân cần hướng dẫn, chính là Giang Thừa Diệp hỗn loạn tâm tựa hồ không có minh bạch là có ý tứ gì. Một bên Giang Húc Dương đều đã hiểu, sách, ý tứ chính là. ngươi nói Liên Thành Dục hài tử giàng buộc như ý, như ý rất đau đứa nhỏ này, chính là cấp Liên Thành Dục sinh hạ hài tử thê tử ở nơi nào. Chúng ta liền nghe được quá ninh cô nương liên tam gia kia liền phu nhân đâu, không có liền phu nhân, từ đâu ra hải tử? Giang Thừa Diệp biểu tình túc mục xem một cái Giang Húc Dương, lại xem một cái Giang Nôn. Giang Húc Dương tâm đều mau cấp xưng lên, nói nhiều như vậy, vấn đề chỉ có một a, phu thê việc nhà ai cường a? Giang Nôn cảm thấy Giang Thừa Diệp khả năng sẽ hỗn độn rớt, cùng với làm chính hắn đau khổ dãi rua, hắn không bằng giúp giúp hắn, thoại từ bỏ dẫn đường, trực tiếp hỏi, ngươi nói kia hải tử cực thích như ý, nhưng ta lại cảm thấy, nếu không phải thân sinh. Mặc dù lại thích, cũng không có đáp thượng chính mình cả đời lý do, còn nữa như ý nếu thật sự vẫn là cái cô nương ra, lại vì sao phải chưa lập gia đình vẫn tóc? Ngươi như vậy vừa đi chính là 3 năm còn âm tín toàn vô nam nhân, hay là thật sự phải vì ngươi chậm trễ cả đời? Kia hải tử tuổi tác bao nhiêu? Nếu là cùng ngươi rời đi đến bây giờ trở về thời gian tương đồng, kia hắn vô cùng có khả năng căn bản chính là ngươi cùng như ý hải tử. Rốt cuộc vật trần, Giang Húc Dương cũng sen mồm Cho nên này liền giải thích vì sao nàng muốn tìm tới liên thành dục nàng một cái cô nương già, gặp như vậy đại thai, còn có mang hài tử. Nếu là lúc này không có một người nam nhân vì nàng chặn lại tới, kia nàng một cái cô nương già quá đến nên có bao nhiêu gian năn a Người rốt cuộc hiểu hay không a Nói nữa, người lúc trước nói đi là đi, đặt ở cái nào cô nương trên người này đều không phải cái gì sáng giỏi sự tình. Có lẽ lửa lớn lúc sau nàng thật sự hận thượng ngươi sửa tên đổi họ bất quá là vì một lần nữa là người. Giang húc dương nói lại sờ sờ cằm, tiếp tục phòng đoán, hơn nữa ngươi rời đi đã ba năm, nữ tử sinh hài tử, thân hình không giống nhau cũng liền hảo thuyết, bất quá nói trở về, như ý hiện giờ thật là cao chút, cũng khu khu. Đây đã đẹp rất nhiều đâu. Hai người nói giống như xét đánh giữa trời quang, làm Giang thử diệp ngốc lăng đường trường. Hán. Hán cùng, cùng như ý hài tử. Ngươi chẳng lẽ đối chính mình không có tin tưởng sao? Một buổi tối còn hoài không thượng sao? Giang nôn hơi hơi nhướng mày hỏi. Giang Thừa Diệp đột nhiên nhìn phía Giang Nôn, trong mắt tràn ngập, đương nhiên có thể. Giang Húc Dương cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ, nguyên bản hắn cùng Giang Nôn còn có chút hoài nghi cái này ninh tử, chính là vứt bỏ thật ninh tử giả nếu ý bụng dạ khó lường cái này khả năng, suy xét một chút kỳ thật ninh tử thật sự chính là như ý, mà trở lên suy đoán đều thuộc sự thật, kia chuyện này không chỉ có có rất nhiều địa phương dễ dàng nghĩ thông suốt, hơn nữa, hơn nữa, liên quá mẹ nó có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Giang thừa Diệp có nhi tử, hắn khi dễ không được Giang thừa Diệp, có thể khi dễ con của hắn a. Giang luôn đứng dậy đi đến rửa mặt, trải đầu cái giá biên rửa mặt. Giang thừa Diệp, chấm chính là tự mình bồi ngươi tới truy ngươi tức phụ nhi, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng a một giấy hôn thư gì đó, không phải không thể ban cho ngươi, chỉ là làm khó người khác. Tóm lại không có kia một phần ý cảnh, ngươi hẳn là hiểu được. Biết cái gì? Giang thừa Diệp hiện tại trong đầu còn hiểu cái gì? Giờ này khắc này, Giang thừa Diệp trong đầu bên hai biên đều chỉ có một thanh âm hài tử hài tử hài tử hài tử hài tử nhìn ra tới giang thừa diệp tựa hồ là khiếp sợ không nhỏ giang húc dương thập phần vừa lòng cuối cùng thanh khụ hai tiếng cho một cái rất có nhân tính kiến nghị thừa diệp hiện tại ngươi đi gặp như ý hết thảy đều còn khó mà nói chính là có cái này suy đoán ngươi đại nhưng trước từ đứa bé kia xuống tay nói bóng nói gió nếu kia hài tử thật sự là ngươi cùng như ý hài tử kia quả thực liền quá tốt ngươi nhất định có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý Giang Thừa Diệp khiếp sợ quá độ, đã mất đi tự hỏi năng lực, hắn thậm chí có chút lúng ta lung túng nhìn phía Giang Húc dương, nếu, nếu không phải đâu, không phải, Giang luôn con môi đi tới, vỗ vô Giang Thừa Diệp bả vai, nếu không phải ngươi hài tử, mà ngươi lại phi nàng không thể, kia liền đem người bó một bó, lại cố gắng một chút, làm một cái ra tới thì tốt rồi, bó một bó, làm một cái, thì tốt rồi, chương 132 cảnh Xuân ấm Nguyệt Du lịch này. Bởi vì lộc trang thư viện ở thanh thành, ly đông tiểu trấn đều còn có một đoạn thủy lộ, cho nên hơn nữa đến đoan dương thành khoảng cách, vẫn là có chút xa. Mãn đường mỗi lần trở về, Ninh Tử tất nhiên đều sẽ bồi hắn hướng nông trường đi vừa đi, lại hoặc là cho hắn làm rất nhiều ăn ngon, chờ đến hắn phải đi thời điểm, lại cho hắn đóng gói một đống lớn ăn mang theo. Mãn đường biết Ninh Tử mỗi tháng đều phải chuẩn bị giữa tháng thời điểm thuyền hoa đến hội, nhìn nửa tháng thanh nhàn không có việc gì. Kỳ thật trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến phải làm như thế nào hợp với tình hình yến hội mới có thể xuất sắc, cho nên hắn luôn là không nghĩ làm linh từ quá mức mệt nhọc. Con cá nhỏ bên người nam tính, tổng cộng tính lên đại khái cũng chỉ có liên thành dụng, mãn đường, nguyên bảo cùng nàng dượng Hà nguyên cát, chỉ là gì cùng dượng hàng năm đều ở nông trường, dượng chân cẳng cũng không tốt, cho nên hắn có thể xưng được với thân cận hoặc là nói nguyện ý đi thân cận, đại khái cũng chỉ có mãn đường. Trước một ngày vẫn là tối tăm thời tiết, ngày thứ hai thế nhưng liền ánh nắng tươi sáng Linh Từ một giấc ngủ dậy, mới vừa vừa mở mắt liền nhìn thấy bên người đang có một con vật nhỏ ngồi xếp bằng ngồi ở bên người nàng, trên người còn ăn mặc một kiện huyền sắc băng lửa xiêm y điề. Này xiêm y điề là cũ, nhưng là thắng ở nguyên liệu quý giá, con cá nhỏ cũng thích cái này xiêm y điề. Linh Từ đôi mắt còn không có có thể mở, duỗi tay đi ôm hắn, con cá nhỏ lập tức liền thở hổn hển thở hổn hển thấu đi lên, Ninh Từ sờ sờ hắn có chút lạnh cả người thân mình, nhịn không được vô vô hắn mông nhỏ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần Không thể không khoác áo thường cứ như vậy ngồi, cảm nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Con cá nhỏ đáp lại là vươn tay sờ sờ ninh tử mặt, làm nàng hiểu được chính mình tay là nóng hổi. Ninh tử cảm thụ một chút hắn tay ôn, lại sờ sờ hắn thân mình, mới phát hiện lạnh leo chính là kia kiện băng lụa tiểu áo. Không lạnh sao? Ninh tử mở to mắt hỏi hắn, con cá nhỏ nhấp môi lắc đầu, ninh tử cười ninh ninh hắn khuôn mặt nhỏ, đó có phải hay không đói bụng? Con cá nhỏ ánh mắt mang theo chút chờ mong, còn là không nói một lời lắc đầu chỉ là mở to một đôi quính lượng mắt to nhìn Ninh Tử. Ninh Tử thực mau biết hắn vì sao sớm như vậy liền bỏ dậy canh dự ở chính mình bên người, nhưng nàng cũng không nói toạc, cố ý bắt đầu nói khác, đoán đều là một ít không biên nhi sự tình, thẳng đến nàng tin khẩu nói, à, có phải hay không thích đào hoa tỷ tỷ à? Con cá nhỏ rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, xua mặt túi đầu. Hắn buồn không hề răng cùng tức giận bộ dáng, thật sự là cùng người kia rất giống, Ninh Tử cũng không lớn thích hắn cái dạng này, tổng cảm thấy mất chút ngây thơ chất phác Nề hà vô luận nàng dặn dò bao nhiêu lần, loại này bộ dáng đều là hồn nhiên thiên thành giống nhau vô pháp thay đổi. Nhìn ra tới hắn bởi vì không có bị Ninh Tử nói chúng tâm sự suy suốt, Ninh Tử cười cười, ta biết, hôm nay chúng ta muốn đi nông trường ao cá, cùng cứu cứu cùng đi, chúng ta đi xem dưỡng cầu cá được không. Con cá nhỏ tạch một chút ngồi dậy, nhìn Ninh Tử thẳng nết miệng cười. Ninh Tử cảm thấy, đại khái cũng chỉ có lúc này, hắn mặt trở nên nhanh nhất, nàng có chút bất đắc dĩ cười cười, chống thân mình rời khỏi giường Phần 131. Đào hoa mỗi ngày sáng sớm đều sẽ sớm chờ ở cửa, nghe được bên trong có động tính, liền sẽ bắt đầu bật việc. Nếu nói ninh tử vì cái gì muốn lưu đào hoa tại bên người, đại khái cũng ứng vì đào hoa trên người mang theo chút tính trẻ con thiên chân. Bất quá 14 tuổi tuổi, nhìn thấy con cái nhỏ thời điểm luôn là dịu rít nói cái không ngừng, chẳng sợ con cái nhỏ căn bản không nói lời nào, nàng cũng một chút không ngại. Ninh tử cảm thấy con cái nhỏ bên người nhiều một ít hoặc bắt người. Chính hắn cũng có thể trở nên rộng rãi chút, này đây chưa bao giờ ngăn cản quá đào hoa, trái lại con cá nhỏ, hồi hồi. Nhìn thấy đào hoa, cũng không có bị ồn ào đến muốn đuổi người thời điểm. Ninh Tử mỗi tháng cố định hành trình đào hoa đều hiểu được, Ninh Tử rửa mặt trải đầu thời điểm, đào hoa liền ở vì con cá nhỏ chọn lựa hôm nay muốn xuyên siêm ý gì Trên thực tế, con cá nhỏ cái này cái gọi là tiểu thiếu gia, liên tam gia trên cơ bản chưa từng có thượng quá tâm. Đại gia chỉ cho là con cá nhỏ mẹ đẻ đã từng đối tam gia làm cái gì không tốt sự tình. Này đây con cá nhỏ cũng không được sủng, sở dĩ đem hắn mang về tới, cũng bất quá là bởi vì cốt nhục thân tình khó có thể dứt bỏ. Ninh cô nương thân là liền tam gia bà con xa biểu muội, một lần bị hoài nghi là con cá nhỏ mẹ đẻ, chính là lại đại bác quái, thảo luận lâu rồi cũng liền mất kia phân. Nhiệt độ, đến bây giờ, đại gia cơ hồ đã thói quen con cá nhỏ cùng ninh từ cùng ăn cùng ở, cùng liên tam gia hình cùng người lạ. Tiểu thiếu gia hôm nay muốn du lịch, đào hoa rất là nghiêm túc ở độc thuộc về hắn áo lót quẩy tuyển xiêm y, -E -E nói đến tiểu thiếu gia tủ quần áo, thật sự là một cái thực xa hoa địa phương. Sở hữu bên người xiêm y -E -E, vô luận áo trong vẫn là áo ngoài, cần thiết đều là nhất đẳng nhu nguyên liệu. Bởi vì con cá nhỏ làn da thật tốt quá, lại vẫn là cái hài tử, hơi chút mang chút ngạnh một chút theo thừa lại hoặc là không đủ mềm mại, hắn ăn mặc liền sẽ không thoải mái. Hãy còn nhớ rõ có một lần, trong phủ tú phòng nhất thời đi rồi mắt. Mua trở về một đám có chút tì vết nguyên liệu, cấp con cá nhỏ làm thu xăm, nào hiểu được cái này, buồn tiểu tử không thoải mái cũng không nói, cả ngày đều vặn tới vặn vẻo, buổi tối cho hắn tắm rửa thời điểm mới phát hiện trên người hắn đều là hường hồng. Lúc ấy nhưng đem Ninh cô nương sợ hãi, lập tức tức giận suốt đêm đem toàn bộ trong thành sở hữu có chút danh khí đại phu đều tìm tới, cũng ở cùng ngày ban đêm đạp kia gian bán tì vết phẩm tơ lụa trang, không đợi nhân gia phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó liền một giấy đơn kiện vẫn luôn cáo bọn họ tiểu điểm đóng cửa. Khi thật, chuyện như vậy nếu là đặt ở dân gian, chỉ sợ không đơn giản như vậy nhanh chóng hiểu biết, chính là nhìn con cá nhỏ trên người vệt đỏ cùng hài tử bởi vì chịu đựng ngứa mà nhấp môi, trận này kiện tụng, Ninh cô nương nhưng không ra tiền thiếu chuẩn bị. Rồi sau đó, kia nhìn lầm sư phụ cũng bị sát thải Ninh tử quen thuộc thời điểm, con cá nhỏ liền giảo ngón tay đứng ở đào hoa bên người, chờ nàng tuyển hảo siêm ý ở đào hoa cũng là cái có nhãn lực tính, nàng biết con cá nhỏ cùng giống nhau hài tử không giống nhau. Không thích hoa lệ siêu mỹ điệ, cho nên chọn tới chọn đi, nàng tuyển một kiện trúc màu xanh lá dao lánh bạc sam, hình thức đơn giản, nhan sắc cũng tố nhã, quý giá ở nguyên liệu thoải mái thượng. Con cái nhỏ rất là vừa lòng này một kiện, ngoan ngoãn rũi tay mặc quần áo. Linh tử thay đổi một thân yên sa tán váy hoa, cũng là nhàn nhạt màu xanh lục, như vậy vừa đi ra tới, liếc mắt một cái nhìn tựa như mẫu tử. Chờ đến hai người chờ xuất phát ra cửa phòng tới rồi sánh ngoài, mãn Đường cũng đã sớm đi lên, một bên còn có Kim Ngọc cùng Cát Tường cắt tưởng trên người còn ôm Nguyên Bảo. Thường lui tới lúc này, Ninh Tử bọn họ đi đến nông trường đi một vòng, cắt tường cũng liền mang theo Nguyên Bảo đi trở về, chờ đến tháng sau thời điểm lại qua đây, cho nên Kim Ngọc vẫn là thực luyến tiếp Tiểu Nguyên Bảo. Tiểu Nguyên Bảo cũng thực luyến tiếp Ninh Tử tay nghề, vừa thấy đến Ninh Tử mang theo con cá nhỏ ra tới, liền hưng phấn mà muốn ăn canh bao bao. Nhưng mà, mọi người ở đây thương nghỉ ăn chút cái gì lại làm chút cái gì mang quá khứ thời điểm, liên thành dục bất kỳ nhiên xuất hiện ở sảnh ngoài bởi vì hắn xuất hiện, sảnh ngoài trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, một đám đều nhìn hắn. còn cái nhỏ đối liên thành dục không thể nói chán ghét, chính là hắn luôn là cố ý vô tình mang theo chút bài xích, cho nên nhìn thấy liên thành dục ra tới, hắn hướng ninh tử bên người nhích lại gần. liên thành dục nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nói, quấy rầy đến các ngươi sao? phủ đệ thẻ bài thượng còn treo liên phủ hai chữ, hà ra người cũng chưa từng có bởi vì ninh tử duyên cớ có bất luận cái gì kêu căng hành trình, cho nên nhìn thấy liên thành dục. Đại gia rất có đúng mực thủ nổi lên lễ Hào xào bất xảo Liên Thành Dục hôm nay thế nhưng cũng là một thân trúc thanh giao lanh sam, Che chở một kiện sao y điề nhìn nho nhã mà tuấn lãng Nhìn như vậy ba người đứng chung một chỗ Là cá nhân đều cảm thấy bọn họ là người một nhà Liên Thành Dục nhìn linh tử Ngữ khí giống như là ở đánh thương lượng Ta hôm qua uống rượu Cảm thấy đầu chứng thực Hôm nay đều còn không có hoán lại đây Hiểu được các ngươi muốn đi nông trường Không hiểu được có thuận tiện hay không mang lên ta một cái Liên Thành Dục gần 3 năm ở trong phủ thời gian không nhiều lắm, mặc dù ở trong phủ, như vậy nói thẳng đồng hành sự tình, vẫn là đầu một hồi. Rốt cuộc cùng sinh hoạt lâu như vậy, mặc dù không có tình yêu nam nữ, cũng không hẳn là quá mức mới lạ, Ninh Tử không đạo lý không mang theo hắn, toại cười gật gật đầu, ta đây đi chuẩn bị một chút, các ngươi chờ một chút. Liên Thành Dục mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng, lại đối với con cá nhỏ cười cười. Con cá nhỏ nhìn chăm chầm Liên Thành Dục nhìn trong chốc lát, thẳng đến Ninh Tử xoay người đi phòng bếp thời điểm. Hắn mới thu hồi ánh mắt vừa đi đuổi theo qua đi. Ninh Tử đi chuẩn bị đồ ăn cùng đóng gói đồ ăn, Liên Thành Dục liền ở sảnh ngoài ngồi xuống. Hắn nhìn nhìn đã trưởng cao không ít Mãn Đường, lần đầu tiên thập phần có tâm dò hỏi, học đường bên kia nhưng đều còn thích trứng. Thanh Thành Trung Quy cùng bên này cách một khoảng cách, ở học đường có hay không thiếu cái gì? Mãn Đường có chút ngoài ý muốn chăm công ngàn việc liên thành dục thế, nhưng cũng phải hỏi hắn như vậy nhỏ vụn sự tình, hắn thậm chí rất có lễ phép đứng lên trả lời, lại bị Liên Thành Dục cười làm hắn ngồi Ngươi lại không phải ở trả lời phu tử vấn đề, ta cùng với tỷ tỷ ngươi cùng thế hệ, liền cùng ngươi cùng thế hệ, không cần như vậy giữ lễ tiết. Mãn đường gật gật đầu ngồi xong, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hết thảy đều hảo. Ninh tỷ an bài thực thỏa đáng. Liên thành dục tựa hồ là giật mình, chợt bật cười. Đúng vậy, hắn thao cái cái gì tâm? Này đó để muội nhóm sự tình, nàng nào giống nhau không phải xử lý gọn gàng ngăn nắp một tia không lầu. Liên nói thanh thành lộc trang thư viện, kia nguyên bản cấp học sinh ký túc phòng ốc. Đều là nàng ra tiền ra người một lần nữa sửa chữa lại lúc sau, mới làm mãn đường trụ đi vào. Này đây nơi đó tiên sinh đều bị đối mãn đường chiếu cố có thêm, mặc dù không xem ở phòng ở phân thượng, cũng đều xem ở không đêm trong chấn ninh cô nương cái này làm tỉ tỉ mặt mũi thượng. Liên Thành Dục đi theo đến nông trường, là một cái đột phát tính sự kiện, cũng may mọi người đều xử lý rất được đường, cũng không có đem cái này coi như một cái thực khó lường sự tình. Từ ninh từ làm tốt ăn. Đại gia vây quanh bàn mà ngồi ăn mỹ mỹ một cơm đến cùng nhau lên xe ngựa bầu không khí đều bị hài hòa hơn nữa nguyên bảo cái này làm âm ý tiểu gia hỏa toàn bộ trong xe ngựa đều là tiếng hoan hô một mảnh liên thành dục nhìn nguyên bảo đáng yêu bộ dáng thế nhưng từ trong tay áo lấy ra một con thập phần tinh xảo tiểu nguyên bảo cho hắn nguyên bảo bị truy thành mặt trang sức dùng lụa đỏ thẳng cột lấy các tường có chút sợ hãi liên công tử này nhưng không được chúng ta đã thu ngươi cũng đủ nhiều chiếu cố chúng ta hiện tại không lo ăn mặc. Cái này thực sự không cần phải. Liên Thành Dục cũng không có thu hồi tay, tươi cười cũng không có giảm đi nửa phần, sáng sớm nên cấp, chỉ là Nguyên Bảo sinh ra đến bây giờ ta quá bận rộn sinh ý, không có rảnh rỗi, hôm nay là một cơ hội, cầm đi. Cát Tường nhìn nhìn Linh Tử, Linh Tử cười gật gật đầu, cầm đi. Cát Tường vẫn là có chút ngượng ngùng, chính là nhìn Liên Thành Dục vẫn luôn rối tay, cuối cùng vẫn là làm Nguyên Bảo nhận lấy. Nguyên Bảo tuy rằng lịch lợm, nhưng là có đôi khi vẫn là thực hiểu chuyện, hắn phụng kia chỉ kim Nguyên Bảo Ở cắt tường từng câu từng chữ dạy dỗ hạ thực nghiêm túc nói tạ Liên thành dục dối tay sờ sờ đầu của hắn Ngược lại lại nhìn phía vẫn luôn ngồi ở hắn cùng ninh từ trung gian con cá nhỏ Tựa hồ là mặc mặc, sau đó mới lại lấy ra một cái vàng đánh con cá nhỏ Cùng nguyên bảo giống nhau dùng lụa đỏ thẳng cột lấy Chỉ là so sánh với nguyên bảo, này con cá nhỏ càng thêm linh động đẹp Con cá nhỏ dáng ngồi rất là đoan chính, đôi tay bình phàm hai chân Mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, liên thành dục biết hắn tính tình Đơn giản đem cá vàng rơi đến hắn trước mắt Ninh tử không làm cho liên thành dục nan kham Đối con cá nhỏ cười nói Con cá nhỏ nhìn đến liền thúc thúc cho ngươi đổ vật sao Con cá nhỏ lúc này mới nhìn ý cười hòa thuận vui vẻ Liên thành dục liếc mắt một cái Lại theo hắn tay nhìn nhìn kia chỉ tiểu cá vàng Sau đó liền trực tiếp đem đầu vận hướng về phía ninh từ bên này Lầu bầu nói cô nương ra mới mang chút Đã vui sướng mang lên tiểu nguyên bảo Nguyên bảo đã có một cái nam tử hắn mất cảm Hắn lập tức không phục trả lời Ngươi mới là cô nương ra? Sau đó còn làm cái mặt quỷ. Trong xe ngựa đều là người trong nhà, cũng đều hiểu được liên thành dục cùng con cá nhỏ đến tuột cùng có hay không quan hệ. Mãn đường nhìn con cá nhỏ, đống nhiên cười nói, liền đại ca, ngươi minh hiểu được con cá nhỏ thích cắn cá, nhìn thấy cá đều phải gặm một ngụm. Ngươi này tiểu cá vàng như vậy sinh động đẹp, con cá nhỏ không chừng đều muốn cắn một ngụm. Nếu là cầm ở trong tay, chỉ có thể xem không thể ăn, nên có bao nhiêu khổ sở a? Rốt cuộc là đọc hai năm thư. Hiện giờ mãn đường nói chuyện cũng thập phần chu toàn, hắn từ trước chính là cái tâm tư tỉ mỉ nam hải tử, hiện giờ rút đi kia phân trầm mặt cùng ngưỡng ngùng, càng thêm biết hắn nói, một phen lời nói đã làm Liên Thành Dục không cần như vậy xấu hổ, cũng giúp con cá nhỏ nói lời nói. Liên Thành Dục cười cười, thu hồi trong tay con cá nhỏ, phải không? Xem ra ta còn là lại mua cái ao cá cấp con cá nhỏ càng tốt, có phải hay không? Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, ngược lại là mọi người đều nở nụ cười. Ninh Tử Kỳ thật thực thích cái kia tiểu cá vàng, nàng cảm thấy con cá nhỏ treo ở trên cổ nhất định rất đẹp, nàng cúi đầu xem con cá nhỏ, bắt đầu đánh lên thương lượng, như vậy đẹp tiểu cá vàng, thật sự từ bỏ sao? Ta hảo muốn nhìn ngươi một chút mang là cái cái gì bộ dáng đâu? Ngươi nếu là mang theo, lần tới ta vừa thấy đến ngươi tiểu cá vàng, liền sẽ nhớ rõ con cá nhỏ thích nhất ăn cá, sau đó ta liền cho ngươi làm thật nhiều thật nhiều cá, được không? Con cá nhỏ chừng lượng đôi mắt nhìn nhìn linh Tử, Ninh Tử hướng hắn chớp chớp mắt. Ngay sau đó, con cá nhỏ thế nhưng xoay đầu nhìn phía Liên Thành Dục, hai tay cũng ở bên nhau phụng đi ra ngoài, mại thanh mại khi nghiêm túc nói lời cảm tạ, cảm ơn liền Thúc Thúc. Liên Thành Dục dở khóc dở cười lắc đầu, một lần nữa đem tiểu cá vàng đào ra tới đặt ở con cá nhỏ trên tay, con cá nhỏ lập tức đem tiểu cá vàng mang lên, nhìn Ninh Tử cười không ngừng. Con cá nhỏ lớn lên thật sự là đẹp, chỉ là tổng ai trầm khuôn mặt, kỳ thật hắn thật sự cười rộ lên khi, một viên cục đá tâm đều có thể bị hắn tươi cười che nó Ninh Tử cho hắn sửa sửa cổ áo, cười khen, ân, thật là đẹp mắt. Mùa xuân ba tháng, xuân phong ấm áp, xe ngựa một đường chạy tới ngoại ô là lúc. Một khắc chiếc xe ngựa cũng chậm rãi đi theo sau đó. Trong xe ngựa ba nam nhân, bởi vì Giang thừa Diệp trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng Giang Húc Dương, Giang luôn địch bất động ta bất động mà trở nên thập phần trầm mặc khẩn trương. Mà xe ngựa trên sàn nhà bị bó thành bánh trưng kỷ thiên sáng lấy một người xinh đẹp tư thế bị phóng đảo, hắn vừa nhấc đầu là có thể thấy Tam Biên ngồi người. Sau đó hắn nức nở một tiếng, quay đầu giả chết. Giang húc dương là cái thứ nhất không nhịn xuống, Giang thừa diệp, hoàng. Lục ca cho ngươi đi bó một bó, là bó cô nương à, ngươi như thế nào trói cái nam nhân trở về. Giang nôn cũng đánh giá trên mặt đất nam nhân, nô, đích sát sinh ra thịt non mịn thả môi hồng răng trắng. Nếu là giả cái nữ trang, có lẽ thật sự có vài phần độc hưu tư xác. Khu khu. Hắn suy nghĩ cái gì? Giang nôn thu hồi ánh mắt nhìn phía Giang thừa diệp, trực tiếp hỏi, hắn là ai? Giang thừa diệp lẳng lặng mà nhìn trên mặt đất kỷ thiên sán, nhàn nhạt nói, chính mình nói vẫn là ta tới giúp ngươi nói. Kỷ thiên sán, ô ô ô ô Giang thừa diệp không lưng vì hắn tháo xuống trong miệng tắc khăn, còn không có lên tiếng, kỷ thiên sán đã bạo thô khẩu, ta đi ngươi già già giang thừa diệp, có loại ngươi thả lao tử làm lao tử cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đánh lén tính cái gì anh hùng hảo hán? Lao tử cũng là có tôn nghiêm. Có tôn nghiêm. Các ngươi đừng nghĩ vũ nhục ta. Từ kỷ thiên sán tú khí văn nhã bộ dáng tuân ra thô khẩu kia một khắc, giang luôn ánh mắt trở nên sâu thảm. Hắn nhìn thoáng qua kỷ thiên sán, nhìn phía giang húc dương, hắn nói vũ nhục Là cái nào ý tứ? Giang húc dương hiện tại tâm tư không có đặt ở vũ nhục chỉ chính là cái nào vũ nhục phía trên, hắn vung tay lên, đại khái chính là làm hắn mất đi tôn nghiêm. Bất quá nói trở về, người này đến tột cùng là ai a Người bắt hắn làm cái gì? Chúng ta hiện tại lại muốn đi đâu? Kỷ thiên sán kiểu khu nhất chấn. Chợt tiếp tục gọi nào, Giang Thừa Diệp ngươi cái này sát ngàn đao. Ngươi muốn mang lão tử đi nơi nào? Lão tử muốn đi nướng bờ bờ ờ ờ ờ. Mau thả ta. Nướng bờ bờ cờ. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn liếc nhau, cùng nhau hỏi, cái gì nướng bờ bờ cờ? Giang Thừa Diệp đánh gãy bọn họ, ta thỉnh ngươi lại đây, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hỏi xong liền thả ngươi đi nướng bờ bờ cờ. Kỳ Thiên sán lại vặn vẹo chính mình bó gắt gao thân mình, có ngươi như vậy thỉnh người sao? Ta cự tuyệt trả lời. Ta không cần trả lời. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, thật đáng tiếc, ta đây chỉ có thể tìm cá nhân tới vũ nhục vũ nhục ngươi. Kỳ Thiên Sán Giang con non nửa chén trà nhỏ thời gian, Kỳ Thiên Sán ở bị vũ nhục cùng mất đi tôn nghiêm khủng bố huy hiếp hạ, rốt cuộc thổ lộ ra hôm nay hành trình. Nguyên lai, like, hôm nay bọn họ 5 cái đều sẽ đi đông kiểu chấn ngoại kia phiến nông trường. Trên thực tế, dĩ vãng mỗi tháng tam liền thuyền hoa khai tịch lúc sau một hai ngày nội, bọn họ đều sẽ đến nơi đó đi một chuyến Mà từ cái kia nông trường phía đông ra tới, chính là một tảng lớn thôn, kia phiến thôn là nguyên lai Hà Gia thôn cùng với Hà Gia thôn quanh thân thôn nhỏ di chuyển lại đây, ẩn nấp mà ưu tĩnh, rất ít có người tìm được nơi đó đi. Giang húc dương tới hứng thú, các người nói nướng mở bờ quỷ là làm tốt ăn sao? Là như ý làm sao? Như ý tên này phảng phất đã thành cấm kỵ, kỷ thiên sán đang muốn há mồm chính là lại nghĩ tới cái gì dường như, không tiếng động ngầm miệng lại. Giang thừa diệp nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Ninh tử chính là như ý, ngươi này đây vì ta không biết. Kỳ thiên sán trong mắt chừng, a, Ngươi đều đã biết. Giang thừa diệp gật gật đầu, ân, ta đều đã biết. Kỳ thiên sán chạy nhanh vặn vẹo lên, ngươi đều đã biết ta. Nơi đó còn bắt lấy ta làm gì. Tới tới tới, chạy nhanh cởi bỏ ta, ta mang ngươi cùng đi nướng mở bở cửa a. Giang thừa diệp đang chuẩn bị mở miệng, một bên giang húc dương đã gấp không chờ nổi mở miệng, ha ha ha ha, hắn liền như ý cũng không dám thấy một mặt. Như thế nào đi Còn có A, ngươi biết liên thành dục nhi tử. Ngô ngô ngô giang ngôn đã đứng dậy một tay đem giang húc dương miệng lấp kín, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người cầm. Trên mặt đất kỷ thiên sán trong mắt vừa chuyển, phản phất minh bạch cái gì, một khắc trước còn dịu rít mỗi cái ngừng nghỉ, lúc này bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Giang thừa diệp ánh mắt trầm trầm, Kỷ thiên sán người này hắn còn xem như hiểu biết, ngày thường hắn thật là kêu kêu quát quát không cái song, hố cha chửi má nó ma lưu thật sự. Chính là một khi hắn biết cái gì không thể nói cái gì không thể làm, đó chính là mười đầu ngưu cũng vô pháp tử tại ra hắn miệng kéo động hắn thân. Cho nên lúc này hắn an tĩnh lại, cũng đồng thời thuyết minh thật là có cái gì hắn không biết sự tình bị giấu ở. Giang luôn nhìn Giang húc dương liếc mắt một cái, đông ra che lại hắn tay, ngồi trở lại đến chính mình vị trí, hắn cảm thấy trên mặt đất dáng vẻ này thanh tú nam nhân thật là càng xem càng đẹp, tọa dung mũi chân đá đá hắn, liên phủ có phải hay không có cái hài tử. Kỳ thiên sán, hừ. Giang Nôn hỏi lại, kia không phải liên tam gia thân sinh nhi tử đi. Kỳ thiên sán, hừ. Giang Nôn lại hỏi, cho nên đó là thế nào ý? Nga không, là hiện tại ninh tử hải tử. Kỳ thiên sán, hừ. Giang Nôn mặc mặc, đồng nhiên cười hỏi, ngươi thích ăn chút cái gì? Kỳ thiên sán, hừ, ơn. Nguyên bản khinh thường nhìn lại sinh sôi bị nghẹn ra một cái nghi hoặc thanh em ra tới, thanh tú tuấn mỹ nam nhân thẳng tóc nhìn trầm chầm, chầm Giang Nôn. Giang Nôn ôn hòa cười, đối một bên hai người nói, Hảo, hắn đều thừa nhận. Chúc mừng ngươi, Giang Thừa Diệp, ngươi có nhi tử. Giang Thừa Diệp suýt nữa không có ngồi ổn, một bên Giang Húc Dương càng là thiếu chút nữa hoặc đến trên mặt đất. Kỳ thiên sán đã giống như một con cá giống nhau đạn thân mình, Lão, lao tử cái gì cũng chưa nói. Giang luôn đối hắn hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, này không quan trọng. Tiếp theo lại nhìn phía Giang Thừa Diệp, hiện tại liền đi đem ngươi hải tử tức phụ tiếp trở về đi. Giang Húc Dương, Giang Thừa Diệp, Mãi cho đến xe ngựa đã ngừng ở nông trường cách đó không xa, Kỳ Thiên Sán vẫn là không có cấp ra một cái minh sắc đáp lại, chính là Giang Nôn đã giúp hắn làm quyết định, ngươi hôm nay không thấy, về sau đều không cần tai kiến. Giang Thừa Diệp nắm tay không cấm nắm chặt, hắn liếc mắt một cái trên mặt đất Kỳ Thiên Sán, thấy hắn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, thật sự không nghĩ hỏi lại đi xuống, Kỳ Thiên Sán cũng nhìn nhìn xe tòa thượng ba người, lần đầu tiên chủ động hừ hừ hai tiếng, tức giận nói, kỳ thật liền tính các ngươi đối ta làm cái gì, ta cũng không có gì nhưng nói. Ninh cô nương có hay không hài tử ta không hiểu được, liên phủ hài tử đến tuột cùng là ai ta cũng không hiểu được, giang thừa diệp, ta chỉ vì. Ngươi một câu, không phải nói tốt nửa năm sao, ba tháng sửa nửa năm ngươi còn biết cấp một phong thơ, chính là nửa năm biến thành ba năm, ngươi từng có nửa điểm âm tin sao. Giang thừa diệp mày căng thẳng, nắm chặt song quyền liền khớp xương đều trắng bệnh. Kỳ thiên sáng ngó ngó hắn, khinh thường nói, ta không cưới quá thê, nhưng ta cũng hiểu được nam tử hắn đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, một lời nói một gói vàng. Ngươi nguyên bản liền vi phạm lời hứa, đi thời điểm liền không gặp ngươi có nửa phần thua thiệt bộ dáng, hiện giờ ngươi còn muốn tiếp tục đúng lý hợp tình sao? Giang Thừa Diệp đống nhiên rỗi tay đem Kỷ Thiên Sán kéo lên, ta cho các ngươi bảo hộ nàng, vì sao còn sẽ có lửa lớn? Kỷ Thiên Sán dãy rủa mở ra, một không cẩn thận một ngông ngồi ở trên mặt đất, hắn cười cười, nếu không có chúng ta, Ninh cô nương 3 năm trước đây liền không có. Giang Thừa Diệp, ngươi tuy rằng võ công cao, nhưng không tuân thủ hứa hẹn, ngươi không phải quân tử. Giang Húc Dương có chút cố kỵ nhìn Giang Nôn liếc mắt một cái, rốt cuộc lúc trước là Giang Nôn đem người bài đi ra ngoài, hiện tại làm cho Giang Nôn mặt nói này đó có thể hay không có chút không hảo đâu. Giang Húc Dương ho nhẹ hai tiếng, ha hả nói, vị này anh hùng, kỳ thật sớm muộn gì đều phải trở về, vãn trở về một ít cũng là trở về không phải. Kỳ thật thừa diệp rất có thành ý, cho nên mới không có tưởng hảo đến tột cùng nên như thế nào, không bằng ngươi giúp đỡ, làm thừa diệp sớm ngày đem tức phụ mang về, này không phải giai đại vui mừng sao. Đúng rồi, các ngươi mấy cái không phải còn giúp chiếu cố như ý sao, thừa diệp là cái trọng tình nghĩa người, các ngươi ân tình này, hắn cũng nhất định sẽ trả lại, ngươi nói có phải hay không. Kỷ thiên sán vặn vẹo chính mình thân mình, như thế nào còn. Như vậy đem tiểu ra bó lên chính là còn nhân tình. Ngươi cho ta ngốc ca. Giang húc dương chuyển hướng Giang thừa diệp, cười cười, không bằng giải hắn đi. Giang thừa diệp ánh mắt nặng nghề nhìn Kỷ thiên sán liếc mắt một cái, lấy quá đặt ở một bên truy thủ, dơ tay kỷ thiên sán dây thường đã bị cải bỏ. Giang Nôn lúc này mới lên tiếng, Hảo, đã đến cái này địa phương, cùng với như vậy là ngồi, không bằng đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Hôm nay thời tiết rất tốt, ta cũng đã lâu không có đến như vậy địa phương đi lại. Cuối cùng, bốn người xuống xe ngựa, Giang Húc Dương cùng Giang Nôn liền tại chỗ chờ, nhìn Giang Thừa Diệp cùng kỷ thiên sán hướng nông trường bên trong đi. Chờ đến hai người đi ra một khoảng cách sau, Giang Nôn lẩm bầm nói, người này là cái người trong Giang Hồ. Xem ra thừa diệp đích sắc ở trên giang hồ, vẫn là có chút lực ảnh hưởng. Giang húc dương ôm cánh tay ở xe ngựa biên, cảm thấy có chút nhàng chán, cái gì chó má lực ảnh hưởng, bạo lực, đều là dựa vào bạo lực. Giang luôn lại cười lắc đầu, một cái từ thế đạo nhất hạ tầng đi đến hiện giờ nam nhân, trải qua quá nhiều ít, không phải ngươi ta có thể hiểu được. Duy nhất có thể biết được, chính là hắn hiện giờ tâm tư tất cả đều ở chính mình tức phụ trên người, nhi nữ tỉnh trường anh hùng khí đoản những lời này, nhất thích hợp hắn bất quá. Giang Húc Dương chợt toát ra cái ý tưởng, Hoàng Huynh, nếu là thừa diệp lần này thuận lợi cũng liền thôi, nhưng nếu là bị cái gì tình thương chưa gượng dậy nổi muốn như thế nào giải quyết. Giang Nôn đã không còn phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt rừng ở đã sắp biến mất cái kia thanh tú bóng dáng thượng, lại nói một câu, tuy rằng là cái người Giang Hồ, lại cũng là cái xinh đẹp người Giang Hồ. Giang Húc Dương không nghe rõ, a, hắn sẽ đi lang bạt Giang Hồ. Giang Nôn đáp lại là trực tiếp xoay người đi ngắm phong cảnh. Nay một đầu. Kỷ Thiên Sán đối Giang Thừa Diệp còn tồn chút không phục cùng tức giận, chờ đến hai người đi ra một khoảng cách, hắn nhìn nhìn phía sau đã không thấy được người, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay đẩy đẩy Giang Thừa Diệp, "Ai, cái kia chính là phái ngươi đi phía Bắc tiểu hoàng đế." Giang Thừa Diệp thân một tiếng, ánh mắt lại xem ở phía trước. Kỷ Thiên Sán có điểm ghét bỏ, hắn thoạt nhìn sắc sắc. Phần 132. Giang Thừa Diệp không có tâm tình cùng hắn thảo luận Giang luôn. Mới vừa rồi ở trên xe ngựa, hắn không có nói ra Thiên Sáng thân phận. Chính là không hy vọng nhu ngàn các sẽ cùng triều đỉnh nhắc lên cái gì quan hệ, Kỳ Thiên Sán một bộ liều chết không nói bộ dáng hắn suy đoán đại khái thật là có cái gì không thể nói. Cho nên ở sắp đến nông trường thời điểm, hắn ngừng lại, đối Kỳ Thiên Sán nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Kỳ Thiên Sán nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lão tử vừa rồi ánh mắt chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ta thật sự không biết như vậy nhiều a Giang Thừa Diệp thử hỏi, đứa bé kia Kỳ thiên sán vẻ mặt thương mà không giúp gì được, thẳng thắn nói, ngày đó thật là có lửa lớn. Kia một ngày phong tiên sinh tiếp nhan nhất tin, lập tức khiến cho chúng ta chẳng phân biệt ngày đêm thủ hà ra thôn. Nói là nhan nhất nếu từ biện kinh lại đây, chỉ sợ sẽ đem một ít bóng dáng cấp liên lụy lại đây. Giang thừa diệp sắc mặt tâm trầm, những cái đó bóng dáng. Kỳ thiên sán lắc đầu, chúng ta không có đi cha, ngay lúc đó tình huống quá loạn, toàn bộ thôn đều bị thiêu, người tới có nhất định số lượng, cũng rất có tổ chức đều là trước đem người làm cho không có ý thức lại phóng hỏa, tuy rằng chúng ta kịp khi, còn là có vô tội người bỏ mạng. Nói tới đây, kỷ Thiên Sán phản phất nghĩ tới cái gì, há miệng thở dốc lại không có thể nói ra lời nói tới. Giang Thừa Diệp nhạy bén nhận thấy được hắn khắc thường, lần này hắn không hề cường ngạnh, kỷ Thiên Sán mỗi nhiều lời một câu, hắn mới có thể biết nhiều hơn một ít nội tình. Lúc này, hắn hơi hơi rũ mắt, ngự khí khiêm tốn làm kỷ Thiên Sán tưởng rơi lệ, Kỳ Huynh, mới vừa rồi là ta mãng Chỉ là có quan hệ như ý sự tình, còn hy vọng kỷ huynh biết gì nói hết. Ta lần này trở về, thật là vi phạm lời hứa, nhưng ta vẫn chưa thay đổi sơ tâm, chỉ hy vọng có thể hảo hảo bồi thương nàng. Kỷ thiên sán cũng có chút bất đắc dĩ, hắn sờ sờ cái mũi, rốt cuộc nghiêm túc đem chính mình biết đến nói cho hắn, ngày đó cứu như ý cô nương cũng đem toàn bộ thôn người gì chuyển ra tới. Chính là như vậy một đại bang tử người, tự nhiên không thể liền như vậy đặt ở vùng hoang vu giã ngoại. Phong tiên sinh lúc ấy làm chủ tướng Hà Cô Nương mang đi, mà giữ lại người từ Hà Lý Chính đưa tới thôn bên tạm thời cư trú. Đối với hỏa hoạn cách nói, Hà Lý Chính chỉ là nói thiên đèn rơi xuống, mới khiến cho thôn cháy. Lúc sau hẳn là Hà Cô Nương chính mình tìm liên tâm ra, lúc này mới co tân thôn, một hộ một hộ dọn qua đi. Chúng ta cũng không có gặp qua Hà Cô Nương, bởi vì phong tiên sinh quan hệ, Hà Cô Nương an toàn đã được đến bảo đảm, đều là bọn họ chuyển ra lời nói tới chúng ta làm việc. Phong tiên sinh nói Hà cô nương thương có chút nghiêm trọng, thẳng đến một năm sau ở Liên Phủ, chúng ta mới chân chính nhìn thấy nàng, nhưng khi đó nàng đã đại biến bộ dáng. Lúc sau, Hà cô nương liền sửa tên đổi họ, thành hiện giờ ninh tử. Giang thừa diệp hô hấp dần dần có chút rồn rập, ngươi, các ngươi không có bên người bảo hộ. nay một năm thời gian, các ngươi đều chưa từng gặp qua nàng. Kỷ thiên sán lắt đầu, gần nhất thời điểm. Cũng là cách mảnh hoặc là bình phong nghe thanh âm, không có gặp qua. Bất quá kỷ thiên sán thực cam hiểu muốn nói lại thôi, cái này tiểu yêu tinh suýt nữa đem Giang Thừa Diệp cấp chết. Bất quá cái gì? Giang Thừa Diệp cơ hồ là gầm nhẹ ra tới, hắn đã có chút gấp không chờ nổi muốn gặp đến nàng. Kỷ thiên sán do dự mấy phen, nói, bất quá nói trở về. Ngươi nói ngươi là trở về bồi thường nàng, ta. Ta cảm thấy có lẽ sẽ không chết đơn giản như vậy sự tình kỷ thiên sán ánh mắt sáng ngời nhìn Giang Thừa Diệp, này ba năm, như. Không đúng, là ninh tử cô nương biến hóa thật sự quá lớn. Ngươi biết đến, hiện tại giang hồ nơi nào còn có như vậy nhiều hào khí can vân. Đã có không ít môn phái đều trở thành quyền quý ám môn sát thủ, suốt ngày đều là máu lạnh vô tình nhiệm vụ. Chúng ta mấy cái không muốn nhìn đến giang hồ môn phái trở thành như vậy, cho nên mới cùng Ninh Cô Nương hợp tác. Ngươi nhìn đến không đêm chấn đều là Ninh Cô Nương một tay xử lý lên, từ trước chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ nàng, chính là hiện giờ, sớm đã là hợp tác nhiều quá bảo hộ. Liên ở Giang Thừa Diệp chuẩn bị mở miệng thời điểm, kỷ thiên sán một câu làm hắn như tao sẽ đánh. Hơn nữa, ngày đó Phong Tiên Sinh nói Ninh Cô Nương bị trọng thương, chúng ta mấy cái cứu ra nàng thời điểm không như thế nào phát hiện, chỉ là sau lại nhìn thấy Ninh Cô Nương thời điểm, mới phát hiện. Nàng tay phải tựa hồ không thế nào hảo xử Hai người ở nông trường cửa một cây đại thụ biên đứng hồi lâu, mà một khắc đầu, dấu ở nông trường trùng trong thôn đã là một mảnh náo nhiệt vui mừng. Ba năm thời gian, u có vô ưu sinh hoạt chung quy làm cho bọn họ quên mất kia chàng thai nạn mang đến sợ hãi nông trường chung là một mảnh tiếp một mảnh đồng ruộng này đó thôn dân chung không thiếu có chút kinh nghiệm phong phú lao nông thực am hiểu làm ruộng màu mỡ việc khiến cho này đó đồng ruộng loại ra lương thực rau dưa đều to lớn thực Hà Nguyên cắt bởi vì 3 năm trước đây kia chàng lửa lớn chân trái ở cứu người thời điểm bị rơi xuống hỏa trụ tử tập trung ở phong tiên sinh trị liệu hạ Tuy nói không đến mức thành một cái người què lại cũng không lớn phương tiện đi xa lộ Trà này tặng lớn nông trường, hắn xem như một cái trang đầu, mỗi ngày đều có tuyệt bút chướng mục yêu cầu xem qua, muốn học phải hiểu được còn có quá nhiều, cho nên cắt tưởng nương hai ra cửa thời điểm, hắn liền thanh thản ổn định ở nhà chờ, mỗi khi bọn họ trở về thời điểm, linh tử cũng sẽ đi theo trở về, đến lúc đó chính là thôn nhất náo nhiệt thời điểm. Nông trường chung đồng ruộng từ người trong thôn mỗi người phân một khối ăn trồng chọn, dựa theo quy định, mỗi tháng đều sẽ có tiền công, mà bọn họ một tháng sở cần đồ ăn Đều có thể dựa theo nhất định phân lượng ở nông trường chung không ràng buộc thu hoạch, tương đương với là Ninh Tử đưa bọn họ dưỡng lên, bọn họ chỉ cần bảo đảm mỗi một quý đều có thể được mùa, nghiêm túc làm việc. Nhìn thấy Ninh Tử bọn họ trở về, trong thôn không ít người đều ra tới chào hỏi. Liên thành dục cơ hồ không có đi theo đã tới nơi này, cho nên phủ vừa thấy đến như vậy thế ngoại đào nguyên tình cảnh, hắn có chút minh bạch vì cái gì Ninh Tử sẽ thường xuyên trở lại nơi này. Nơi này không có lục đục với nhau ngươi tranh ta đoạn. Có chỉ là mỗi một ngày mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà hưu, cần lao giản dị lại đơn giản vô ưu sinh hoạt. Hà Nguyên Cắt không dự đoán được Liên Thành Dục cũng sẽ lại đây, vội vàng dọn ra tốt nhất ghế rửa cho hắn ngồi, một bên có đổ nước, lấy hẳn dưa, bọn họ đối ninh từ quen thuộc nhiều quá Liên Thành Dục, cho nên chỉ đương Liên Thành Dục là khách nhân, hơn nữa hắn lớn lên đẹp, cũng liền càng thêm nhiệt tình. Liên Thành Dục lẻ loi một mình nhiều năm, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là thịnh tình không thể chối tử. Ninh Tử còn có chút sự tình muốn xử lý, tạm thời không thể mang theo con cá nhỏ, toại đem con cá nhỏ tạm thời phó thác cấp Cát tường. Con cá nhỏ lập tức một bộ rất sợ nàng lỡ hẹn chạy trốn bộ dáng, gắt gao mà nắm tay nàng, Ninh Tử bất đắc dĩ, chỉ có thể hảo nôn nói với hắn, ta đi trước xử lý một chút sự tình, con cá nhỏ không phải muốn câu cá sao. Chờ ta trở lại nhất định bồi ngươi câu cá, cho ngươi phơi cá khô ăn, được không? Cát tường cũng ở một bên khuyên, con cá nhỏ ngoan. Đợi lát nữa còn có muội muội sẽ qua tới bồi ngươi cùng nhau chơi, ngươi bộ dáng này muội muội cần phải chê cười ngươi." Con cá nhỏ không tha nhìn Linh Tử, cuối cùng vẫn là rũ mắt buông ra tay. Linh Tử chuẩn bị đi nhanh về nhanh, sờ sờ nàng đầu liền rời đi. Lao Tảo mấy cái đã ở trong thôn một gian nhà ở đợi thật lâu, nhìn thấy Linh Tử lại đây, vài người đều đứng lên. Linh Tử nhìn lướt qua trong phòng, nói, "Như thế nào không thấy Kỳ đại ca?" Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Vẫn là lao tảo cái này lánh tụ lên tiếng, khủ. Ninh cô nương, có một chuyện ngày đó không có thể kịp thời nói cho ngươi. Thừa Diệp, đã đã trở lại. Ngàn sáng hôm nay sáng sớm liền không thấy bóng người, như vậy diễn xuất. Chỉ sợ là Thừa Diệp đem người mang đi. Ninh từ ánh mắt cử động một chút, cuối cùng, nàng nhàn nhạt nói, Nô, no, ta đã biết. Nếu kỳ đại ca không có thời gian lại đây, chúng ta vẫn là trước thương lượng đứng đắn sự nói, người đã ngồi xuống, lấy quá một bên sổ sách bắt đầu nghị sự. Mặt khác bốn người mặc mặc, đều ngồi xuống thương lượng đứng đắn sự. Thôn bên này, từ ninh tử đi rồi lúc sau, con cá nhỏ liền không giống vừa rồi như vậy vui vẻ. Liên thành Dục thấy hắn tựa hồ có chút dầu dĩ không vui, đi đến hắn bên người ngồi sổm xuống, tưởng câu cá sao. Ta bồi người A. Hắn ngữ khí không giống như là ở cùng một cái tiểu hài tử nói, ngược lại như là nam nhân chi gian đối thoại. Con cá nhỏ dầu dĩ liếc hắn một cái, quay đầu liền đi. Cắt tưởng thấy hắn hướng trong phòng phương hướng đi rồi. Nghĩ hắn nói không chừng lại về phòng trốn đi, cũng liền không có đuổi theo đi, lại không dự đoán được, con cá nhỏ trực tiếp từ cửa sau quải đi ra ngoài, trực tiếp đi hướng không có một bóng người hao cá. Cái này hao cá là ninh tử vì hắn đảo, ninh tử thực sẽ làm cá, làm đều phi thường ăn ngon, chính là ở trên bàn cơm ăn luôn là bất tận tâm, ninh tử liền bắt đầu làm cá khô linh tinh tiểu ăn vạt, thâm con cá nhỏ yêu thích. Con cá nhỏ đi đến ao cá biên, nho nhỏ một con thân ảnh có vẻ phá lệ cô tịch, chật. Ao cá trên mặt nước có nước gợn vừa động, từng vòng gợn sóng tứ tán mở ra, con cá nhỏ biết đây là cá tới, hắn mở to hai mắt, một chút một chút chiều ao cá bên cạnh đi. Liên ở con cá nhỏ sắp đi đến nguy hiểm nhất địa phương thời điểm, an tình ao cá biên bỗng nhiên vang lên một cái lạnh lùng thanh âm, lại đi một bước thử xem xem. chương 133 đừng cùng quái thúc thúc nói chuyện. Cảnh xuân sán lạn thôn trang luôn là có vẻ phá lệ sinh khí bừng bừng, một thốc một thốc không biết tên hoa dại lan tràn sinh trưởng, chỉ cần đi ra phong úc trong không khí đều là mới mẻ thơm ngọt hương vị. Kỳ thiên sán đẩy cửa mà vào thời điểm, bên trong vài người đã liền không đêm chấn cải tạo kế hoạch nói chuyện thật lâu. Rõ ràng từ biến mất kia một khắc cũng đã bị đoán được là ai mang đi hắn, nhưng Kỷ thiên sán còn một bộ ta chỉ là đi giải cái tay thản nhiên biểu tình đi vào tới, nhìn thấy bốn cái huynh đệ nhìn chầm chầm chính mình xem, hắn nhịn không được chiều phía sau hai bên vọng, xác định bọn họ là đang nhìn chính mình, toại nết miệng cười, như thế nào, ta bất quá biến mất một lát cũng đã như vậy tưởng ta sao? suy bốn người đều cười nhạo một tiếng thu hồi ánh mắt mà lúc này vẫn luôn cúi đầu xem sổ sách cùng bản vẽ linh từ đống nhiên ngẩng đầu lên nếu có tâm ý nhìn kỷ thiên sán liếc mắt một cái kỷ thiên sán ánh mắt bất kỳ nhiên cùng linh từ đối thượng, hắn tươi cười liền không có như vậy tự nhiên có chút khô khô chính là hắn vẫn là cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn không tồi ra vẻ nhẹ nhàng ngồi trở lại chính mình vị trí thấy mọi người đều an tĩnh không nói chuyện nữa thậm chí thập phần hoạt bát mở miệng Như thế nào? Nói đến nơi nào? Ha ha, ta bất quá đi đi tiểu một chút mà thôi.